Khanh thanh âm nói, ngươi chính là ta độc, một khi lây dính thượng, ta liền khống chế không được, cũng giới không xong. Liêu ngưng Mai khẽ môi thâm câu, lại chiều đêm quân lâm ấm áp trong lòng ngực nhích lại gần, nhắm mắt lại, bình yên thể vị hắn cho hết thể hạnh phúc cảm giác. ở nàng mơ mơ màng màng, sắp ngủ thời điểm, hắn nghe được đêm quân lâm ở nàng bên thai nhỏ giọng mà nói, ngưng Mai, ta ở Trung Quốc có chút mệt mỏi, phiền chán không dứt chiến tranh, chờ Ngọc Bắc địa mang tiểu quỷ tử bị đuổi đi, chúng ta tới chuẩn bị một chút, đi Anh quốc sinh hoạt được không? Nguyên bản mê mê hoặc hoặc mà Liễu ngưng mai bị cái này để tài bừng tỉnh, nàng xoay người, đối diện hướng đêm quân lâm, mê mang con ngươi lộ ra vài tia ánh sáng, kinh ngạc hỏi, ngươi là nói thật sao? Ngươi thực sự có cái này ý tưởng? Ân. Đêm quân lâm nghiêm túc gật gật đầu, cho liếu ngưng mai một cái ngoại ý muốn lại khẳng định hồi đáp. Liễu ngưng mai nhất thời vẫn là không thể lý giải, trước kia cũng chưa nghe ngươi nói qua à, không phải muốn ở Trung Quốc kiến công lập nghiệp, bảo một phương bá tánh bình an sao? Này không phải ngươi suốt đời lý tưởng sao? Nàng nhớ rõ, trước kia bọn họ nói chuyện phiếm thời điểm, hắn nói qua. Đêm quân lâm nuốt một chút nước miếng, ánh mắt tối nghĩa như hải, thanh âm lại là dị thường thanh minh, là gần nhất quyết định, bởi vì có ngươi. Ta, liêu ngưng mai không hiểu. Đúng vậy, bởi vì có ngươi, ta không nghĩ lại đem chính mình sinh mệnh hiến cho người khác, chỉ nghĩ cùng ngươi ở bên nhau. Ta hiện tại sợ hai đánh giặc, ta sợ chính mình sẽ chết ở trên chiến trường, như vậy sẽ không bao giờ nữa có thể bồi ngươi. Hảo hảo, ta đã hiểu. Liêu ngưng mai tâm đều mau bị đêm quân lâm lời nói xoa hóa, nàng không hề hỏi hắn nguyên nhân, không hề nghi hoặc, chỉ lựa chọn tin tưởng hắn. Ngươi muốn đi nào, ta liền bồi ngươi đi đâu, cho ta điểm thời gian, làm ta đưa ngọc thành Tây Y ỉa Viện đi lên quý đạo, tìm được một cái thích hợp người nối nghiệp, ngươi cũng an bài hảo quân đội sự, chúng ta liền đi. Hảo, đêm quân lâm cười, quả nhiên là hắn thê tử, tín nhiệm hắn, thông cảm hắn, càng thêm thâm ái hắn. Chính là. Liền chúng ta hai cái đi anh quốc sao. Liêu ngưng mai không thể không đưa ra như vậy nghi vấn. Rốt cuộc, đêm quân lâm cùng cha mẹ cùng muội muội cảm tình cũng là phi thường tốt. Đêm quân lâm vươn một con hữu lực cánh tay, nâng liếu ngưng mai cái gáy, đem nàng mặt ấn ở chính mình kiện thạc ngựa thượng, trên má nàng non mềm ra thịt xúc cảm, làm hắn tâm đi theo phát nhu nhu, nhu ra, liền thanh âm đều thấp nhu vài độ. Liền chúng ta hai, người nhà của ta ta sẽ an bài hảo, ngươi đừng lo. Nga, kia hảo. Hai người gắt gao mà ôm vào cùng nhau. Liễu ngưng mai nhẹ nhàng cào đêm quân lâm ngực ngứa như vậy không khí. Liễu ngưng mai thanh nhầm cầm lòng không đậu liền mang theo hận rối. Phu quân, người hôm nay thực không giống nhau ai, lời nói so ngày thường nhiều rất nhiều. Đêm quân lâm khỏe môi hơi hơi câu lấy, ánh mắt lại càng thêm tối nghĩa vài phần. Hắn nói, về sau ta đối với ngươi nói được lời nói sẽ càng nhiều. Vận mệnh chú định luôn có một loại cảm giác, không biết khi nào, hắn có lẽ liền không cơ hội lại cùng nàng nói chuyện hai vợ chồng lại ôm một hồi lâu, thẳng đến liễu ngưng mai đói đến bụng đeo, đêm quân lâm mới rời giường tự mình vì liễu ngưng mai đun nóng hắn làm được những cái đó đồ ăn, hai người vui sướng mà cộng vào bữa ăn khuya. hạnh phúc thường thường đều là ngắn ngủi, hai vợ chồng như thế nào cũng chưa nghĩ đến. ngày hôm sau, một cái thai hỏa chợt buông xuống tới rồi ngọc thành, thậm chí liễu ngưng mai trên người, ngọc Thành đại diện tích bạo phát một loại bệnh truyền nhiễm, loại này bệnh truyền nhiễm chủ yếu từ đường hô hấp khiến cho người bệnh phát bệnh tình hình lúc ấy nóng lên, khí nhẹ thanh âm nghẹn nào, nghiêm trọng còn sẽ xuất hiện khuyễn phệ dạng ho khan, không biết người còn tưởng rằng là được bệnh chó dại. Trong một đêm toàn thành Lâm vào quỷ thành giống nhau âm trầm khủng bố, tục chuyên bởi vì cái này bệnh, đã chết hơn 30 người. Bệnh truyền nhiễm một bùng nổ, ngọc thành các lớn nhỏ tây y, đi hề, trung y, đi hề, lang trung đều bận rộn lên, có bệnh loạn chạy chữa, mỗi người đều sợ chết, bởi vậy những cái đó bất lương hắc y đi hề vất không ít tiền, chính là bệnh không trị hảo, cũng có một ít tiểu y đi quán bị tạm đóng cửa. Liêu Ngưng Mai hiểu biết rõ ràng tình huống lúc sau, xuống phía dưới mặt truyền đạt nàng khẩu lệnh, bệnh viện đem phạm vi lớn tiếp đãi nghèo khổ bá cánh người bệnh, cũng vì chi chữa bệnh từ thiện. Chu Thành Long trước đây cũng là vẫn luôn chú ý lần này tình hình bệnh dịch, kết quả chú ý chú ý, vừa nghe đến Liêu Ngưng Mai lại nội dung quan trọng khám, hắn cả người đều cảm thấy không hảo, hắn lập tức chính mình lái xe chạy đến bệnh viện, lúc này đây hắn không còn dám vinh mặt hất hàm sai khiến, mà là tuyển chuyển khuyên giải mà đối đang ở bận rộn Liêu Ngưng Mai nói. Liêu viện trường a, ngươi này bệnh viện còn không có quản lý mấy ngày đâu, liền lớn như vậy phạm vi chữa bệnh từ thiện này lại đại bệnh viện, lại nhiều tài chính cũng không đủ ngươi như vậy ra bên ngoài bắt ta. Liêu Ngưng Mai rất bận rộn mà đang xem có quan hệ tình hình bệnh dịch tư liệu, nhưng nàng vẫn là ngẩng đầu lên muốn cho hắn nghiêm túc mà giải thích, chỉ là nàng vừa định nói chuyện, hắn lại đánh gãy nàng. Ta biết, ta biết ngươi cùng nhị thiếu soái đều có tiền, chính là ngươi cùng nhị thiếu soái chính là có tòa Kim Sơn cũng không đủ ngươi như vậy phá cửa. Không không không. Ta là nói, cũng không đủ ngươi như vậy cái tán tài pháp A, ngươi này chỉ do là tán tài A. Nếu là nhị thiếu xoáy cảm thấy tán nhiều, không bỏ được tán chính mình ra tiền, kia không chuẩn liền bắt đầu giải hắn chu thành long mệnh, hắn còn không dám nói cái gì, hắn đương nhiên khẩn trương đến muốn mệnh. Chờ hắn hoàn toàn nói xong, liễu ngưng mai rốt cuộc ngẩn đầu nhìn hắn, vẻ mặt nghiêm túc mà nói, chu chủ tịch ngươi không cần lo lắng, lúc này đây, ta chẳng những sẽ không chính mình đắt tiền, còn sẽ cho ngươi kiếm tiền. Vừa nghe lời này, Chu Thành Long lập tức cao hứng, vội vàng nhẹ nhàng thở ra nói, kia thật tốt quá, ngươi chạy nhanh hạ lệnh hủy bỏ chữa bệnh từ thiện đi. Liêu ngưng mai lại hướng hắn lắc lắc đầu, chữa bệnh từ thiện sẽ không hủy bỏ, Ngọc Thành nghèo khổ ba cánh quá nhiều, bọn họ không có tiền xem bệnh, chết người liền sẽ càng ngày càng nhiều, cho nên, ta sẽ tiếp tục cho bọn hắn chữa bệnh từ thiện. Kia! Kia như thế nào kiếm tiền A? Chu Thành Long hoàn toàn không hiểu liêu ngưng mai ý tứ, chẳng lẽ đường đường nhị thiếu xoái phu nhân ở chơi hắn sao? Chúng ta tới kiếm kẻ có tiền tiền, theo ta được biết, lúc này đây bùng nổ bệnh truyền nhiễm chung người giàu có cũng không ít, dùng người giàu có nơi đó nhiều kiếm tới tiền, cấp người nghèo xem bệnh, bảo đảm làm ngươi kiếm được tiền thương có thừa, ngươi liền không cần lo lắng. Dứt lời nháy mắt, Liễu Ngưng Mai lại lần nữa túi đầu nghiên cứu tư liệu. Hậu viện nhà xưởng khu, Liễu Ngưng Mai gọi người sáng lập ra một cái đại nhà xưởng, bên trong đắp một ít lâm thời giường, lấy cung nghèo khổ người bệnh nhóm tới khám bệnh. Phía trước xa hoa, sạch sẽ phòng khám bệnh nằm viện phòng bệnh tự nhiên là để lại cho kẻ có tiền dùng. Tuy rằng đáng thương nghèo khổ người, nhưng cũng đối với kẻ có tiền công bằng, kẻ có tiền có tiền cũng không tương đương đều có tội, cũng có rất nhiều người là bằng chính mình nỗ lực biến thành kẻ có tiền. Huống chi, lúc này đây đem kẻ có tiền hầu hạ hảo, mới có thể kiếm được càng nhiều tiền, cấp càng nhiều người nghèo chữa bệnh. Những việc này, Liêu Ngưng Mai nghĩ đến minh bạch, tính đến rõ ràng, nàng làm bất luận cái gì sự trong lòng đều có chu toàn kế hoạch, đại lượng nghèo khổ người bệnh vọt tới hậu viện chữa bệnh từ thiện khu rất nhiều kẻ có tiền cũng trụ vào xa hoa phòng bệnh liêu ngưng mai dẫn theo nhân viên y tế mang khẩu trang bao tay toàn bộ võ trang lên cấp người bệnh kiểm tra chứng bệnh dêm cũng tự mình ra trận nghe theo liêu ngưng mai chỉ huy liêu ngưng mai phái hắn đi cấp những cái đó kẻ có tiền xem bệnh bận rộn một ngày sau liêu ngưng mai an trí đại lượng nghèo khổ người bệnh ở tại chữa bệnh từ thiện khu rồi sau đó khẩn cấp triệu tập dêm cùng mặt khác bác sĩ cùng nhau tiến hành liên hợp hội trần Mọi người đều tới nói một chút đi, các ngươi xem bệnh người bệnh đều có này đó bệnh trạng, muốn tinh tế thuyết minh, chúng ta tới cùng nhau phân tích rốt cuộc đây là bệnh gì. Liêu Ngưng Mai thái độ trận địa sẵn sàng đón quân địch, những người khác đã chịu cảm nhiễm cũng không dám lơi lỏng. Dêm càng là đi đầu dùng hành động duy trì Liêu Ngưng Mai, hoa dâm tóc lão bác sĩ, vẫn là cái đầy đầu tóc quăn mũi to dương bác sĩ, nghiêm túc hội báo khởi công tác tới bộ dáng phá lệ lệnh người kính nể. Ta bên này người bệnh xuất hiện bệnh chẳng có, Ác Hàn nóng lên, bạn có đau đầu? Nuốt đau, toàn thân không khỏe, có hãn, nuốt bộ nhiều thấy xương đỏ, phụ có điểm trạng giả màng, không dễ lau đi, nuốt khó khăn, thả lưỡi chất hồng, rêu mỏng bạch. Dêm nói, liều ngưng mai lấy giấy bút ký, mặt khác bác sĩ vừa thấy liều ngưng mai đều ký lục, bọn họ cũng chạy nhanh lấy giấy bút ký hạ. Tống Kha bác sĩ, ngươi tới nói một chút ngươi bên kia tình huống đi. Liêu ngưng mai đem ánh mắt nhìn về phía Tống Kha, nguyên bản không người ngồi Tống Kha lập tức khẩn trương mà thẳng, thẳng thân mình. Tống khác tại đây ra bệnh viện xem như lão nhân, hắn cũng là trừ dêm ngoại quen thuộc nhất liễu ngưng mai làm việc phong cách người, cho nên, hắn lấy phát ra từ nội tâm kính để liễu ngưng mai tư thái, biểu hiện ra tuyệt đối phục tùng. Là, viện trưởng, ta bên này nhìn đến người bệnh tình huống cùng dêm viện trưởng người bệnh hơi chút có một chút xuất nhập, ta người bệnh bệnh trạng là trong cổ họng khô giáo, nóng lên miệng khô, khẩu khí xu huế, khu như quyển vệ, hầu bộ có điều trạng giả màng, nhan sắc xám trắng hoặc hôi hoàng, uống nước tắc sắc cụ thả lưỡi chất hồng dáng thiếu tân, rêu hoàng hoặc thiếu. Tống Kha nói xong, kế tiếp một vị tân đưa tới tuổi trẻ nữ bác sĩ bắt đầu hội báo. Nữ bác sĩ tên là Trần Tiểu Nhân. Ta bên này tình huống lại có một chút không giống nhau. Ta xem người bệnh chứng thấy thân nhiệt mục xích, nuốt đau rõ ràng, giả màng nhanh chóng lan tràn, lan đến niết hầu thân bộ, hô hấp ruột rợp, bực bội bất an, cực tác hút khí khó khăn, trong cổ họng đàm nhiều như túng theo, ngực cao hiên hãm, mặt môi xanh tím, thả lưỡi chất thâm dáng hoặc tím ám. Rêu hoàng táo hoặc hôi mà làm, cảm giác người bệnh tùy thời có hít thở không thông mà chết nguy hiểm. Chân tiểu nhân bác sĩ hội báo xong rồi, mặt sau lại có 3 vị tân đưa tới tuổi trẻ nam bác sĩ cũng hội báo từng người bất đồng người bệnh bệnh trạng, liếu ngưng mai đều là lướt nghiêm túc làm ký lục. Chờ ký lục đều làm xong, đang bắt đầu cổ vũ đại gia thảo luận. Hiện tại có thể khẳng định, là đường hô hấp lây bệnh tính bệnh tật không thể nghi ngờ, chỉ là không biết này rốt cuộc là bệnh gì, vì cái gì bệnh trạng còn sẽ có như vậy đại sai biệt. Thống Kha trước tích cực lên tiếng kéo đại gia cảm xúc. Trân Tiểu Nhân theo sát nói, có thể hay không là cấp tính viêm thanh quảng. Trước mắt tới xem, viêm thanh quản khả năng tính là khá lớn. Khả năng thật sự chính là thi đỗ tính viêm thanh quản Mặt khác vài tên bác sĩ đi theo phụ họa, ở bọn họ nhận chi, tiết hầu nhiễm trùng nên là viêm thanh quảng. Dêm viện trưởng mày nhịu nhíu, nhưng là lại không nói chuyện. Dêm viện trưởng, ngươi có nói cái gì liền nói thẳng ra tới, chúng ta cùng nhau thảo luận. Dêm viện trưởng do dự một chút nói. Ta ở Anh Quốc thời điểm, từng xem qua một thiên cùng cái này chứng bệnh rất giống học thuật luận văn. Dêm viện trưởng tự hỏi một chút, rồi sau đó tiếp tục nói, tiêu mặt trên từng nhắc tới quá một loại bệnh truyền nhiễm, tiêu bệnh bạch hầu. Ta cảm thấy mặt trên nhắc tới bệnh trạng, cùng chúng ta giờ phút này gặp được chứng bệnh rất giống, nhưng lại không hoàn toàn giống nhau. Hiển nhiên chúng ta hiện tại chứng bệnh phức tạp nhiều, mà ta không có cấp loại này người bệnh trị liệu quá kinh nghiệm, cho nên không dám kết luận. Liêu Ngưng Mai nghiêm túc nghe Dêm nói, Nguyên bản nhíu lại mặt mày rốt cuộc có một kia dôi thân. Dêm bác sĩ, ta căn cứ trước kia kinh nghiệm, cùng hôm nay một ngày đối này đó chứng bệnh tổng kết, tư liệu tra tìm, ta cũng cho rằng bọn họ đến cái này bệnh, là bệnh bạch hầu. Nga. Nhưng chúng ta hiện tại này đó người bệnh có chút bệnh trạng, theo ý ta đến kia thiên trình bày luận văn cũng không có xuất hiện quá. Kia cũng không đại biểu nó liền không phải bệnh bạch hầu, ta hôm nay phiên Trung Quốc y lì dược sử thượng đối với bệnh bạch hầu trình bày, ở mấy năm trước. Thượng Hải từng bùng nổ quá một lần bệnh bạch hầu bệnh truyền nhiễm. Bệnh bạch hầu là từ bệnh bạch hầu khuẩn que sở khiến cho một loại cấp tính đường hô hấp bệnh truyền nhiễm. Lấy nóng lên, khí nghẹn, thanh âm nghẹn ngào, khuyển phệ dạng ho khan, nuốt, á mỉ đạn và trùng quanh tổ chức xuất hiện màu trắng ngụy màng vì đặc thủ. Nghiêm trọng giả toàn thân chúng độc bệnh trạng rõ ràng, còn những đồng phát cơ tim viêm cùng thần kinh ngoại biên tê mỏi, thậm chí tử vong hoặc hít thở không thông chết đột ngột. Chương 150 bỏ tù. Liêu Ngưng Mai nghiêm túc giới thiệu Mọi người đều dựng lên lô thai nghe, không dám có một tia bỏ lỡ. Bệnh bạch hầu bản thân nhưng chia làm 4 chủng loại hình, này phát sinh xuất từ cao đến thấp theo thứ tự vì nuốt bệnh bạch hầu, hầu bệnh bạch hầu, mũi bệnh bạch hầu cùng mặt khác bộ vị bệnh bạch hầu. Thành nhân cùng lớn tuổi nhi đồng lấy nuốt bệnh bạch hầu chiếm đa số, mặt khác loại hình bệnh bạch hầu so nhiều thấy ở trẻ nhỏ, trước mắt căn cứ đại gia hội báo đi lên tình huống, trên cơ bản còn đều là nuốt bệnh bạch hầu. Mà đại gia kỳ quái vì cái gì có như vậy nhiều đồng loại rồi lại không phải đều giống nhau bệnh trạng, là bởi vì người thể chất bất đồng, bệnh bạch hầu khuẩn que phục chế sinh sôi nảy nở tốc độ bất đồng, dẫn tới thương tổn trình độ bất đồng. Nga. Nguyên lai like là cái dạng này. Dêm viện trưởng cũng rốt cuộc minh bạch, cái này bệnh truyền nhiễm, ta ở Anh Quốc chưa thấy qua, không nghĩ tới Trung Quốc trước kia liền bùng nổ quá. Đúng vậy, cho nên, ta lật xem Trung Quốc y học tư liệu lịch sử càng dễ dàng tìm đọc đến. Những người khác thấy Liêu Ngưng Mai đều như vậy tự tin, liền đối với nảng phán đoán đều không có nghi ngờ. Kế tiếp chúng ta nên như thế nào trị liệu cái này bệnh? Tống Kha hỏi. Liêu Ngưng Mai tiếp tục nói, rất sớm trước kia, ở nước Đức đại diện tích bùng nổ quá bệnh bạch hầu. Cái này bệnh, nước Đức vi trùng học gia bối lâm, phát minh bệnh bạch hầu kháng độc tố, loại này kháng độc tố cơ. Thì tiêm vào nhập nhân thể, là có thể thực mau giết chết vi rút, xử bệnh hoạn khăn phục. Chính là chúng ta. Không sai. Chúng ta không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn bắt được loại này kháng độc tố, cho nên trước mắt, chúng ta chỉ có thể dùng trung dược thêm thuốc hạ sốt phối hợp cấp bệnh hoạn trị liệu, tuy rằng hiệu quả chậm một ít, nhưng vẫn là có cơ hội làm người bệnh khỏi hẳn, hoặc là nói, chúng ta chỉ có thể làm hết sức. Đại gia nghe thấy cái này kết quả tâm tình đều thực trầm trọng, đây là bất luận cái gì một cái y học lạc hậu quốc gia đều phải gặp phải khốn cảnh. Đại gia còn có cái gì ý kiến sao? Liêu ngưng mai nghiêm túc mà dò hỏi, Tống Kha thấy mọi người đều không có muốn lên tiếng, liền nói: Viện trưởng, người khai phương thuốc đi. Chúng ý y phương diện chúng ta nhưng đều không được. Liễu Ngưng Mai lại nhìn xem đại gia, những người khác đều không có ý kiến, chỉ còn chờ Liễu Ngưng Mai. Mà dêm núi Liễu Ngưng Mai gật gật đầu, kia lắng động lại năm tháng lảo y y giả trong ánh mắt, tràn đầy đều là đối nàng tín nhiệm. Liễu Ngưng Mai thật sâu hít vào một hơi, giống như cũng cho chính mình cổ vũ giống nhau, rồi sau đó trịnh trọng mà nói: Hảo, nếu ra chuyện gì từ ta một người chịu trách nhiệm trị bệnh cứu người là lửa xém lông mày sự nàng nhiều chậm trễ một phút rất có thể liền sẽ đổ tăng một ít thương vong nàng một bên nhìn chính mình ký lục vở một bên mở miệng nói bệnh hoạn quá nhiều tình hình bệnh dịch khả năng sẽ càng ngày càng nghiêm trọng chúng ta không có biện pháp mỗi một vị người bệnh đều bắt mạch, cho nên chỉ có thể dựa này đó đại thể tương đồng chứng bệnh thi dược đem viện trưởng hội báo đi lên chứng bệnh thích hợp dùng thanh nhiệt giải độc túc phổi lợi nuốt phương pháp trị liệu Ta hiện tại nói một chút ta khai trung phương thuốc tử, thỉnh đại gia ký lục một chút, để nhìn. Thấy tương đồng chứng bệnh người bệnh, liền có thể cho bọn hắn dùng cái này phương thuốc. Liêu ngưng mai một bên nói, chính mình cũng một bên viết phương thuốc. Huyền sâm 10 khác, bản làm căn 15 khác, sơn đậu căn 3 khác, hoàng cầm 10 khác, cây kim ngân 10 khác, liền kiều 10 khác, cây mưu bảng tử 10 khác, bạc hà, sau hạ, 6 khác, sinh cam thảo 3 khác, châu đất đầu gối căn 6 khác. Tống Kha hội báo đi lên chứng bệnh. Thuần âm hư khô nóng hình, thích hợp dùng dưỡng âm thanh phổi tiết nhiệt giải độc phương pháp trị liệu phương thuốc như sau huyền sâm 10 khác sinh địa 10 khác mạch môn 10 khác bối môuứ xuyên 6 khác xích thược 10 khác đan ra 6 khác bản làm căn 15 khác châu đất đầu gối căn 6 khác sơn nổ căn 3 khác bệnh đầu mùa phấn 10 khác trần tiểu nhân hội báo tới bệnh tình thích hợp dùng tả hỏa giải độc định đàm thông phủ phương pháp trị liệu phương thuốc như sau Hoàng Liên 3 khác hoàng Cầm 10 khác hoàng Bách 10 khác Sơn Sơn chi 10 khác Thạch cao sống, chức hạ, 25 khác, thanh mông thạch 10 khác, tiên trúc lịch 10 khác, châu đất đầu gối căn 10 khác, xích thược 10 khác, sinh đại hoàng bà khác. Thẳng đến đem sở hữu bác sĩ hội báo đi lên bất đồng bệnh trạng, liếu ngưng mai đều khai bất đồng phương thuốc sau, liếu ngưng mai lại tinh tế mà dặn dò. Đầu tiên, tận khả năng làm người bệnh nằm trên giường nằm thẳng, ăn trung dược đồng thời, phải cho người bệnh ăn cơm nhiệt lượng cao độ ăn, còn phải cho người bệnh bổ sung cũng đủ lượng vitamin B cùng C này đó đều là đối khang phục có chỗ lợi. Tiếp theo, bệnh bạch hầu khuẩn que nhưng thông qua người bệnh bài xuất phi mạc, kinh không khí xâm nhập dễ cảm giả đường hô hấp. Bởi vì bệnh bạch hầu khuẩn que tại ngoại giới sinh tồn lực so cường, ở quần áo hoặc vật phẩm thượng đều nhưng sinh tồn mấy ngày cũng có thể đủ gián tiếp truyền bá, cho nên cách ly cùng tiêu độc công tác nhất định phải nghiêm thêm tiến hành. Là điểm này thỉnh viện trưởng yên tâm, ta sẽ nghiêm khắc đem khống. Tống Kha hiện giờ bị liễu ngưng mai tăng lên vì chủ nhiệm, cho nên. Liễu ngưng mai cùng dêm dưới, hắn cũng là có quyền lợi người. Hảo, trong khoảng thời gian này chỉ sợ muốn vất vả đại gia. Liễu ngưng mai nói đứng dậy, chuẩn bị đi công tác. Trần tiểu nhân cũng đứng lên, cười nói, thiếu soái phu nhân đều không nói vất vả, chúng ta như thế nào sẽ cảm thấy vất vả đâu. Nàng nói được đây là thiệt tình lời nói, thân phận cao quý thiếu xoái phu nhân đều thủ vững ở một đường cương vị thượng, bọn họ này đó vì lý tưởng mà giao tranh người trẻ tuổi, có cái gì không thể trả giá. Nhìn đến bọn họ một đám đều tràn ngập ý dìa giả cha mẹ tâm nhiệt tình cùng năng lượng, liễu Ngưng Mai cảm thấy phi thường vui mừng. Cố lên! Các đồng chí! Cố lên viện trưởng! Đại gia cùng nhau đánh quyền sau, từng người đi bận rộn. Ba ngày tới, liễu Ngưng Mai bởi vì bận quá, đều không có về nhà, mà đêm quân lâm cũng bởi vì vội trong quân đội sự, cũng không có về nhà, như vậy bọn họ phu thê liền ba ngày không có gặp mặt. Quả nhiên như liễu Ngưng Mai sở liệu, tình hình bệnh dịch càng ngày càng nghiêm trọng. Ngọc Thành Tây y yểm viện bệnh hoạn càng ngày càng nhiều, trừ bỏ nhà này bệnh viện cho tới nay danh tiếng liền không tuổi ở ngoài. Còn bởi vì Liễu Ngưng Mai trung dược có thể xử người bệnh bệnh tình ổn định sau chậm rãi chuyển biến tốt đẹp. Mặc dù đối chủ tiến săn sóc đặc biệt phòng bệnh, kẻ có tiền thu phí so ngày thường cao gấp 2, cũng vẫn như cũ kín người hết chỗ, mà đối với người nghèo lại có thể được đến miễn phí trị liệu. Lúc này đây Liễu Ngưng Mai sách lược đã chịu trong nghề đông đảo nhân sĩ khen ngợi, bọn họ thật sự rất bội phục Liễu Ngưng Mai trí tuệ chẳng những y lý thuật ca minh còn cực độ có kinh doanh đầu vóc, chẳng những có kiếm tiền đầu vóc, còn có kiếm lấy hảo thanh danh đầu vóc. Có thể nói nếu này đó người bệnh bệnh đều hảo như vậy, Liêu Ngưng Mai đem tại đây một lần tình hình bệnh dịch chung danh lợi song thu, tương lai Ngọc Thành Tây Y Liễu Viện cùng Liêu Ngưng Mai đều sẽ tiền đồ vô lượng. Nhưng mà liền ở hết thể đều hướng về tốt phương hướng phát triển, bệnh hoạn từng ngày thông thả tiệm tốt tình trạng hạ, lại đã xảy ra chuyện. Nghe nói là phương nam phía trên có cái đại nhân vật phái người mang binh đem liễu ngưng mai bắt giữ vào ngục giam, bắt giữ nàng lý do là dẫn tới ngọc thành lúc này đầy đại quy mô bùng nổ bệnh bạch hầu tình hình bệnh dịch người khởi sướng, chính là liễu ngưng mai, hơn nữa còn bởi vì nàng y thuật thấp kém dẫn tới đại nhân vật tuổi trẻ nhi tử sinh mệnh đe dọa, nghe nói đại nhân vật phi thường phẫn nộ, trong lén lúc nói nếu con của hắn đã chết nhất định phải liễu ngưng mai đền mạng, liễu ngưng mai bị bắt lúc sau tiểu dĩ huân lập tức gáp dụng hành động, tiểu dĩ huân này đây chủ tịch thân phận xuất hiện. Nàng đối toàn bệnh viện công nhân nói, Chu Thành Long đã đem bệnh viện cổ phần bán cho nàng, về sau nhà này bệnh viện, đem từ nàng tới quản lý. Nàng đem bệnh viện nguyên bản cùng Liễu Ngưng Mai quan hệ tốt Jem cùng Tống Kha hai người cách chức, một lần nữa an bài chính mình tìm tới bác sĩ làm phó viện trưởng cùng chủ nhiệm, dư lại một ít tiểu công nhân cho dù có ý kiến cũng không dám phát ra tiếng. Tống Kha tức giận cùng Kiều Dĩ Vân cái cổ, lại bị Kiều Dĩ Vân bên người bảo tiêu đánh vỡ đầu, sau đó bị đuổi ra bệnh viện. Jem bị tức giận đến té xỉu. Tiểu Dị Quân đem hắn an trí ở một gian trong phòng bệnh, cũng phải người chồng coi lên. Liêu Ngưng mai buổi sáng bị chảo, đêm Quân Lâm buổi chiều đã biết tin tức, lập tức từ quân bộ đuổi tới cục cảnh sát. Đương hắn nhìn thấy Chu cục trưởng thời điểm, đối Chu cục trưởng hạ mệnh lệnh nói, lập tức thả ta phu nhân, nếu không ta không khách khí. Chu cục trưởng gật đầu, không lưng vẻ mặt khó xử mà cười theo, ai úi ta nhị thiếu soái đại nhân ai, ngài nhìn kỹ xem, này cục cảnh sát, nào vẫn là ta định đoạt à? Nếu là ta định đoạt. Ta như thế nào cũng không dám bắt phu nhân của ngài a Đêm quân lâm sắc bén ánh mắt đảo qua, lại nhìn kỹ, quả nhiên phát hiện bắt tay cục cảnh sát người đều thay đổi, hắn mày kiếm sắc bén mà nhân lại. Chu cục trưởng lập tức ghé vào đêm quân lâm lỗ hai bên nhỏ giọng nói, ta nơi này đã bị quan lớn người đều chiếm lĩnh, nhưng quan lớn nói, hắn là bị phương nam đại nhân vật vương tiên sinh mệnh lệnh, bất đắc dĩ mà làm chi, bao gồm. Giam giữ phu nhân, ta tưởng bọn họ vì cái gì giam giữ phu nhân nhị thiếu xoáy ngài cũng nên nghe nói. Lời nói vô căn cứ. Đêm quân lâm lạnh lùng mà phát ra này một tiếng, rồi sau đó xoay người hướng tới nhà tù mà đi. Tới rồi giam giữ liễu ngưng mai ngục giam cửa, có quan lớn binh lính bắt tay. Đêm quân lâm bên người đi theo dương tiêu lạnh nhạt ra tiếng, mở cửa, chúng ta thiếu xoay muốn tiếp phu nhân về nhà. Tiêu binh lính tự nhiên là không đồng ý, không có quan lớn mệnh. Binh lính nói còn chưa dứt lời, một phen lạnh leo súng học học liền đỉnh ở binh lính trên đầu, binh lính tức khắc cấm thanh. Đêm quân lâm ánh mắt vẫn luôn chăm chú vào trong ngục giam ngồi không hề răng liếu ngưng mai trên người, liếu ngưng mai hướng hắn cười cười, vẻ mặt bình tĩnh mà nói, đừng khẳng trương, ta không có việc gì. Binh lính bất động, dương tiêu khấu động có súng, thật không phải nói giỡn, binh lính sợ tới mức cái chán đổ mồ hôi, theo sau đi lên hai cái đêm quân lâm binh tướng bắt tay binh lính ngăn chặn, dương tiêu từ binh lính trên người bắt được mở ra ngục giam đại môn chìa khóa. Chìa khóa cùng ngục giam song sắt côn và chạm phát ra chấn động tiếng vang Liêu ngưng mai đi tới cửa rối tay muốn đi trảo đêm quân lâm tay, đêm quân lâm vươn hai tay nền đón, lại vào lúc này, một thanh âm đột nhiên đánh gây bọn họ. Ta xem hôm nay ai dám đem phạm nhân mang đi. Đêm quân lâm giữa mày một mình, sắc mặt tức khắc lánh đêm đen đi, là ai có lớn như vậy khẩu khí, dám ở hắn đêm quân lâm trước mặt dương ai. Liêu ngưng mai giờ phút này cũng thấy người tới. Một thân tây trang dày ra quan lớn đại nhân, không lưng ngốn gối mà mời một vị thân xuyên màu đen mỏng bao đầu trung sơn phục trung niên nam nhân. Vương Tiên Sinh ngài tỉnh, Vương Tiên Sinh ngài cẩn thận. Liên quan lớn đều như vậy thật cẩn thận mà hầu hạ. Nói vậy ai đều có thể đoán được vị này chính là trong truyền thuyết Phương Nam tới đại nhân vật. Bởi vì đại nhân vật thân phận quá cao, tránh cho nguy hiểm. Cho nên, đối ngoại hạ mệnh lệnh, tất cả mọi người chỉ có thể xưng hô hắn vì Vương Tiên Sinh. Vương Tiên Sinh mang binh tiến vào, hắn binh chắn dương tiêu trước mặt, ý tứ thực minh xác, ngăn cản hắn mang đi liếu ngưng mai. Vương Tiên Sinh mi trường qua tấn, ánh mắt sắc bén. Quyền cao chức trọng giả trên người phát ra cái loại này áp bách khí thế, người bình thường là so không được. Đương nhiên, hắn càng là muốn dùng loại này khí thế tới áp đảo đêm quân lâm. Đáng tiếc, đêm quân lâm không phải như vậy hào áp. Hắn thân cao so vương tiên sinh cao hơn nửa cái đầu, toàn thân lại tản ra lạnh leo hơi thở. Cho nên, mặc kệ vương tiên sinh khí thế như thế nào đủ, tới rồi đêm quân lâm cái này sinh ra đã có sắn vương giống nhau nam nhân trước mặt, đều thành đêm quân lâm trên cao nhìn xuống nhân vật. Đêm quân lâm lánh mắt hơi liếc vương tiên sinh, vương tiên sinh đồng dạng sắc bén ánh mắt cùng đêm quân lâm đối diện. Dương cung bạc kiếm, thế lực ngang nhau, ai cũng khó chịu ai. Quan lớn đại nhân trộm cầm khăn tay sắt chính mình mồ hôi trên chán, rồi sau đó muốn điều tiết không khí mà nói, nhị thiếu soái, vị này chính là phương nam bên kia tới vương tiên sinh, vương tiên sinh, vị này chính là chúng ta ngọc thành công không thể không nhị thiếu soái. Quan lớn giới thiệu xong, hai người ai đều không có hề răng, hiển nhiên ai cũng chưa cấp quan lớn mặt mũi. Càng chưa cho đối phương mặt mũi. Đột nhiên, đêm quân Lâm rối ra tay, từ hắn bên người một người binh lính trên người chĩa qua một phen súng tự động, đống nhiên vung trực tiếp khiêng ở chính mình trên vai. Quan lớn cùng Vương Tiên Sinh sợ tới mức theo bản năng liền chiều lui về phía sau hai bước. Bởi vì quan lớn quá sợ hãi, một sốt ruột vướng Vương Tiên Sinh một chân, vướng đến Vương Tiên Sinh một lảo đảo, thiếu chút nữa té ngã. May mắn bên người binh lính cùng quan lớn đỡ hắn. Vương Tiên Sinh hô to, lớn mật, biết rõ ta là ai ngươi cũng dám thương tổn tiểu tâm diệt ngươi chín tộc. Đêm quân lâm một nửa khỏe miệng hơi hơi lánh ngạnh mà tiểu lên, mắt phong lạnh hơn đến làm quan lớn cùng vương tiên sinh một run run. Quay đầu, đêm quân lâm không hề xem bọn họ, mà là nhìn về phía Dương Tiêu, một ánh mắt, Dương Tiêu hiểu ý, vẫy tay một cái, đi lên mấy cái binh lính, trực tiếp đem che ở đêm quân lâm trước mặt binh, hai ba cái vật lộn động tác bắt lấy, tại đây đồng thời, vương tiên sinh mang đến mặt khác binh cũng móc ra thường, mà đêm quân lâm binh càng nhiều từ bên ngoài vọt vào tới đem quan lớn cùng vương tiên sinh cùng nhau vây quanh. Lớn mật, đêm quân lâm, người lão tử đều đến cho ta ba phần bạc diện, ta xem người dám động ta. Quan lớn đại nhân cái chán mồ hôi chảy đến càng nhiều, hắn ở vương tiên sinh bên thai khe khẽ nói nhỏ mà nói, vương tiên sinh bất giận, bất giận à, tục ngữ nói đến hảo, cường lòng không áp điệu đầu xà, cái này nhị thiếu soái hắn cũng không phải là dễ trọc, làm người chẳng những tâm tàn nhẫn tay tới, còn lục thân không nhận. Liền hắn lao tử đêm đốc quân cũng không dám thật chọc hắn, đem hắn chọc nóng nảy, hắn cái gì đều dám làm, đã từng lột hơn người gia chủ. Đêm quân lâm lột hơn người ra việc này, là xa gần nổi tiếng, hôm nay nghe quan lớn tự mình nói như vậy, vương tiên sinh cũng là có chút sợ hãi. Bọn họ hai cái nói chuyện với nhau công phu, liễu ngưng mai đã bị dương tiêu thỉnh ra ngục giam. Vương tiên sinh không cam lòng à, hô to, ta đây nhi tử chẳng lẽ liền bạch bị nữ nhân kia hại. Không được, hôm nay liền tính lưỡng bại câu thương. Ta cũng muốn nữ nhân này cho ta nhi tử lên mạng, cho ta thượng. Vương tiên sinh nghĩ đến chính mình sinh mệnh đe dọa nhi tử, nhất thời lý tính toàn vô, triệu tập hắn bên người binh, một đám đều giá nổi lên súng tự động, giống như thật sự tính toán tới cái người chết ta sống. Hắn cảm thấy hắn đường đường một cái phương nam đại nhân vật, không thể bị đêm quân lâm cái này tiểu địa phương thiếu soái cấp dọa sợ. Phanh! Một tiếng, súng vang! Là đêm quân lâm một cái tay khác giống như ở thưởng thức giống nhau súng lục, liền như vậy trực tiếp nổ súng. Quả thực như tay súng thiện sạ, lại dường như trong lúc vô tình mà cướp cò, như vậy ngoan tuyệt, như vậy cuồng vọng, như vậy không đem cái này đại nhân vật để vào mắt, trực tiếp một thường đánh vào vương tiên sinh trên đuổi. chương 151 quỷ dị bệnh tình, thần y để cứu rút. A, vương tiên sinh là như thế nào cũng chưa nghĩ đến, cái này đem quân lâm thế nhưng thật sự dám trực tiếp hướng hắn nổ súng. Trong lúc nhất thời hắn đau đến ké ngã trên mặt đất, trong lòng tưởng hạ mệnh lệnh đấu võ, nhưng lại thật sự không dám. Đại não ở trong nháy mắt lý tính trở về hắn nếu đôi hắn thuộc hạ hạ lệnh nổ súng chỉ sợ cái này nhị thiếu soái thật dám đối với bọn họ súng máy bắn phá kia hắn cái này đại nhân vật khả năng thật sự chính là có mệnh tới mất mạng trở về đúng lúc này đêm quân lâm trên vai khiêng trường thường vừa tới trực tiếp ở 2 mét có hơn khoảng cách đối thượng Vương tiên sinh đầu a a người dám Vương tiên sinh kinh hoàng đến tiêu to quan lớn cũng đi theo kêu, không cần ai nhị thiếu soái Vương Tiên Sinh chính là phương nam bên hướng kia đại hồng nhân, ngươi như thế nào? Đêm quân lâm khỏe môi lạnh lùng một câu, như vậy giống như đến từ địa ngục ma quỷ, đáng sợ đến cực điểm. Quân lâm, ôn nu thanh thúy tiếng la, rời đi đêm quân lâm tầm mắt mục tiêu, hắn quay đầu nhìn về phía liêu ngưng mai. Liêu ngưng mai vẻ mặt nghiêm túc mà nói, không cần thương cập vô tội, ngươi nếu hôm nay thật đem cái này Vương Tiên Sinh đánh chết, ta hoàn tình liền vĩnh viễn cũng rửa không sạch, làm ta chưa hiểu biết rõ ràng sự tình là chuyện như thế nào. Đêm quân lâm khơi màu mỉ mắt, nhìn lướt qua quan lớn cùng vương tiên sinh, hai người đều một run run. Bọn họ xem như xem minh bạch, nhị thiếu soái thương cũng thật không phải đùa dỡn, hắn cũng thật dám muốn cho súng vang thương liền vang, bọn họ cũng thật là sợ. Nếu phu nhân ngươi nói như vậy, ta đây tổng phải cho ngươi một cái mặt mũi. Hắn quay đầu nhìn thẳng vào quan lớn cùng vương tiên sinh, không nóng không lạnh mà nói, ta phu nhân nàng vì các ngươi cầu tình, ta liền có thể tha các ngươi một mạng, nhưng ta phu nhân muốn hiểu biết sự tình trải qua. Các người muốn thành thành thật thật công đạo, ta phu nhân y thuật cao minh, nhân phẩm cao thượng, sẽ không làm ra hại người sự, có ta đêm quân lâm làm nàng chỗ dựa, nàng càng không cần chống chế cái gì, liền tính nàng thật đem ngươi nhi tử chị đã chết, ngươi có thể làm khó dễ. Được ta, quan lớn cùng vương tiên sinh trong lòng nghẹn quất, ngoài miệng lại cái gì cũng không dám nói. Vương tiên sinh nghĩ thầm, nếu này nếu là ở phương Nam, hắn nhất định có biện pháp lộng chết hắn cái nhai danh, nhưng đây là ở phương Bắc Ngọc Thành, hắn đêm quân lâm địa bản. Hắn chỉ có thể người cơm ăn hoàng liên, nén luật. Liêu Ngưng Mai đi đến Vương Tiên Sinh bên người, Vương Tiên Sinh tràn ngập địch ý mà trừng mắt nàng, lại như thế nào cũng chưa nghĩ đến chính là, Liêu Ngưng Mai từ một sĩ binh trên người lấy ra một phen con đao, rồi sau đó từ chính mình và táo thượng cắt lấy một cái bố, sau đó nhanh chóng đem Vương Tiên Sinh miệng vết thương băng bó thượng. Mau mang Vương Tiên Sinh đến trong phòng đi, chuẩn bị thuốc hạ sốt cùng kẹp cầm máu, ta phải cho Vương Tiên Sinh lấy viên đạn, viên đạn nếu trên cơ thể người nội thời gian dài chẳng những sẽ dẫn tới đổ máu quá nhiều, còn sẽ xử thần kinh hoại tử, có trí mạng, trí tàn nguy hiểm. Vương tiên sinh chính mình có bao nhiêu đau hắn đương nhiên biết, nhưng nghe đến Liễu ngưng mai nói, hắn vẫn là có điểm không rõ. Quan lớn trong mắt đi dạo, đối vương tiên sinh nhỏ giọng nói, ngài có thể tín nhiệm nàng A. Lời ngầm là, ngài nhi tử chính là nàng làm hại sắp chết rồi. Này! Ai u! Vương tiên sinh do dự mà, đau đến nghe răng trấn mắt, cái chán đổ mồ hôi đầm địa. Liêu Ngưng Mai nhìn ra Vương Tiên Sinh băn khoăn, liền nói: Ta cùng ngươi không oán không thù, sẽ không hại ngươi như tử, cũng sẽ không hại ngươi. Ngươi quyền cao chức trọng, ta hại ngươi, không có bất luận cái gì chỗ tốt, mà thương thế của ngươi tỉnh. Nếu chậm trễ thời gian dài, sẽ thực phiền thoái, liền tính hiện tại ngươi lập tức lái xe đi Ngọc Thành bệnh viện. Không có ta ở, người khác chưa chắc dám cho ngươi làm giải phẫu. Mặt khác tiểu bệnh viện ngươi dám đi sao? Mặc dù ngươi lập tức làm quan lớn đại nhân đi tìm bác sĩ tới, còn không biết khi nào có thể tìm được. Đến lúc đó nói không chừng ngươi huyết đều chảy khô Vương tiên sinh mày níu lại Chịu đựng đau Ở cân nhắc lợi và hại Nửa ngày không nói gì đêm quân lâm Giờ phút này lại mở miệng Ta có thể bảo đảm Ngươi điểm này tật xấu đối nàng tới nói một bữa ăn sáng sự Vương tiên sinh vẻ mặt nghi ngờ Ngươi bảo đảm Đối mặt một cái hướng chính mình nổ xuống người Bảo đảm hắn phu nhân sẽ không hại chính mình Nay bảo đảm cũng thật làm người có điểm run run a Đêm quân lâm lại phá lệ tự tin mà nói đương nhiên. Nếu chúng ta phu thê muốn hại chết người, bất quá là ta một viên đạn sự, không cần thiết như vậy phiền thoái, còn làm phiền ta phu nhân. Như vậy vừa nói, Vương Tiên Sinh cũng cảm thấy thật là có lý đâu, chính là, vì cái gì có một loại bị bọn họ phu thê quấn vào hố cảm giác. A. Miệng vết thương truyền đến tê tâm liệt phế đau đớn, Vương Tiên Sinh hít sâu một hơi, hoang quá kia cổ đau kính nhi lúc sau, lập tức hướng liễu ngưng mai kêu, mau cứu ta, mau cứu ta, đau chết mất. Đem Vương Tiên Sinh nâng đến trên giường. Vương tiên sinh mang đến binh còn bị quản chế với đêm quân lâm Bình, cho nên, nâng vương tiên sinh chính là đêm quân lâm Bình, cái này làm cho vương tiên sinh càng thêm có một loại chính mình thành trên cái thất thịt, mặc người sâu sẽ cảm giác, nhưng hắn thế nhưng không có lựa chọn nào khác. Thuốc hạ suốt cùng kẹp cầm máu cục cảnh sát hòm thuốc vẫn là có thể tìm ra, bởi vậy Liễu ngưng mai thực mau liền cấp vương tiên sinh lấy viên đạn. Vốn tưởng rằng lấy viên đạn sẽ là một cái thực dài lâu cùng cực độ đau đớn quá trình, kết quả vương tiên sinh không nghĩ tới, đau là thật đau. Chính là mau đến làm hắn khó có thể tưởng tượng, bởi vì mau, tự nhiên liền ngắn lại đau đớn thời gian. Hảo y nghệ thuật. Ở liễu ngưng mai nhanh chóng cấp vương tiên sinh băng bó thời điểm, vương tiên sinh cầm lòng không đầu khen như vậy một câu. Đó là đương nhiên. Đêm quân lâm đắc ý mà theo tiếng, có chung vinh dự. Liễu ngưng mai buồn cười ngó hắn liếc mắt một cái, nhịn không được trộm câu môi dưới. Chờ nàng đem vương tiên sinh thương thế đều băng bó hảo, cũng cấp vương tiên sinh ăn thuốc hạ sốt. Liên đối với nằm ở cục trưởng phòng nghỉ trên giường Vương Tiên Sinh nói, hiện tại nói một chút đi, ta như thế nào liền thành hại ngươi nhi tử hung thủ, cùng với Ngọc Thành bệnh bạch hầu tình hình bệnh dịch đầu sỏ gây tội. Nhắc tới nhi tử, Vương Tiên Sinh đột nhiên vẻ mặt bi tuyệt, vành mắt phím hồng, vừa rồi hắn chân thương cực độ đau đớn, hắn đều không có rơi lệ, giờ phút này lại hai mắt nháy mắt ướt đấm. Khu! Hắn thật sâu thở dài, mắt lẽ liếc về phía Liễu ngưng mai thời điểm, không khỏi còn mang theo gán độc. Ta nhi tử là cùng ta từ phương Nam tới Ngọc Thành tỉnh chính phủ làm việc, tới thời điểm hào hảo, tới rồi Ngọc Thành liền nhiễm ho khan, sau lại giọng nói đau, cũng không biết hắn là từ đâu nghe nói, nghe nói Ngọc Thành Tây Y Lĩa viện có cái Lưu viện trưởng đang ở chữa bệnh từ thiện, hơn nữa y lĩ thuật cao minh, vì thế hắn liền chính mình trộm tới tìm. Ngươi, nhìn bệnh, kết quả trở về lúc sau, dựa theo ngươi phương thuốc ăn một đống củ cải, bánh hợp gì đó, chẳng những không trị hào bệnh, còn sự bệnh tình tăng thêm. Liêu ngưng mai như suy tư gì mà nói tiếp nói, nếu là bệnh bạch hầu nói, cụ cải, bách hợp xác thật chỉ không được. Người rốt cuộc thừa nhận là ngươi hại chết ta nhi tử. Vương tiên sinh phẫn hận mà cắn răng, hận chính mình hiện tại không bản lĩnh giết nàng vì nhi tử báo thủ. Liêu ngưng mai sắc mặt đột nhiên trở nên dị thường nghiêm túc lên, vội vàng hỏi, hắn là đã chết sao? Người vương tiên sinh khó thở, chỉ vào Liêu ngưng mai tay đang run rẩy, sau lại tìm dương bác sĩ, cũng tìm lao lang trùng, hai người đều nói không được cứu trợ không được cứu trợ. Nếu còn chưa chết, chạy nhanh mang ta đi nhìn xem. Hắn ở nơi nào? Liêu ngưng mai càng thêm bội vàng. Quan lớn đúng lúc ra tiếng, ngươi xem cũng vô dụng, người đều đã không được, huống chi. Hắn ý vị thâm trường mà nhìn mắt vương tiên sinh, rõ ràng là ám chỉ vương tiên sinh cái gì. Vương tiên sinh do dự một chút sau, nói, không cần ngươi xem, đã không cứu, xem có ích lợi là gì. Làm ta xem, có lẽ còn có một đường hy vọng. Liêu ngưng mai tích cực tranh thủ. Vương Tiên Sinh nâng lên tầm mắt nhìn về phía Liêu Ngưng Mai, không ôm hy vọng hỏi một câu, ngươi có thể trị hảo hắn sao? Liêu Ngưng Mai cũng thực chỉnh trọng mà trả lời, hiện tại ta cái gì đều không thể cho ngươi bảo đảm, ta phải trước xem hắn tình huống. Vương Tiên Sinh do dự, quan lớn lại đối Vương Tiên Sinh lắc lắc đầu, dùng chỉ có bọn họ hai cái mới có thể nghe được thanh âm nói, nếu làm hắn xem, Ngài Nhi Tử chỉ sợ cũng không sống được, nhưng là Ngài Nhi Tử trên mặt có quái gì đồ vật sự, khả năng toàn người Trung Quốc đều sẽ đã biết. Mấy năm nay liền bạch che giấu. Vương tiên sinh nuốt một chút nước miếng, ánh mắt tự do không chừng. Lúc này lại nghe đêm quân lâm nói một câu, xem ra ngươi cũng là ngóng trông ngươi nhi tử chết ta, nếu là khác phụ thân, chẳng sợ không hy vọng đều phải đua cái hy vọng ra tới, ngươi khen ngược, có một đường hy vọng lại muốn chủ động từ bỏ. Ngươi nói bậy, ta rất đau ta nhi tử, ta nhi tử tuy rằng, Vương tiên sinh tạm dừng một chút, vẫn là giấu đi trong lòng bí mật, hán phi thường thông tuệ, rất nhiều quân sự thượng vấn đề Hắn đều có thể cấp ra độc đáo giải thích, hắn là thiên tài, ta một chút cũng không hy vọng hắn chết đi à? Vương tiên Sinh cảm xúc kích động dưới, khóc lên. Liêu Ngưng Mai nóng nảy, lạnh giọng giống to, vậy nhanh lên mang ta đi xem hắn a, một phút đều không cần chậm trễ. Vương tiên Sinh cũng tựa hồ có loại thể hồ quán đỉnh thanh tỉnh, hào hảo, mau mau, bị xe, đi ngũ quốc tiệm cơm tổng thống phòng xếp. Đoàn người mênh mông quần cuộn ra cục cảnh sát, đi ở cuối cùng quan lớn, ở người khác nhìn không thấy địa phương. Đối chính mình thuộc hạ nói, mau trở về tìm được tiểu thư, nói cho nàng bên này tình huống. Là, tiểu binh xoay người chạy. Đại gia tới rồi Vương Tiên Sinh nhi tử tổng thống phòng xếp cửa, Vương Tiên Sinh đột nhiên đối liễu ngưng mai nói, ngươi một người cùng ta đi vào. Không được. Đêm quân lâm lập tức phản đối. Vương Tiên Sinh mày thâm túc, liễu ngưng mai nhìn ra hắn khó xử, liền nói, quân lâm, ngươi ở ngoài cửa chờ ta, không cần lo lắng cho ta. Vương Tiên Sinh cũng lập tức giải thích. Ta sẽ không đem nàng đưa tới ta nhi tử trước mặt tới sát nàng. Thông minh như đêm quân lâm cũng cảm thấy vương tiên sinh nhi tử trên người hẳn là có cái gì sợ người biết đến bí mật. Suy nghĩ một chút sau, hắn vung tay, lại đem binh lính trên người một cây súng tự động khiêng ở chính mình trên bay. Sau đó đối liễu ngưng mai nói, ta liền ở cửa, nào cũng không đi. Hắn lời này một phương diện là nói cho liếu ngưng mai nghe, tiêu nàng yên tâm, hắn sẽ không ném xuống nàng. Về phương diện khác cũng là kinh sợ vương tiên sinh. Nếu hắn dám đối với nàng làm cái gì, hắn liền dám khiên súng máy vọt vào đi đem hắn cùng con của hắn cùng nhau bàn phá. Vương Tiên Sinh âm thầm lau mồ hôi, hắn hiện tại rốt cuộc cảm nhận được nhị thiếu xoé lợi hại, thật sự có điểm sợ. Liêu Ngưng Mai một cùng Vương Tiên Sinh vào nhà, Vương Tiên Sinh liền đóng cửa lại, liền Quan lớn tưởng theo vào đi, Vương Tiên Sinh cũng chưa làm, trực tiếp đem hắn nhốt ở ngoài cửa. Quan lớn xấu hổ mà nhìn nhìn Đêm Quân Lâm, Đêm Quân Lâm căn bản đối hắn làm như không thấy, hắn lại âm thầm trột dạ mà xoa xoa cái trán hắn tổng cảm thấy đêm quân lâm quá có lực chấn nhiếp liêu ngưng mai nhìn đến trên giường nằm một người xem dáng người liền biết là cái người trẻ tuổi mà người trẻ tuổi kia trên mặt mang đại khẩu trang cùng trùm mũ lệnh liễu ngưng mai liếc mắt một cái liền nhận ra hắn là ai nguyên lai là hắn nàng cầm lòng không đậu nói một câu nàng lập tức đi ra phía trước rồi tay liền bắt được người trẻ tuổi kia thủ đoạn một bên bắt mạch liêu ngưng mai một bên hỏi hắn hôn mê đã bao lâu nhiệt độ cơ thể đều thấp nhân thể nếu đã không có độ ấm cũng liền thật sự lạnh. Vương Tiên sinh vẻ mặt bi thương, đại khái là buổi sáng, hai vị bác sĩ tuyên bố hắn không cứu lúc sau, hắn liền vẫn luôn hôn mê. Đang ở Vương Tiên sinh khi nói chuyện, chợt thấy Liêu Ngưng Mai lấy ra một cái tờ vàng theo thùa gấm vóc túi, mở ra túi, nàng từ đông đảo ngân châm trung rút ra mấy cây thô nhất, không chút do dự chát ở con của hắn thân thể thượng. Hắn biết đây là châm cứu, nhưng không biết nàng châm chính là cái gì huyệt vị. Liêu Ngưng Mai trước tiên ở khuyết thượng, qua hướng, hợp cốc học vị chỗ làm châm. Này! Còn có thể cứu chữa sao? Người đều mau lệnh, Vương Tiên Sinh thật sự không báo cái gì hy vọng, hắn cảm thấy hoặc là liễu ngưng mai chỉ là vì cố lộng huyền hư, không nghĩ làm hắn đem mất đi nhi tử này bốt trướng tính ở nàng trên đầu mà thôi. Ta tận lực, người muốn phối hợp ta, có lẽ còn có một đường hy vọng. Hảo! Vương Tiên Sinh nhìn đến liễu ngưng mai kia cổ đủ kính nhi ở nỗ lực bộ dáng, hắn đột nhiên cũng có một ít muốn cứu sống nhi tử tin tưởng cùng hy vọng, vành mắt hồng hồng. Hắn nói, Ngươi nói cái gì ta đều nghe ngươi, nếu là cứu sống, ta cả nhà cảm tạ ngươi, nếu là cứu không sống, ta, ta sẽ không làm ngươi hảo quá. Hắn nói chưa nói xong, bị liễu ngưng mai đánh gãy. Đừng nói nhiều lời, không cần ảnh hưởng ta thi châm. Liễu ngưng mai chuyên chú ở châm cứu mặt trên, dứt lời nháy mắt, tay nâng trâm lạc, lại ở thiếu thương, giữa các hàng, nội đình huyệt thượng thi lấy xứng huyệt. Lúc sau, lại ở ấn đường thẳng thượng 03CM, 05CM chỗ trước thêm xứng huyệt cũng đại biên độ ve chuyển để cắm, tả pháp cường kích thích, lúc sau lại ở thiếu thương huyệt điểm đâm ra huyết, lấy máu. chỉ chốc lát sau, trên giường nằm nguyên bản vẫn không nhúc nhích người có nhíu mày phản ứng, tiếp theo có rất nhỏ tiếng thở dốc, thanh âm hô hô giống như phong cách chắp. mau giúp ta đem hắn nâng dậy tới. liêu ngưng mai vội vàng kêu, vương tiên sinh vừa thấy nhi tử có phản ứng, nhất thời nhịn xuống trên đùi xuyên tim đau, chân sau nhảy đến mép giường, nỗ lực giúp liêu ngưng mai phụ một chút. người giúp ta đỡ lấy hắn. hảo. Giờ phút này Vương Tiên Sinh tinh thần căng chặt tới rồi cơ điểm, hoàn toàn nghe theo Liễu Ngưng Mai mệnh lệnh, đem nhi tử đỡ ngồi dậy. Liễu Ngưng Mai vươn bàn tay, không vồ tay tâm, trong giây lát dùng rất lớn sức lực, dùng sức mà chụp đánh Vương công tử phía sau lưng, chủ yếu chụp chính là phổi thú cùng đại truy này hai cái học vị. Nàng chụp phanh phanh phanh vang, bên cạnh Vương Tiên Sinh xem đến khẩn trương lại không dám ra tiếng, hắn cũng không hiểu Liễu Ngưng Mai đang làm gì, thẳng đến Liễu Ngưng Mai đại khái chụp ước chừng có 3 phút sau, trong giây lát Vương tiên sinh nhi tử thân mình vượt mức quy định một ủng, phốc một tiếng, một ngụm bạn huyết đàm phương ra, rồi sau đó hắn thật sâu mà tựa hồ muốn dùng tận toàn thân sức lực hít vào một hơi, ngay sau đó chính là hồng hộp cố sức mà thở dốc, ngẫu nhiên còn bạn có một loại quyển phệ hò khăn thanh. Vương tiên sinh một chút bị sợ ngây người, phía trước cảm thấy nhi tử đều mau tắt thở, như thế nào bị nha đầu này một chắt một phách, lại có khí đâu. Hắn kích động đến lão lệ tung hành, không thể tưởng tượng mà kêu, sống, sống. Ta nhi tử thật sự sống. Thần Y Liê. Thần Y Liê a. Liêu Ngưng Mai bởi vì quá dùng sức chụp đánh, ra một thân hãn, nàng lau một phen cái chán hắn nói, hiện tại còn không thể quá lạc quan, chỉ có thể nói, hy vọng so với phía trước lớn, nhưng có thể hay không cứu sống, còn không thể bảo đảm. Trương 152 ám chiêu vừa lộ ra, đều là tâm cơ ký nữ. Có ý tứ gì? Ngươi nói rõ điểm. Nguyên bản mới vừa bốc cháy lên một tia hy vọng. Bị Liễu Ngưng Mai một chậu nước lạnh lại sắp bắt diệt. Liễu Ngưng Mai nghiêm túc giải thích, lúc trước hắn tìm ta thời điểm không cho ta xem vết hầu, ta không phát hiện là bệnh bạch hầu, cho nên rơi vào đường cùng mới cho hắn khai củ cải cùng ghép hợp, hiện tại xem ra, Ngọc Thành bệnh bạch hầu bệnh truyền nhiễm, rất có thể là người nhi tử từ nơi khác mang đến, bởi vì ta ngày đầu tiên làm chữa bệnh từ thiện thời điểm, còn không có phát hiện tới tìm ta khám bệnh người bệnh có bệnh bạch hầu bệnh trạng, khi đó Ngọc Thành địa phương khác cũng không có xuất hiện quá. Vài ngày sau liền có. Nga. Sẽ là như thế này sao? Vương tiên sinh đối liễu ngưng mai nói bán tín bán nghi, tổng cảm thấy ở trên người nàng phát sinh sự, nói được lời nói, đều có một loại vô cùng kỳ diệu cảm giác. Này đó đương nhiên chỉ là ta suy đoán, hiện tại ta chỉ có thể dùng trung dược cùng thuốc hạ suốt tới khống chế hắn bệnh tình, tận lực giảm bất hắn thống khổ, cùng với nỗ lực cứu lại hắn sinh mệnh, nhưng nếu nếu có thể tìm được nước đức sinh sản bệnh bạch hầu kháng độc tố tiêm vào dịch, ta sẽ có lớn hơn nữa năm chắc cứu sống Hán. Cái này dược, chỉ có nước Đức có sao. Chúng ta quốc nội không có sao. Vương Tiên sinh vẻ mặt mở mịt lại mong đợi hỏi. Liêu ngưng mai lắc lắc đầu, cái này ta cũng không rõ lắm, nghe nói có rất nhiều đi các quốc gia lưu học Trung Quốc học sinh, bọn họ khi trở về đều sẽ mang một ít nước ngoài hy hữu phẩm. Ở Trung Quốc chợ đen thượng bán cái giá cao tiền, có đem mấy năm học phí tiền đều có thể kiếm trở về, nhưng này cũng chỉ là ta nghe nói, chỉ có thể nói tìm xem xem. Hảo, ta nhất định sẽ đi tìm, ngươi. Tuy rằng có lẽ ta nhi tử không phải ngươi làm hại, nhưng ta hy vọng ngươi có thể vẫn luôn ở chỗ này nhìn ta nhi tử, cho hắn trị liệu. Như vậy ta mới có thể cảm giác có một đường hy vọng. Ta biết, nếu ngươi không muốn lưu lại, nhị thiếu xoáy nhất định có biện pháp mở một đường máu mang ngươi đi, nhưng ta xem phu nhân cũng không phải cái loại này thích giết cho người. Lời này nói, nửa khẩn cầu nửa bi hiếp. Ngươi không cần phải nói, ta minh bạch, ta có thể vẫn luôn ở chỗ này trị liệu ngươi nhi tử. Ngươi yên tâm đi tìm được đi. Cảm ơn. Vương tiên sinh vành mắt ước ác, đột nhiên cũng chỉ ngự khí thân thiết mà nói ra này hai chữ. Vương tiên sinh mở cửa khi, đêm quân lâm khiêng thương liền đổ ở cửa, hắn thật sự nếu không mở cửa, đêm quân lâm đều mau không kiên nhẫn. liễu ngưng mai cũng đi tới cửa. Ta phu nhân có thể cùng ta đi trở về sau. Đêm quân lâm hiển nhiên sắc mặt đã thật không tốt. Vương tiên sinh nhìn xem liễu ngưng mai, liễu ngưng mai vội vàng mở miệng. Vương tiên sinh nhi tử còn có thể cứu chữa. Ta muốn ở chỗ này cho hắn trị liệu, người có hay không bằng hữu là từ nước Đức trở về, hỗ trợ tìm một chút bệnh bạch hầu kháng độc tố. Đêm quân lâm nhìn Liễu ngưng mai trong chốc lát, nhìn ra nàng không phải bị buộc lúc sau, liền cũng chỉ có thể duy trì. Hắn nói, Hảo, ta gọi điện thoại kêu bằng hữu tìm xem xem. Có thể hay không chậm trễ ngươi đại sự. Đây là Liễu ngưng mai lo lắng nhất, quân đội sự, nhưng đều không phải việc nhỏ. Không có gì sự so người lớn hơn nữa. Hảo đi, liền tính ở ngay lúc này. Nhị thiếu xoáy còn không quên thổ lộ một chút. Quả nhiên liễu Ngưng Mai khỏe môi không quan trọng câu một chút, ta đây đi vào. Hành, ta nói chuyện điện thoại xong liền trở về, liền ở chỗ này chờ ngươi, nào cũng không đi. liễu Ngưng Mai lại hướng đêm quân lâm cười cười, rồi sau đó xoay người vào nhà, vương tiên sinh tìm hai cái lão mụ tử tới đi theo liễu Ngưng Mai vào phòng. Liêu Ngưng Mai cầm lấy bút, một bên viết một bên nói, ta hiện tại viết phương thuốc, các ngươi cầm đi mau chóng chiên da dược tới cấp người bệnh uống. Là... Hai cái lao mụ tử vẻ mặt khẩn trương, không dám có chút chậm trễ. Liên ở liễu ngưng mai ở trong phòng bận việc thời điểm, tiểu dị hơn tới. Nàng nhìn đến đêm quân lâm đứng ở phòng cửa, hai chồng mắt hiếp lại, khỏe môi gợi lên lanh phúng độ cung, rồi sau đó nhẹ hút một hơi, thay đổi một chương thâm tình dịu dàng, nhu tình như mặt nước trọc người chịu mến mỹ nhân mặt. Nàng thanh âm tử tính mềm mại, cho người ta một loại dễ nghe hưởng thụ, thân thiết mà hô một tiếng, quân lâm. Nàng cũng không tin. Hắn có thể đem trên người nàng hết thể liễu ngưng mai không có hảo đều đã quên. Không sai, liễu ngưng mai sắc thật mỹ đến làm người kinh diễm, nhưng liễu ngưng mai trong xương cốt lộ ra một cổ xương cứng kính nhi, lại như thế nào thẹn thùng, mềm mại cũng sẽ cầm lòng không đậu lộ ra kia cổ sinh ra đã có sẵn cường thế cảm. Đây là liễu ngưng mai hấp dẫn người yêu thế, nhưng đồng thời cũng là nàng hoàn cảnh xấu. Rốt cuộc nam nhân có đôi khi cũng không hy vọng chính mình nữ nhân quá cường thế, nàng không cùng nàng yêu chạm vào yêu, cứng đối cứng. Như vậy không có gì phần thắng nắm chắc, nàng liền đi đem kia liễu ngưng mai không có đặc điểm phát huy đến mức tận cùng, liền tính đêm quân lâm vẫn như cũ thích liễu ngưng mai, cũng phải nhường hắn không thể quên được chính mình trên người kia sinh ra đã có sán, có thể làm nam nhân tô cả người xương cốt mị cốt đu tình. Nàng phi thường hiểu biết cái gì là chính mình ưu thế. Đêm quân lâm nghe được nàng thanh âm, quay đầu lạnh lùng mà nhìn nàng một cái, ngươi tới làm gì? Tiểu dĩ vân xem nhẹ rất đêm quân lâm lạnh nhạt nàng cảm thấy hắn càng lạnh mạng. Chính là càng có thể trang, bằng không không cần thiết đối nàng cố tình lạnh nhạt, Nàng vẫn như cũ hàm chứa thẹn thùng nụ cười, từ tính tiếng nói, nghe tới rất là chân thành mà nói, cha ta người nói cho ta, ngưng mai bị vương tiên xính bắt, ta mới vừa đi bệnh viện an bài một chút bên kia sự, gọi bọn hắn đều dựa theo ngưng mai phía trước phương thuốc cấp người bệnh nhóm trị liệu, sau đó lại nghe cha ta cấp dưới nói, ngưng mai bị bắt được nơi này, ta liền nghĩ đến nhìn xem nàng có hay không sự, thuận tiện cùng nàng nói nói bệnh viện tình huống. Một fan ôn nhu mềm giọng giải thích, hợp tình hợp lý, có thể làm lòng mang bất mãn người đều tiêu tức giận, đêm quân lâm cũng chọn không ra cái gì tật xấu. Đêm quân lâm không hề hé răng, xoay người nhìn về phía nơi khác. Hắn đối nàng tựa hồ có loại nhìn nhau không nói gì cảm giác. Ngưng Mai thế nào? Tống Hàm Ngọc thanh âm từ hành lang một khắc đầu truyền đến, nàng bước chân vội vàng, thanh âm nôn nóng, vừa thấy liền nhưng hiểu rõ, đây mới là chân chính lo lắng liệu Ngưng Mai người. Đêm quân lâm đối Tống Hàm Ngọc nói, nàng không có việc gì ở bên trong cấp vương tiên sinh nhi tử chữa bệnh đâu. Có đêm quân lâm tại đây, Tống Hàm Ngọc liền yên tâm nhiều, tức khắc nhẹ nhàng thở ra. Chuyến mắt, nàng nhìn đến Tiểu Dĩ Hân cũng đứng ở bên cạnh, kinh ngạc một cái trước mắt sau, ánh mắt trung hiện lên một mặt sắc bén, rồi sau đó cười nói, Tiểu Tiểu Thư cũng ở à, nói vậy ngươi cũng là tới xem ngưng mai đi, chúng ta đây cùng nhau vào đi thôi. Nàng nói xong, nhìn thoáng qua đêm quân lâm, tựa hồ là ở giò hỏi hắn y tứ. Đêm quân lâm không hẹ răng Tiểu Dĩ Vân lại cười đến ý vị thâm trường mà nói: "Xem nhị thiếu soái cửa này thần giống nhau gác, không biết nhị thiếu soái cho phép hay không ta đi gặp Ngưng Mai đâu." Tống Hàm Ngọc mí mắt một hiên, tầm mắt ở Tiểu Dĩ Vân cùng nhị thiếu soái chi gian lưu chuyển. "Các ngươi cùng ta phu nhân chi gian kết giao, ta không tham dự, chỉ cần nàng bằng lòng gặp các ngươi là được." Hắn nói được là các ngươi, mà không phải ngươi, ý ở bài trừ Tiểu Dĩ Vân đặc thu tính, hắn không nghĩ làm Tống Hàm Ngọc cảm thấy hắn đối Tiểu Dĩ Vân có đặc biệt đối đãi. Hắn du mắt, hoàn toàn đương nhìn không thấy Tiểu Dĩ Vân, nẽ tránh thân mình, đem lộ cho các nàng hai cái tránh ra. Hắn trong lòng tự nhiên là không nghĩ làm liễu ngưng mai cùng Tiểu Dĩ Vân nhiều tiếp xúc, nhưng hắn vô pháp minh ngăn trở. Thiếu soái ngài nước Đức bằng Hưu an Đức Á Tư tới điện thoại. Dương Tiêu Thanh Âm chuyển đến. Ta đây liền tới. Sự tình quan liễu ngưng mai yêu cầu, hắn rất coi trọng. Hắn nâng bước liền đi, lại như thế nào cũng chưa nghĩ đến. Lúc này Kiều Dĩ Vân đột nhiên ở hắn phía sau ôn nhu mà hô một tiếng, quân lâm, đợi lát nữa ta ra tới sau, cùng ngươi thương lượng một chút việc. Tống hàm ngọc thần kinh mẫn cảm mà lập tức banh lên, ánh mắt như mũi tên nhọn xuyên qua ở Kiều Dĩ Vân cùng đêm quân lâm trên người. Đêm quân lâm không có quay đầu lại, giống như không nghe được giống nhau lập tức đi phía trước đi, có thể đi ở hắn bên cạnh dương tiêu lại nhìn đến đêm quân lâm mắt lộ ra hung quang, quai hàm bị hắn cắn đến trên trán gân xanh đều đột ra tới. cái này Vân thật đúng là không làm sẽ không chết a tiểu dĩ huyên thấy đêm quân lâm đi xa xoay người đặc biệt tự nhiên mà chiều cửa phòng cho khách đi tống hàm ngọc cười đến cũng đặc biệt tự nhiên nhìn như trong lúc vô tình hỏi nguyên lai like tiểu tiểu thư cùng nhị thiếu soái trong lén lút rất quen thuộc a a tiểu dĩ huyên vẻ mặt ngoài ý muốn không có a a là cái dạng này ta kia quan lớn cha phái ta phụ trách tiếp đại vương tiên sinh nhị thiếu soái là địa phương quân đại biểu ta là phụng phụ mệnh Muốn cùng hắn thương lượng một chút như thế nào tiếp đại vương tiên sinh sự, ta cùng ngươi nói à, vương tiên sinh chính là phương nam bên kia hồng nhân, đắc tội không được a Ngươi vừa rồi kêu nhị thiếu xoáy quân lâm tới. Tống hàm ngọc vẻ mặt không sợ chăm chú vào kiểu dĩ vân trên mặt, ánh mắt như mang theo lưới đao, vèo vèo cắt vào kiểu dĩ vân. kiều dĩ vân một chút ngây dại, ngay sau đó bưng kín miệng, a ta thật sự kêu quân lâm. Ai nha, thật là đáng chết, ta sao lại có thể đối nhị thiếu xoáy không cần tôn sưng đâu. Thật là xin lỗi." Tống Hàm Ngọc trên mặt cũng khôi phục bình tĩnh tươi cười, "Diễn kịch sao? rời đi thẩm ra lúc sau, sắc thật thật lâu không có luyện tập, nhưng cũng không đến mức mới lạ. Ngươi không cần cùng ta nói xin lỗi a, ngươi lại không có thực xin lỗi ta. Ngươi thực xin lỗi chính là Ngưng Mai." Tiểu Dĩ vân tay cầm cẩm tú khăn lụa che mặt cười duyên, "Ha ha a, ngươi nói đúng nga." Lại cạnh. Một tiếng, cửa phòng bị mở ra, mang khẩu trang cùng bao tay Liễu Ngưng Mai đứng ở cửa, thấy các nàng hai cái, nàng mỉm cười nói: Các ngươi tới, mau tiến vào đi. Ở cửa liêu cái gì đâu? Hai người biểu tình đều thực tự nhiên mà đi theo liếu ngưng mai vào nhà. Vừa đi, tiểu dĩ vân một bên ngượng ngùng mà giải thích, là ta không được rồi. Vừa rồi tưởng ước nhị thiếu xoáy nói như thế nào tiếp đại vương tiên sinh sự. Kết quả một không cẩn thận, ta chính mình cũng chưa chú ý. Hình như là hô một tiếng quân lâm, thực xin lỗi ngưng mai. Này thật sự là quá không nên, thật sự thực xin lỗi. Nàng vẻ mặt chân thành mà nhìn liếu ngưng mai. Liêu ngưng mai ánh mắt tối nghiêm mà hồi nhìn nàng. Kiều dĩ vân biểu tình có chút trột dạ mà chớp chớp mắt, lại tiếp tục nói, hào đi, ta cần thiết thừa nhận, đã từng ở thượng cao trung thời điểm, ta là có sùng bái quá nhị thiếu soái, cho nên, vừa rồi khả năng không qua chú. Ai nha? Liêu ngưng mai một phen kéo lại kiều dĩ vân tay, cười nói, loại này việc nhỏ liền không cần giải thích, thượng một lần ngươi đi nhà ta, ngươi xem quân lâm ánh mắt, ta cũng đã đã nhìn ra, cho nên ngươi đi rồi, ta liền hỏi quân lâm. Các người có phải hay không đã sớm nhận thức, người đoán quân lâm là nói như thế nào? Tiểu dĩ huân hiển nhiên không nghĩ tới liệu ngưng mai còn có thể nói ra loại này lời nói, mà đối đêm quân lâm trả lời, nàng hiển nhiên càng thêm để ý. Liệu ngưng mai vẫn như cũ cười đến thong rong hào phóng mà nói, hắn a, hắn nói ngọc thành cái nào nữ nhân không yêu hắn, người khác phải dùng cái dạng gì ánh mắt xem hắn, hắn đâu thèm đến à, ngươi nói hắn có phải hay không qua số thí. Ha ha a, đúng vậy. Tiểu dĩ huân trên mặt cười đến tự nhiên. Nội tâm một trận nắm đau. Nàng có thích hay không hắn, thật sự cùng hắn một chút quan hệ đều không có sao. Hắn thật sự không quan tâm sao. Nàng không tin. Vốn là muốn quan sát Liễu Ngưng Mai thần sắc, kết quả lại tựa hồ trong lúc vô tình bị Liễu Ngưng Mai đảo khách thành chủ. Dù sao nàng mục đích đã đạt tới, liền chạy nhanh nói sang chuyện khác, vương tiên sinh nhi tử thế nào. Tiểu dĩ vân nhìn mắt trên giường một chút động tĩnh đều không có người, dùng ánh mắt dò hỏi, hắn có phải hay không đã chết. Liễu Ngưng Mai thu tươi cười. Bình tĩnh mà giải thích, hắn hiện tại còn không có sinh mệnh nguy hiểm, chỉ là ta thấy hắn vẫn luôn khuyển phệ giống nhau ho khan quá chịu tội, liền vì hắn châm cứu huyệt ngủ, làm hắn trước an tĩnh mà ngủ, chờ đợi bệnh bạch hầu kháng độc tố đã đến. Nga Nguyên lai like là như thế này, thật là không nghĩ tới sẽ phát sinh loại sự tình này, nhưng mai ngươi chỉ sợ muốn vất vả hảo một thời gian. Đúng rồi, ta đi qua bệnh viện bên kia, ngươi không ở à, bên kia đều mau loạn thành một nồi cháo. Chu Thành Long là cái chỉ lo kiếm tiền, mặc kệ sự gian thương. Hắn nói hắn náo nhân đau, sau đó liền đem bệnh viện sạp đẩy cho ta, ta này vừa mới mới từ bệnh viện bên kia an bài hảo qua tới. Nga! Bệnh viện không phải hẳn là có dêm viện trưởng cùng Tống Kha đang nhìn sao. Lẽ ra như thế nào cũng không tới phiên ngươi quản A, câu nói kế tiếp Tống Hàm Ngọc để lại nửa câu, bất quá mọi người đều là người thông minh, lúc này không nói thắng có nói. Nhưng không chịu nổi có người sẽ giả ngu nghe không hiểu, cũng không nói tiếp. Liêu ngưng mai trắng liếc mắt một cái Tống Hàm Ngọc, Rồi sau đó vẻ mặt cảm kích mà đối kiểu dị hơn nói, thật là quá cảm tạ kiểu tiểu thư, đều là ta liên lụy kiểu tiểu thư vất vả, dêm viện trưởng ra rồi, tống kha địa vị lại không có lực chấn nhiếp, nhưng cái đó bệnh viện mới tới bác sĩ, các hộ sĩ lại đều có chút tuổi trẻ khí thịnh phản định, nếu không có kiểu tiểu thư hỗ trợ quản lý, thật đúng là khó mà nói sẽ loạn thành bộ dáng gì đâu. Ngưng mai người cùng ta còn khách khí cái gì đâu, chúng ta chính là cùng chung chí hướng hảo bằng hữu đâu lần này là kiều dĩ huyên chủ động nắm lấy liễu ngưng mai tay ngươi nói đúng khó được chúng ta như vậy hợp nhau ta đây liền không khách khí liễu ngưng mai trở tay nắm lấy kiều dĩ vân tay hai người bộ dáng thoạt nhìn thật sự phi thường thân mật khăng khít ta đây đi trước ta còn muốn đi tìm nhị thiếu soái nói một chút vương tiên sinh ăn bài nàng lại một lần hào phóng nhắc tới chuyện này nhìn như thản nhiên kỳ thật là sợ liễu ngưng mai quên mất giống nhau ta đưa ngươi liễu ngưng mai ôn hòa mỉm cười đem nàng đưa ra đi Ở nàng vừa chuyển qua thân, đem cửa phòng đóng lại kia một khắc, Tống Hàm Ngọc lập tức liền nhịn không được. Ta cảm thấy cái này kiểu Dĩ Vân thật sự có vấn đề a. Liễu Ngưng Mai thon dài lông mi lóe lóe, Tống Hàm Ngọc chờ đợi nàng tự hỏi, nhưng như thế nào cũng chưa nghĩ đến, nàng chờ đến chính là Liễu Ngưng Mai vẻ mặt nửa thật nửa giả mà cười rối nàng nói, ngươi mới có vấn đề đâu, ngươi có phải hay không ghen ghét ta có quan lớn Thiên Kim làm tân bằng hữu, cho rằng ta sẽ vắng vẻ ngươi cái này lão bằng hữu a, không cần biểu hiện đến keo kiệt như vậy sao? Tiểu tiểu thư người như vậy ngay thẳng lại thẳng thắn thánh khẩn, mới sẽ không có cái gì vấn đề đâu. Nếu là có vấn đề, nàng liền sẽ không nói ra tới lạc. Là... Cái gì a. Tống Hàm Ngọc tức giận đến không biết muốn nói gì hảo. Liêu ngưng mai một phen ôm Tống Hàm Ngọc, hảo hảo, ta bảo đảm, mặc dù có kiểu tiểu thư cái này tân bằng hữu, cũng sẽ không vứt bỏ ngươi cái này hảo tỉ muội. Ai nha? Tống Hàm Ngọc đã bắt đầu chảo chính mình tóc. Ngoài cửa, tiểu dĩ Hân cũng không có đi vội vã. Phòng trong liếu ngưng mai cùng Tống Hàm Ngọc nói chuyện với nhau nàng nghe được rõ ràng. Trước 153 người chị đã chết, bỏ tù. dụ mắt suy tư, nàng khỏe môi dần dần lánh phúng mà câu lên, xem ra đẳng cấp cũng không rất cao à, là dạ đông đỉnh đối nàng khích lệ quá mức đi. Ừ, như thế rất tốt. Trên thực tế, tiểu Dĩ Vân cũng không có đi tìm đêm quân lâm, bởi vì nàng đối đêm quân lâm nói câu nói kia, chỉ là vì làm Tống Hàm Ngọc cùng liễu ngưng mai nghe được. Nàng muốn một chút ở liễu ngưng mai dưới mí mắt vạch trần nàng cùng đêm quân lâm bí mật Như vậy đương liễu ngưng mai phản ứng lại đây thời điểm Mới có thể càng thêm cảm thấy chính mình là cái ngốc tử Ha ha ha ha, thật là quá hảo chơi Còn có, bí mật cũng là, một cái tiếp theo một cái bí mật chờ nàng đi công bố Thật như là vẹn đỏ giả ma hộp A Ma hộp bí mật giống như là có thể trí liễu ngưng mai vào chỗ chết độc dược Tiểu dĩ huân rời đi ngũ quốc tiệm cơm sau liền vào một nhà không chấp mắt tiểu trà lâu Hơn nữa vào trà lâu trong một góc nhất bí ẩn một gian thuê phòng, nơi đó mặt, dạ đông đỉnh đang đợi nàng. Hai người nhìn nhau cười, uống lên một ly trà lúc sau, dạ đông đỉnh nhìn như vô tình hỏi, kế tiếp, có cái gì kế hoạch. Tiểu dĩ huân nguyên bản bình tĩnh mặt đẹp đột nhiên hiện lên một mặt ngoan tuyệt, vương tiên sinh nhi tử. Cần thiết chết. Hắn vừa chết, vương tiên sinh tất nhiên sẽ bắt lấy liễu ngưng mai không bỏ. Đến lúc đó, ta bám trụ đêm quân lâm, người đi đem liễu ngưng mai cứu đi, khống chế được nàng Ngay sau đó tuân ra ta cùng đêm quân lâm quan hệ, làm liễu ngưng mai cho rằng, cái này cục là ta cùng đêm quân lâm hợp như làm, nàng chính là cục trùng kia chỉ mặc người sâu xé ba ba, chuyện này, phải làm đến đủ tàn nhẫn, nói vậy chỉ dùng lúc này đây, nàng liền sẽ đối đêm quân lâm hết hy vọng, đến lúc đó cái kia đắc lực ngư ông. Nhưng chính là ngươi. Hẳn là chúng ta đi. Dạ đông đình khỏe môi nghiêng câu lấy nâng chung trà lên, tiểu dị vân cởi cùng hắn chạm cốc, ngươi nói đúng. Là chúng ta đến nỗi cái kia lớn hơn nữa bom hẹn giờ, Tiểu dĩ Vân không thể cũng không dám dễ dàng nói ra. nàng rất rõ ràng, cái kia bí mật một khi bị tuân ra tới, Đêm Quân Lâm cùng Liễu Ngưng Mai xong rồi, nàng chính mình cũng sẽ không có cái gì kết cục tốt. Đêm Quân Lâm thô bạo chi khí tuyệt đối sẽ không lưu nàng người sống. Đêm Quân Lâm tiếp xong điện thoại, trở lại khách sạn cửa phòng thời điểm, Liễu Ngưng Mai vừa lúc đưa tống hàm ngọc ra cửa. Ngưng Mai, ta nước Đức bằng hưu nói, hắn bằng hưu có cái này bệnh bạch hầu kháng độc tố dược. Chỉ là hắn bằng hữu người đi thiên tân, đêm nay hắn bằng hữu suốt đêm từ thiên tân ngồi xe lửa gấp trở về, không có gì bất ngờ xảy ra nói, sáng mai hẳn là có thể bắt được cái này dược, còn kịp sao. Liêu ngưng mai lập tức toát ra vui sướng biểu tình, tới kịp, thật sự là quá tốt, quân lâm, vất vả ngươi. Đêm quân lâm hơi hơi cầu môi, nói cái gì ngốc lời nói, cùng ta còn khách khí cái gì. Liêu ngưng mai ở đêm quân lâm trước mặt toát ra một tia thẹn thùng biểu tình, rồi sau đó nhấc lên thông minh mí mắt nhìn hắn cười mở miệng. Đúng rồi, cái này từ thiên tân trở về bằng hữu tên gọi là gì? Hắn là Trung Quốc lưu học sinh. Vẫn là nước đức người. Ta cũng có đi nước đức lưu học bằng hữu, nói không chừng ta cũng nhận thức hắn. Đêm quân lâm nghĩ nghĩ, nói, nghe ta bằng hữu ản giờ gì á tư nói, là hắn một cái nước đức bằng hữu, giống như kêu cờ gì tỷ gì đó, mặt sau tự ta không nhớ kỹ, ngươi nếu là yêu cầu, ta cho ngươi hỏi một chút. Liêu ngưng mai sáng ngời mắt to xoay chuyển, ngay sau đó cười nói, không nhớ kỹ liền tính là nước nước người nói, ta không quen biết. Tốt. Đêm Quân Lâm nhìn Liễu Ngưng Mai cười, tươi cười là vô tận mê luyến cùng Ô Nhu. Thiếu Soái, chúng ta đến đi rồi, sau nửa canh giờ, chúng ta hẹn thẩm ra quân người đàm phán, là về Đông giao kia khối luyện binh chàng thuộc sở hữu quân sự. Dương Tiêu nói nhắc nhở Đêm Quân Lâm, xác thật có như vậy một chuyện, hắn thiếu chút nữa cấp đã quên. Hắn hơi hơi nhíu mày, không nghĩ đi, nhưng Liễu Ngưng Mai lại trước nói lời nói. Ngươi đi vội ngươi. Vương tiên sinh nhi tử một chốc một lát hảo không được, ngươi tổng không thể vẫn luôn tại đây bồi ta à, nếu là không yên tâm, ngươi liền lưu hai cái binh ở chỗ này gắt hảo, còn có, bệnh viện bên kia, ngươi phái người đi xem một chút đi, chỉ cần nhân viên y tế đều bình thường công tác liền hảo, không cần quá nhiều can thiệp. Nàng nói như vậy, đêm quân lâm cũng chỉ có thể đồng ý liêu ngưng mai đề nghị, nhưng khiến cho hắn như vậy rời đi, hắn vẫn là không cam lòng, cũng không quản bên người còn có dương tiêu cùng tống hàm ngọc tồn tại, hắn rối ra tay. Đem liếu ngưng mai kéo vào trong lòng ngực, túi đầu liền cho liếu ngưng mai một cái hôn sâu. Tống hàm ngọc lập tức đỏ mặt đem đầu vặn hai, kết quả này hôn héo, vừa lúc cùng dương tiêu đối thượng, hai người nhìn nhau cười. Vẫn là liếu ngưng mai dùng sức đem đêm quân lâm đẩy ra, hảo, đừng gọi người ta chế dế. Đêm quân lâm vươn đầu lươi liếm liếm khỏe môi, một bộ thực tủy biết vị bộ dáng, chờ ta, ta xử lý xong chuyện quan trọng, lập tức liền trở về. Hảo A. Liêu ngưng mai ôn nhu mỉm cười Mắt thấy đêm quân lâm cùng Dương Tiêu đi xa, để lại hai cái binh lính ở xa hơn một chút chỗ đứng gác. Tống Hàng Ngọc nói, ta cũng nên đi. Liêu ngưng mai tròng mắt lưu chuyển một chút, tươi cười đắm đi, ánh mắt tối nghĩa mà dặn dò Tống Hàng Ngọc, trên đường cẩn thận. Tống Hàng Ngọc thân thiết gật gật đầu, yên tâm, ta sẽ cẩn thận, ngươi cũng là. Ân. Nhìn theo Tống Hàng Ngọc rời đi, Liễu ngưng mai xoay người trở về phòng. Dạng sáng thời gian, thiên tân khai hướng Ngọc thành xe lửa vừa đến trạm. Nước Đức bạn bè cờ giết sần liền đi xuống xe tới. Đường hắn đi ra trạng khẩu, hắn thấy hắn lao bằng hưu an đức cá tư mang theo hai cái binh lính đang đợi hắn, hắn chủ động chiều bọn họ đi đến. Đúng lúc này, trong đám người đột nhiên lao ra một đội người, hướng tới hắn chen chúc lại đây, hắn bao vây bị người một phen cướp đi, hắn kêu to muốn đoạt lại bao vây. Nhưng những người đó mở ra hắn bao vây, thấy được một lọ dùng tiếng Anh viết bệnh bạch hầu kháng độc tố tiêm vào dịch dược bình sau, trực tiếp đem kia dược bình ngã ở trên mặt đất bên trong chất lỏng sái đầy đất. Rồi sau đó những người đó lại nhanh chóng phiên phiên bao, xác định không còn có tiêm vào dịch sau, mới đem bao ném tới trên mặt đất, xoay người chạy. Chờ An Đức Cá tư dẫn dắt hai cái binh lính đuổi tới trước mặt khi, Cơ Dít sần vẻ mặt nản lòng mà nói, "Không có, bệnh bạch hầu kháng độc tố không có, ta liền thừa này một lọ." Rạng sáng thời gian, hướng đông phía trước, có một trận sáng sớm trước hắc ám, chung quanh yên tĩnh đến đáng sợ. Liêu Ngưng Mai ngồi ở bàn trà bên uống trà, Trầm tĩnh trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình, hai cái lão mụ tử ghé vào trên bàn tựa hầu ngủ thật sự thụ. Ngoài cửa đột nhiên truyền đến trầm trọng tiếng bước chân, ngay sau đó là đàng đàng đàng tiếng đập cửa. Hai cái lão mụ tử bị đánh thức, Liêu Ngưng mai đi mở cửa. Là Vương tiên sinh ngồi cáng đã trở lại. Vương tiên sinh vẻ mặt nản lòng chi khí, con ta như thế nào? Ta cái này làm phụ thân vô dụng, vận dụng sở hữu quan hệ, cũng chưa có thể tìm được bệnh Bạch hầu kháng độc tố, con ta mệnh còn có thể cứu chữa sao? Ngày trước đừng có gấp, ta phu quân nói, sáng mai hắn có khả năng tìm được cái này dược. Thật vậy chăng? Kia thật sự là quá tốt, có phải hay không nói, nếu con ta đêm nay có thể chịu đựng, sáng mai có bệnh bạch hầu kháng độc tố, hắn liền thật sự được cứu rồi. Có thể nói, hy vọng rất lớn. Liêu ngưng mai vẫn như cũ vẻ mặt bình tĩnh. Vương tiên sinh có vẻ thực kích động, cầu trời cao phù hộ, nhất định phải bảo con ta bình an không có việc gì. Liêu ngưng mai đột nhiên ý vị thông trường mà triệu tổng thống phòng xếp ra ngoài nhìn thoáng qua, nơi đó có cái gỗ đỏ đại đồng hồ để bàn, đồng hồ để bàn thượng biểu hiện là dạng sáng 5 giờ chung. Liêu ngưng mai đối hai cái lao mụ tử nói, đã đến đến giờ, đi đem dược nhiệt một chút, lấy lại đây cấp vương công tử uống lên đi. Trong đó một cái lao mụ tử theo tiếng, là một cái khác lao mụ tử đi theo theo tiếng lao mụ tử đi ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, hai cái lao mụ tử bưng một chén ôn tốt dược đi vào tới đi vào vương tiên sinh nhi tử bên người liêu ngưng mai dùng ngón tay dùng sức đè đè vương công tử huyệt nhân trung vương công tử chậm rãi tỉnh lại tiếp theo liền truyền đến từ nhược đến cường ho khăn thanh, nghiêm trọng phụ gia thanh âm liền cùng khuyên phệ giống nhau liêu ngưng mai đem thủ đoạn vói vào vương công tử cổ hinh sau đem hắn thân mình nằm dậy sau đó đem trong tay một chén dược cấp vương công tử đi đi xuống vương công tử uống xong dược liêu ngưng mai dịu hắn nằm hảo không biết là dược nổi lên tác dụng vẫn là cái gì Vương công tử thế nhưng ho khan không như vậy lợi hại, an tĩnh rất nhiều. Hai cái lao mụ tử cho nhau liếc nhau, ánh mắt khác thường. Vương tiên sinh khập khiễng đi đến nhi tử bên người, bắt lấy nhi tử tay nói với hắn lời nói: Nhi tử à, cha thực xin lỗi ngươi, ngươi lớn như vậy, cha vẫn luôn làm ngươi mang khẩu trang, cha sợ mất mặt, cảm thấy ngươi nhận không ra người. Lúc này đây, ngươi nếu là nhiều lần thoát chết, cha nhất định tôn trọng ngươi ý kiến, chỉ cần ngươi nguyện ý tháo xuống khẩu trang kỳ người, cha tuyệt đối không phản đối. Chẳng sợ toàn Trung Quốc người đều biết cha nhi tử dài quá một chương dị dạng mặt, ta cũng sẽ tôn trọng quyết định của ngươi, chỉ cần ngươi tồn tại, tồn tại liên hảo. Vương Tiên Sinh nói, nước mắt chảy xuống dưới, đại khái là thật cảm thấy chính mình nhi tử mệnh quá khổ, ủy khuất hơn 20 năm, hắn cũng ấy náy hơn 20 năm. Liên ở Vương Tiên Sinh một tay lôi kéo nhi tử tay, một tay lau nước mắt thời điểm, đột nhiên Vương Công Tử đống nhiên đứng dậy, thân mình cứng còn mà ngồi dậy. Nhi tử, ngươi... Vương Tiên Sinh bị chấn đến trợn mắt há hốc mồm, không biết là nên kinh hỉ hay là nên kinh hãi. Liêu Ngưng Mai lập tức đi tới, giơ tay muốn sờ hướng Vương công tử mạnh, kết quả không nghĩ tới chính là nôn một tiếng, trong phòng mọi người liền thấy Vương công tử mang khẩu trang hạ khỏe miệng chỗ, đột nhiên trào ra đại lượng máu tươi. Kia máu tươi lưu đến rủa người, giây tiếp theo, ở đây người không đợi phản ứng lại đây, Vương công tử lại bỗng nhiên té lăn quay trên giường, đôi mắt một chút liền nhảy ra trong trắng mắt, cả người run rẩy dần dần cứng đờ. Nhi tử Nhi tử. Vương tiên sinh kinh hoàng thất thố kêu to, liêu bác sĩ, liêu viện trưởng, ta nhi tử làm sao vậy? Nàng uống lên ngươi dược, không phải hẳn là có chuyển biến tốt đẹp sao? Như thế nào sẽ biến thành như vậy? Nhi tử. Ở vương tiên sinh tiếng gào chung, vương công tử lại run rẩy hai hạ sau, hoàn toàn cứng đờ bất động. Vương tiên sinh giờ phút này đã đã quên kêu to, cánh tay run rẩy mà dôi hướng nhi tử mặt, dùng một ngón tay vói vào khẩu trang nội thăm hắn hơi thở. A. Nhi tử. Nhi tử A. Ngươi chết rất tốt oan uổng a." Vương Thiên Sinh hai mắt đỏ đậm, quay đầu, hung thần ác sát mà nhìn về phía Liêu Ngưng Mai, chỉ vào nàng nói, "Là ngươi, là ngươi hại chết ta nhi tử. Ngươi là giết người hung thủ, ngươi tới a, đem hung thủ cho ta bắt lấy." Vương Thiên Sinh gầm lên giận dữ, ngoài cửa hành lang một khắc đầu phanh phanh phanh tề bước chạy tới một đội binh lính, các trong tay đều khiên súng tự động, hình như là trước đó liền chuẩn bị tốt dường như. Hai gã bắt tay ở cửa đêm quân lâm binh lính cho nhau liếc nhau, trong đó một cái hỏi: Làm sao bây giờ? Một cái khắc đáp, bọn họ người quá nhiều, chúng ta hai cái đối kháng không được, ngươi nhanh tiệm cơm đại đường, dùng bọn họ điện thoại hướng quân bộ quải cái điện thoại, thuyết minh bên này tình huống, làm quân bộ người lập tức chuyển cáo cho nhị thiếu soái, ta ở bên này nhìn chằm chằm. Hành. Binh lính nói xoay người nhanh chóng chạy. Phòng trong Liễu Ngưng Mai bị Vương Tiên Sinh một đội binh lính vây quanh cũng áp chế. Liễu Ngưng Mai theo lý cố gắng, "Vương tiên sinh, ta cho ngài nhi tử uống dược không có vấn đề." Nhất định là có người hãm hại ta, hơn nữa hại chết ngài nhi tử. Ngài nhưng nhất định phải nhìn rõ mọi việc a. Ngươi hiện tại nói được lời nói, ta một chữ đều không tin. Ngươi không cần dảo biện, chính là ngươi y y thuật thấp kém, căn bản không bản lĩnh cứu người, lại khoan lác, kết quả hại chết ta nhi tử. Ta nhất định phải làm ngươi đền mạng, mang đi, cho ta quan đến tỉnh chính phủ địa lao đi. Hắn ra lệnh một tiếng, bọn lính đệ nặng liễu ngưng mai đi rồi. Liễu ngưng mai sắc mặt trắng bệnh, có loại hết đường chối cai bộ dáng. Nhi tử a. Vương Tiên Sinh lại ở mép giường khóc một hồi lâu, mới làm thủ hạ binh tướng Nhi tử nâng đi rồi. Hai vị lão mụ tử đã sớm sợ tới mức chạy không có ảnh. Đêm Quân Lâm cùng Thẩm Gia Quân ở Đông Dao đàm phán xong đã đêm khuya, hắn vốn định lập tức đi ngũ quốc tiệm cơm tìm Liễu Ngưng Mai, lại thu được binh lính truyền đến tin tức. Biết được Vương Tiên Sinh Nhi tử đã chết, Liễu Ngưng Mai bị trảo vào tỉnh chính phủ đại lao, Đêm Quân Lâm tâm nhắc tới Cổ Hạo Nhi. Hắn nhảy lên ô tô, tự mình lái xe, Dương Tiêu ngồi ghế phụ, hắn một chân trần ga hoành cuộc Ở yên tĩnh không người đại đường cái thượng biểu nổi lên xe. Dựa theo hắn tốc độ, Dương Tiêu Dự đánh giá 15 phút sau liền có thể tới tỉnh chính phủ, chính là bọn họ không nghĩ tới chính là, trên đường đi gặp một cái ngõi nhỏ thời điểm, đột nhiên từ ngõi nhỏ bay ra một chiếc xe kéo, hoành ở đêm quân lâm xa tiền. Đêm quân lâm tốc độ xe quá nhanh, trốn tránh không kịp, xe đầu đụng phải xe kéo đuôi bộ sau, một tá tay lái công phu, thân xe trực tiếp phiên tới rồi ven đường mương. Đơn giản khe danh không thâm. Đêm quân lâm cùng Dương Tiêu đều chỉ là sát phá một chút ra, không có sinh mệnh nguy hiểm, chính là ô tô đã phiên ở mương khai không ra. Mẹ nó. Đêm quân lâm mắng một tiếng, một quyền nện ở trên xe. Một bên té ngã trên đất lại không có chịu đại thương xe kéo tài xế, nhìn nhìn đêm quân lâm hung thần áp sát bộ dáng, sợ tới mức nhanh chân liền chạy, xe kéo cũng không cần. Giờ phút này đã không có biện pháp khác, vùng hoang vu rã ngoại, đêm quân lâm chỉ có thể cùng Dương Tiêu đi bộ đi tỉnh chính phủ. Dương Tiêu. Chúng ta đến nỗ lực hơn chạy lên. Là, thiếu soái Hai cái đại nam nhân ở đêm khuya yên tĩnh ngọc thành phố lớn ngõi nhỏ cuồng tứ chạy vội. Nhưng dù vậy, bọn họ đến tỉnh chính phủ thời điểm, cũng đã trời đã sáng. Ở đêm quân lâm liều mạng chạy vội thời gian, Tiểu Dĩ Vân đi tới tỉnh chính phủ địa lao. Liêu Ngưng Mai thấy nàng, hơi hơi mỉm cười, tiểu tiểu thư, ngươi tới xem ta. Tiểu Dĩ Vân cũng hướng về phía Liêu Ngưng Mai cười, nàng hôm nay tươi cười, so dĩ vãng nào một lần đều phải càng lạ Thanh âm cũng càng thêm mềm như bông, từ tính, chỉ là, vô luận từ ánh mắt, vẫn là từ trong thanh âm, đều tự hồ lộ ra một cổ âm kính nhi. Nàng thấp thấp nhu nhu mà nói, đúng vậy nha, ta tới xem ngươi, chẳng qua, ta hôm nay tới nơi này, không đơn giản là muốn tới xem ngươi, càng là tưởng nói cho ngươi một cái. Bí mật. Bí mật hai chữ bị nàng kia trương đỏ thám đẹp cái miệng nhỏ cắn đến phá lệ dùng sức, cũng phá lệ lộ ra âm kính nhi. Liêu ngưng mai biểu tình vẫn như cũ bình tĩnh mỉm cười. Nga. Cái gì bí mật? Ta thật đúng là có chút tò mò đâu. chương 154 hắn thất tín như thế nào đền bù. Tiểu dĩ vân cũng vẫn như cũ cười, nghĩ đến liễu ngưng mai biết bí mật lúc sau biểu tình, nàng hai tròng mắt liền càng thêm loại sáng. Ngưng mai à, giã đông đình luôn là nói ngươi là một cái thông tuệ hơn người nữ tử, cho nên hắn mới luyến mộ ngươi, chính là a, ta lại cảm thấy, ngươi là một con xuân độn. Kheo. Nga. Nguyện ý nghe tiểu tiểu thư chỉ giáo. Đến lúc này... Tiểu Dĩ Vân đã lười đến lại trang, nhưng Liễu ngưng mai lại vẫn như cũ vững vàng khí, không có cùng nàng sẽ rách mặt. Tiểu Dĩ Vân cảm thấy nàng như kế đã nắm chắc thắng lợi, liền không hề cố kỵ cái gì. Nàng thanh em vẫn như cũ dễ nghe từ tính, ô nu, thật giống như là hai tỷ nhóm gian thân mật bắt chuyện. Người cái kia hảo tỷ muội tống hàng ngọc A, nàng hoài nghi đều là đúng, ta A. Chính là đêm quân lâm tiền nhiệm bạn gái, hắn A. Nói tới đây thời điểm, Tiểu Dĩ Vân khỏe môi run lên một chút. Tiếp theo nàng kia nguyên bản mềm mại khuôn mặt bắt đầu trở nên dữ thợn, từ tính tiếng nói nhiều âm văn, là ta nam nhân, không nghĩ tới bị ngươi như vậy một cái bình dân nữ tử chui chỗ trống, thành công đương, kẻ thứ ba, trên chân ta cùng hắn hoàn mỹ tình yêu. Liêu ngưng mai nghe xong nàng lời nói, tuy rằng trên mặt tươi cười đã khinh thường lại nguy trang, nhưng vẫn như cũ không có gì đại cảm xúc biến hóa. Thấy nàng không hề răng, tiểu dĩ vân tử cố yên lặng ở chính mình đắc ý giữa, bốn phía mà cuồng tiếu lên ha ha ha ha, ha ha ha ha ha. Chờ cười đủ rồi, nàng mới đối liễu ngưng mai âm dương quái khí mà nói, ngươi có phải hay không cảm thấy, đêm quân lâm hắn hiện tại ái đến là ngươi, ngươi liền có thể ở trước mặt ta đã ý. Cho nên ta nói ngươi xuẩn độn như lợn à, chẳng lẽ ngươi liền trước nay đều không có nghĩ tới, ngươi cùng đêm quân lâm tân hôn đêm một đêm kia, hắn đêm hôm khuya khoát mới trở về cùng ngươi bái thiên địa, đầu của hắn nửa đêm là với ai cộng độ đêm đẹp đi. a, đánh rắn đánh dập đầu, quả nhiên kiểu dĩ hơn này một phen lời nói, Là nguyên bản vững vàng liệu ngưng mai sắc mặt nháy mắt thay đổi, trong lúc nhất thời có chút phản ứng không kịp. Nàng đã đoán được kiều dĩ huân cùng đêm quân lâm có quan hệ, nhưng nàng đoán chính là, bọn họ trước kia có quan hệ, chưa từng nghĩ tới hiện tại còn. Tân hôn cùng ngày tân lang không thấy, đêm hôn khuya khoát cử hành hôn lễ, liễu ngưng mai ngoài miệng không nói, trong lòng không nghĩ, càng không biểu hiện ra không vui, đó là bởi vì nàng ái đêm quân lâm. Ái có thể làm người sinh ra khoan dung, cho nên, nàng khoan dung. Nhưng không ai biết nàng trong lòng có bao nhiêu ủy khuất, nhiều tiếng nuối. Có thể tưởng tượng đến, nàng gả cho chính là một cái quân nhân, quân nhân chính là muốn tùy thời đợi mệnh, lại nghĩ đến đêm quân lâm vì các bá cánh an nguy cam nguyện hy sinh tinh thần, nàng liền cảm thấy, nàng hết thể trả giá cùng bao dung, đều là đăng giá. Ai làm nàng yêu một cái quân nhân, yêu như vậy một cái vĩ đại lại có bản lĩnh thiếu xoáy đâu. Nhưng hôm nay, có người nói cho nàng, bị hy sinh rất nàng cả đời chỉ tính toán trải qua một lần tân hôn ngày. Nàng âu yếm thiếu soái thế nhưng là cùng trước mắt nữ nhân này cộng độ đêm đẹp đi. Nàng không biết có nên hay không tin tưởng Kiều Dĩ Vân nói, nhưng nàng cũng không có cái loại này cực hạn lòng dạ. thực hiển nhiên, Kiều Dĩ Vân nói đã thương đến nàng. tựa hồ Kiều Dĩ Vân còn cảm thấy không đủ, liền lại dùng nàng kia từ tính, nhu tỉnh tiếng nói thêm đem hỏa. Ta nói ngươi xuẩn độn như lợn ngươi còn không thừa nhận, đến bây giờ còn không có phản ứng lại đây, nhị thiếu xoái trong phủ vì cái gì sẽ có như vậy nhiều hoa phải hương hoa. Những cái đó hoa a, nhưng đều là ta thân thủ loại thượng. Như thế ngươi nhắc nhở ta, những cái đó hoa vải hương hoa, tháng trước ở ta gả đi vào phía trước, Quân Lâm là quyết tâm muốn diệt trừ, còn nói muốn loại thượng hoa hồng, nhưng ta không biết đó là ngươi loại a, liền quân lấy hắn, một hai phải đem những cái đó hoa lưu lại, cho nên mới bảo vệ kia mãn viện hoa vải hương hoa, hiện tại nghĩ đến, cũng đều là không sao cả sự, rốt cuộc Hoa Nhi là mỹ, Hoa Nhi cũng là vô tội. Ha ha ha ha. Tiểu Dĩ Vân lại phá lên cười. Nàng Thanh âm muốn là từ tính dễ nghe, cười rộ lên càng là có một loại mê người dễ nghe, nhưng giờ phút này nghe được Liễu Ngưng Mai trong thai, liền giống như kêu đến từ địa ngục ma âm. Nàng tưởng đem nàng đánh vào 18 tầng địa ngục, vĩnh vô xoay người ngày sau. Ta nói Liễu Ngưng Mai a Liễu Ngưng Mai, ngươi cũng quá sẽ lửa mình dối người, nếu Quân Lâm thật sự đối ta không có cảm tình, hắn vì cái gì không có sớm liền đem kia một sân hoa quải hương hoa diệt trừ? Một hai phải chờ cưới ngươi vào cửa phía trước mới diệt trừ. Ở muốn diệt trừ thời điểm, còn một hai phải làm ngươi thấy, sau đó bị ngươi ngăn cản, như vậy là có thể giữ được này một sân hoa hoài hương. Ngươi không cảm thấy, những việc này đều quá trùng hợp sao. Càng như là quân lâm muốn giữ được này đó hoa mưu kế đâu. Nhìn liễu ngưng mai sắc mặt càng ngày càng bạch, tiểu dĩ vân trong lòng cảm thấy thật là vô lấy luân so thông khoái, nàng tiếp tục đắc ý mà nói, nhưng cái đó hoa hoài hương, chính là ta cùng quân lâm chi gian tình yêu chứng kiến, cũng là chúng ta đối lẫn nhau hứa hẹn, lúc ấy ta đối hắn nói, Ba năm sau ta tốt nghiệp trở về, nếu ngươi đem ta loại đến này đó hoa vải hương hoa dưỡng đến xùn xuê nở rộ, ta gả cho ngươi, hiện giờ xem ra, những cái đó hoa à, lớn lên thật đúng là hào đâu. Liêu ngưng mai khỏe môi run rẩy vài cái, cũng đã không biết còn có thể nói cái gì phản kích nói. Như thế nào? Không lời gì để nói đi. Liên tính ngươi một hai phải cưỡng từ đoạt lý nói hoa vải hương sự không quan trọng, nhưng là tân hôn đem sự đâu. Tiểu dĩ hơn mày một trọn thanh âm gần như biến thái nhu lại tràn ngập tràn đầy mà khiêu khích, không biết sau nửa đêm quân lâm cùng ngươi động phòng biểu hiện đến thế nào, đầu nửa đêm à, hắn ở ta nơi đó thật đúng là ra sức thật sự đâu, ba năm không thấy, cửu hạn vùng cam lộ đi, ván giường đều bị hắn lộn chết, thiếu chút nữa liền đem ta cũng tách ra, bế, mẹ, trong giây lát, liêu ngưng mai ngực một trận đau nhức, mãnh liệt kích thích hạ, nàng nổi giận gầm lên một tiếng, tiếp theo mất khống chế lệnh chính mình môi trên hung tợn căn chính mình môi dưới, nháy mắt, tiêu nộn môi bị tàn nhẫn mà hàm răng dẻo phá. Máu tươi theo nàng khỏe miệng chảy xuôi xuống dưới, lần này tình cảnh, thành công đánh ghê kiểu dĩ vân tự cố khoe ra. Tiểu dĩ vân khiếp sợ sửng sốt một chút, phản ánh lại đây là chuyện như thế nào sau, khỏe môi gợi lên cười nhạo độ cung. Thực hảo, nàng thành công. Tiểu dĩ vân ngươi không cần nói nữa. Dạ đông đỉnh thanh âm từ bên ngoài truyền đến, hắn bước nhanh đi vào tới, đỡ thân mình lung lay sắp đổ liễu ngưng mai. Ngưng mai, ngươi không sao chứ. Ta là đến mang ngươi đi, theo ta đi đi. Ta mang ngươi rời đi này đó thị phi nơi, ta có thể cứu ngươi đi ra ngoài. Ngươi buông ra hắn, hắn không cần phải ngươi cứu. Đây là đêm quân lâm thanh âm, hắn cũng chạy đến, hắn chạy trốn mồ hôi đầy đầu, xong bài khấu mỏng đầu quần áo khoác và áo đều chạy ra. Tiểu dĩ hân ngơ ngác mà nhìn hắn, nàng bị khiếp sợ ngốc rớt, lấy nàng dự đánh giá, đêm quân lâm muốn từ đâm xe địa phương chạy tới, ít nhất cũng đắc dụng hai cái canh giờ, kết quả, lúc này mới một canh giờ, hắn trong lòng là có bao nhiêu vội vàng mới có thể làm được như vậy vượt qua thường nhân tốc độ tới rồi nàng trong lòng hảo ghen ghét hảo hận bất quá nghĩ đến liễu ngưng mai cùng đêm quân lâm quan hệ đêm nay nhất định sẽ xong đời nàng tâm lại cân bằng đêm quân lâm buôn liễu ngưng mai đánh tới kết quả làm hắn không nghĩ tới chính là trong giây lát liễu ngưng mai chiều hắn vươn một bàn tay lãnh lệ ra tiếng ngươi đừng tới đây đêm quân lâm không rõ nguyên do đương hắn phát hiện liễu ngưng mai khỏe miệng có vết máu sắc mặt trắng bệnh hai mắt đỏ đẫm lạnh nhạt lại phẫn nộ mà chừng mắt hắc khi lại xem một cái kiểu dĩ hân kia đắc y câu môi bộ dáng, hắn trong nội tâm có một loại dự cảm bất hảo. Là ai thương đến nàng sao? Nhưng hắn không thấy được má nàng có bàn tay ấn a. Là hắn làm được không tốt, lệnh nàng đã chịu nghiêm trọng đả kích, chính mình thương đến chính mình sao? Hắn trong lòng thực loạn, nhưng dưới chân bước chân lại bởi vì chột dạng, thật sự không dám lại đi phía trước mại. Một bước. Ngưng Mai, ngươi khỏe miệng vì cái gì sẽ có huyết? Nói cho ta, là ai thương tổn ngươi? Đêm quân lâm nhíu lại mi nhịn không được hỏi ra khẩu. Là ngươi thương nàng. Dạ đông đình hướng về phía hắn hô to một tiếng, đêm quân lâm trên mặt tức khắc mất huyết sắc. Bị hắn đoán đúng rồi. Là kiều dĩ vân nói gì đó, cho nên. Ngưng mai. Nghe ta giải thích được không hắn thanh âm ở run, che giấu không được mà hoảng. Giải thích. Ha ha, đêm quân lâm, ta đã cho ngươi sung túc thời gian giải thích ra. Nếu kêu ngươi giải thích thời điểm, ngươi càng muốn cùng ta nói dối. Như vậy, hiện tại cũng không cần giải thích cái gì. Đêm quân lâm như mày, hảo hận chính mình phía trước không có cùng liễu ngưng mai nói thẳng ra, hắn thật sự ý thức được chính mình phạm vào một cái rất lớn sai lầm. Ngưng mai, theo ta đi đi, ta tuyệt đối sẽ không giống hắn như vậy đối với người. Dạ đông đình lôi kéo liễu ngưng mai tay liền muốn mang nàng đi. Nhưng liễu ngưng mai lại giống tửa cực kỳ yêu cầu sức lực giống nhau, thật sâu mà hít một hơi, rồi sau đó đem chính mình một bàn tay từ dạ đông đình trong tay rút ra, lui ra phía sau một bước, lạnh nhạt nhìn dạ đông đình đôi mắt. Trầm Dạ đã mở miệng. Ngươi không có đối ta nói dối sao? Ngươi đối ta lừa gạt so đêm quân lâm nhân tử một ít sao? Dạ Đông Đình chớp chớp mắt, cũng không pháp che giấu một phần chỗ dạng. Ha ha ha ha. Ha ha ha ha Liễu Ngưng Mai đột nhiên nở nụ cười, cười đến nàng khẽ môi nghiêng câu, đầy mặt trâm trọng. Cười đủ rồi, nàng dùng một loại cao cao tại thượng, bệ nghệ hết thảy ngữ điệu, không hoán không vội mà nói, nếu mọi người đều tê thủ, chúng ta liền tới loát một loát từng người quỷ cây đi, so một lần. Nhìn xem ai quỷ kế càng độc, càng cao minh. Đêm quân lâm, dạ đông đỉnh, tiểu Dĩ huân ba người cho nhau phòng bị mà nhìn nhìn, từng người trong lòng đều có chính mình tinh kế, nhưng đều không có ra tiếng, bởi vì sự tình đến lúc này, chỉ sợ đã không có gì có thể giấu giếm được. Chỉ là tiểu Dĩ huân cùng dạ đông đỉnh tính sốt một bước, không nghĩ tới đêm quân lâm tới như vậy mau, cũng không nghĩ tới liệu ngưng mai cũng không vội vã làm dạ đông đỉnh cứu nàng đi ra ngoài. Cho nên liền xuất hiện ba người đều tụ tập tới rồi này tỉnh chính phủ đại lao tình cảnh. Trước tới nói dạ Đông Đình đi. Liêu ngưng mai ánh mắt như mũi tên, nhìn thẳng dạ Đông Đình hai tròng mắt, dạ Đông Đình tâm lộn bột một chút, chưa từng cảm thấy nàng ánh mắt như thế sắc bén quá, giống như có thể phát hiện hắn đáy lòng, là một mảnh ô trọc. Ta như vậy tín nhiệm ngươi nói ra những lời này, liêu ngưng mai vành mắt đỏ. Dạ Đông Đình vành mắt cũng ngáy mắt đỏ. Cứ việc tất cả mọi người nói ngươi âm hiểm. Nhưng ta vẫn như cũ nguyện ý tin tưởng ngươi sẽ không gạt ta, sẽ không làm thương tổn chuyện của ta, rốt cuộc ngươi từng dùng chính mình sinh mệnh vì ta chắn quá thương. Ta cũng không muốn thương tổn ngươi, ngưng mai. Nhưng ngươi nhưng vẫn dùng kêu cao siêu kỹ thuật diễn lầm đạo ta, làm ta tin tưởng, tiểu dĩ vân nàng âu yếm nam nhân là ngươi, ta còn chuyên môn chân thành hỏi qua ngươi, tiểu dĩ vân có phải hay không có thể tín nhiệm người, kết quả. Ngươi cho ta khẳng định hồi đáp, bởi vậy ta còn ngây ngốc nỗ lực nói tốt muốn tác hợp các ngươi, ra Đông Đình. Đây là ta cho ngươi tín nhiệm, mà ngươi cho ta hồi báo sao? Ta tín nhiệm, ở ngươi trong mắt, liền như vậy không hề giá trị sao? Không, ngưng mai, ta không phải cố ý muốn gạt ngươi, ta thật sự là. Liêu ngưng mai vây tay một cái, dạ đông đình ngầm miệng, thật sự rảo biện không nổi nữa. Liêu ngưng mai tựa hồ đã bình tĩnh xuống dưới, một lần thất vọng, thương tâm đều giống như ở nàng lời này nói ra sau trở thành quá vãng mây khói, nàng rũ xuống mi mắt, mảnh dài lông mi che khuất nàng đáy mắt ám trầm. Cuối cùng đối dạ Đông Đình nói một câu tổng kết tính lời nói. Dạ Đông Đình, đêm nay lúc sau, ngươi đem ta đối với ngươi tình nghĩa tiêu hao hết. đã từng nàng nói qua, chờ hắn đem nàng đối hắn tình cảm tiêu hao hết, nàng cũng liền sẽ không lại vô hạn độ khoan dung hắn sai lầm. Dạ Đông Đình vành mắt ướt, thực xin lỗi Ngưng Mai, ta bổn ý không phải muốn thương tổn ngươi, ta chỉ là bị ghen ghét hướng hôn đầu góc, chỉ là tưởng được đến ngươi. Liêu Ngưng Mai nhắm hai mắt lại, làm như dùng một loại đạm mạc thái độ tới biểu đạt. Nàng đã không nghĩ lại nghe hắn nói bất luận cái gì lời nói, hắn mất đi làm nàng tín nhiệm tư cách. Kế tiếp, liễu ngưng mai chậm rãi đi tới đêm quân lâm trước mặt. Đêm quân lâm nhìn nàng tái nhợt như tờ giấy sắc mặt, đầu quả tim một lần nắm đau không thôi, nhưng giờ phút này lại không biết muốn như thế nào an ủi nàng. Hắn có phải hay không cũng cùng dạ đông đình giống nhau, mất đi an ủi nàng tư cách. Đối mặt đêm quân lâm, cùng đối mặt dạ đông đình thời điểm là hoàn toàn không giống nhau, nàng túi đầu đi đến hắn trước mặt, ở ngẩn đầu trong nháy mắt hai hàng cầm lòng không đậu xúc đến tràn đầy nước mắt đột nhiên chảy xuống nàng ngâng lên mí mắt ánh mắt sâu thẳm mà nhìn về phía đêm quân lâm thanh nhuận trong suốt lông mi lấp lóe không cam lòng ánh quang nàng nói còn nhớ rõ ta đã từng đối với ngươi nói qua nói sao ta nhớ rõ đêm quân lâm vành mắt cúi gước thanh âm vô cùng trầm thấp nhưng nàng nghe thấy được nàng nói nhưng ngươi cũng không để ý không phải ngưng mai ta lúc này đây không làm hắn nói xong liễu ngưng mai liền kích động đến lớn tiếng đánh gãy hắn Ta nói tuy rằng chúng ta nhận thức thời gian vừa đến một năm, tuy rằng chúng ta thành thân còn không đến một tháng, tuy rằng chúng ta lẫn nhau còn không thể giống những cái đó lao phu lao thê nhóm như vậy hoạn nạn nâng đỡ, lẫn nhau tin tưởng không nghi ngờ, nhưng là, ta tưởng từ kia một khắc bắt đầu, thành lập chúng ta chi gian tín nhiệm, ngươi nói, ta liền tin, ngươi cùng kiểu dị hân rốt của có, hay không quan hệ, ngươi lúc ấy cho ta trả lời là, chém đinh chặt sắt mà, không có, nói xong lời cuối cùng một câu thời điểm. Liễu Ngưng Mai hai mắt gần như nhiễm huyết giống nhau hồng. Đêm Quân Lâm mày thâm túc, trên mặt biểu tình có bất đắc dĩ cô đau lòng, "Thực xin lỗi, ta không phải cố ý lừa gạt ngươi, ta cùng nàng trước kia là có quan hệ, nhưng hiện tại không có, nếu hiện tại không có, ta hà tất muốn nói có đâu. Ngươi tin tưởng ta Ngưng Mai." Chương 278 quyết liệt, không cần hắn. "A, ha hả. Đêm Quân Lâm, thân là một người nam nhân, nếu ngươi dám làm dám đảm đương, ta kính ngươi là điều há tử. Nhưng ngươi một hai phải như vậy đạp hư chính mình thiếu xoáy thân phận, ta thật sự sẽ khinh thường ngươi. Ngươi đêm quân lâm tâm cũng rất đau, cảm xúc có chút kích động, âm điệu cao vài lần, ngươi vì cái gì sẽ không chịu tin tưởng ta đâu. Ta hỏi ngươi một vấn đề. Ngươi hỏi, lúc này đây ta bảo đảm một chữ không lầm đúng sự thật trả lời. Trước 155 không vì nam nhân mà sống. Vương tiên sinh bị liễu ngưng mai nói kinh ra một thân mồ hôi lạnh, đồng thời cũng đối liễu ngưng mai sinh ra một tia kính nể chi tình. Vương công tử bản nhân liền càng thêm cảm kích liễu ngưng mai thận trọng như phát cứu chính mình một mạng. Chuyện này không có khả năng a? Vương công tử không phải muốn chết sao? Ngươi lại như thế nào cứu sống hắn? Quân lâm tìm bệnh bạch hầu kháng độc tố không phải bị đánh nát sao? Nửa đường chặn đứng nước đứng người, đánh nát dược bình người, đúng là kiều dị hơn phái đi. Nàng cho rằng hết thảy đều thiên y yểm vô phùng Vương công tử tất sẽ người không biết, quỷ không hay mà chết đi. Chuyện này đêm Quân lâm đến bây giờ cũng không biết, bởi vì hắn chạy tới nơi này liền còn không có được đến tin tức giờ phút này nghe thấy cái này tin tức sau đêm quân lâm chú ý ở liễu ngưng mai trên người ánh mắt liền càng thêm thân thiết rốt cuộc nàng làm nhiều ít hắn không biết sự liễu ngưng mai ý vị thâm trường ánh mắt nhìn kiều dĩ huân cười như không cười mà nói ở ngươi phái người chặn lại cái kia nước đức bằng hưu phía trước ta đã phái một trạch trước tiên lên xe lửa tìm được rồi vị kia nước đức bằng hưu đem bệnh bạch hầu kháng độc tố đã sớm cầm đi trên người hắn kia một con bị đánh nát là ta trước đó chuẩn bị tốt giả cho nên, ngươi ngày hôm qua nhìn như trong lúc vô tình hỏi ta có bệnh bạch hầu kháng độc tố người tên gọi là gì, chính là đã dự mưu trước tiên đi lấy dược. nửa ngày không ra tiếng đêm quân lâm, rốt cuộc ra tiếng. liêu ngưng mai du mắt, cũng không xem hắn, nhưng lại cho hắn khẳng định hồi đáp, không sai. đêm quân lâm trong mắt toát ra một loại cực đau biểu tình, cho nên đến từ ngươi phát hiện sự tình có vấn đề thời điểm, liền đem ta bài trừ ở tín nhiệm ở ngoài. ta chính là phu quân của ngươi a, ngươi liền như vậy không tín nhiệm ta. Hắn thật sự vô pháp tiếp thu chính mình ngưng mai, thế nhưng sẽ như thế đem hắn trở thành người ngoài. Liễu ngưng mai chậm rãi ngẩng đầu, rốt cuộc mắt sáng như lúc mà nhìn về phía hắn, lạnh nhạt mà nói một câu nói, bất luận cái gì tín nhiệm đều là thành lập ở thẳng thắn thành khẩn cơ sở thượng, không có thẳng thắn thành khẩn. Đầu ra tín nhiệm, đêm quân lâm ngược một nghẹn, hắn cảm thấy nơi đó giống như có một con liễu ngưng mai tiểu nắm tay, chính nắm chặt hắn trái tim dùng sức mà xoa bóp, đau đến hắn hít thở không thông, nàng lại chính là không chịu tay. Nàng là hạ nhẫn tâm không để bụng hắn khổ sở. Tiểu dĩ hơn cả người đều mau ngấp rớt, vẫn như cũ không thể tiếp thu này đó là thật sự. Sao có thể? Chuyện này không có khả năng, ta vẫn luôn phái người giám thị ngươi, ngươi căn bản không có rời đi quá ngũ quốc tiệm cơm, liền vương công tử phòng đều không có rời đi quá, ngươi sao có thể làm được nhiều chuyện như vậy? Là Tống Hà Ngọc. Nay một câu, là đêm quân lâm thế liệu ngưng mai đáp, bởi vì hắn đã phỏng đoán sẽ ra sự tình trải qua. Không sai. Lúc này. Tống Hàm Ngọc đắc ý mà từ nơi bí ẩn cười đi ra. Cùng nàng cùng nhau ra tới, còn có Tống Kha cùng Đinh Mục Trạch, bọn họ sớm đã ở nơi bí ẩn chờ, chỉ đợi thích hợp thời cơ xuất hiện. Tống Hàm Ngọc đi đến kiểu Dĩ Vân trước mặt, vẻ mặt trâm chọc mà nói, "Ngươi cho rằng Ngưng Mai không có tin tưởng ta nhắc nhở sao?" Kỳ thật kia bất quá là Ngưng Mai thủ thuật che mắt, liền tính ta không nhắc nhở Ngưng Mai, nàng cũng sớm đã đối với ngươi có phòng bị, nàng phái ta đi trước tìm Đinh Mục Trạch, muốn hắn sớm hơn đi chặn lại bệnh bệnh hầu kháng độc tố. Sau đó lại phái ta đi tìm Tống Kha, muốn Tống Kha mang hảo huyết tương mê dược ở Ngũ Quốc tiệm cơm một cái khác phòng chờ bệnh Bạch Hầu kháng độc tố đã đến, Tống Kha lợi dụng tiệm cơm người phục vụ cấp Ngưng Mai đưa cơm không đường, đem huyết tương mê dược đưa cho. Ngưng Mai đánh giá sao kháng độc tố mau tới rồi, Ngưng Mai liền mệnh hai vị lão mụ tử đem dược lấy tới cấp Vương công tử uống, Vương công tử uống thuốc, xuất hiện chết bất đắc kỳ tử biểu hiện giả dối lúc sau liền hôn mê, hắn bị nâng tới rồi một cái khác phòng. Tống Kha lập tức cho hắn tiêm vào bệnh bạch hầu kháng độc tố, hắn liền giải trừ sinh mệnh nguy hiểm. Tống Hàm Ngọc một hơi nói xong, càng thêm đắc ý mà nhìn về phía Tiểu Dĩ Huyên, giống như liếu Ngưng Mai trí tuệ cùng Mưu lược thắng được xinh đẹp, lệnh nàng phá lệ hả giận. Thế nào, có hay không cảm thấy Ngưng Mai tương kế tự kế, so ngươi cái kia cái gọi là hoàn mỹ hại người kế hoạch càng cao minh càng tốt hơn à? Tiểu Dĩ Huyên rốt cuộc không chịu nổi thất bại đả kích, hai chân nhún ra lui về phía sau hai bước, tiện đà lăn quay trên mặt đất. Tống Hàm Ngọc cảm thấy còn chưa đủ kích thích, liền càng thêm tàn nhẫn mà nói, ngươi vừa rồi nói ngưng mai xuẩn độn như lợn. Hiện tại ta đem những lời này còn nguyên tặng cho ngươi, chúng ta ngưng mai không biết có bao nhiêu thông tuệ. Tống Hàm Ngọc nói đến những lời này thời điểm, đôi mắt lượng lượng mà nhìn về phía liêu ngưng mai, càng xem càng cảm thấy nàng cái này tỷ muội thật là ghê gớm, mà kiều dị hơn người này, nàng đã sớm muốn mắng nàng. Ngươi câm miệng cho ta, ngươi tính thứ gì, đơn giản là Liễu ngưng mai bên người một con chó. Bởi vì thích lâm thâm tròn nên lịnh bợ liễu ngưng mai đâu đi. Không biết nhân ra chỉ là lợi dụng ngươi củng cố thế lực sao. Đấu đất một cái, nàng lại thông tuệ thì thế nào đâu, cho rằng có thể làm hại ta cùng cha ta sao. Nói cho các ngươi, quân lâm, hắn sẽ bảo hộ chúng ta. Tiểu dĩ vẫn đột nhiên ý vị thâm trường mà nhìn về phía đêm quân lâm, khỏe môi nghiêng nghiêng mà cười. Đêm quân lâm lạnh lùng mà quét nàng liếc mắt một cái, không có ra tiếng, không ai biết hắn trong lòng là nghĩ như thế nào. Quả thực buồn cười muốn hại chết ta nhi tử người, còn dám như thế rong rạc, ta tin tưởng nhị thiếu xoáy cũng không phải một cái thị phi bất phân người, người tới, đem kiểu dị hơn bắt lấy, đem nàng cùng nàng cha cùng nhau quan tiến địa lao, chờ sáng mai xử quyết. Vương tiên sinh vì nhi báo thù sốt ruột, hận không thể lập tức giết bọn họ cha con, nhưng là thân là phương nam nhân viên quan trọng, tổng muốn tương ứng đi cái đơn giản tư pháp lưu trình, liền tính là làm bộ dáng cũng đến làm, tổng không thể thật sự giống thổ phỉ giống nhau muốn giết liền liền giết, Hai cái thân thể khỏe mạnh binh lính đi lên chảo Kiều Dĩ Hân. Kiều Quan lớn sợ tới mức tức khắc ké xỉu ở trên mặt đất. Kiều Dĩ Hân bị mang lên cong tay, hai cái binh lính đẻ nặng nàng đi qua đêm quân lâm bên người thời điểm. Đêm quân lâm không có xem nàng, nhưng nàng lại ý vị thâm trường mà cười, thanh âm lại lần nữa khôi phục dị vang ôn nhu như nước. Nàng nói, quân lâm, ngươi nhất định sẽ đến cứu ta cùng cha ta đúng không, nếu không? Ngươi nhất định sẽ hối hận, ngươi sao có thể bỏ được ta chết đâu? đêm quân lâm vừa định xoay mặt không để ý tới nàng, nàng lại đột nhiên đem mặt dựa trực đêm quân lâm bên hai thanh âm tiểu mà xâm trầm, giống như phun tin tử gián độc. Ngày đó đêm đốc quân cùng đêm phu nhân nói với ngươi lời nói ta nghe được, hơn nữa viết một phong thơ đặt ở ta bằng hữu trên tay, chỉ cần ta vừa chết, tin tức đăng báo. Dứt lời nàng cười cùng binh lính đi hướng đại lao, này xem ở liễu ngưng mai trong mắt, đó là nàng phi thường có tự tin đêm quân lâm nhất định sẽ cứu nàng, bởi vậy nàng không có một chút sợ hãi. Mà mày thâm nhăn đêm quân lâm. Nhìn tiểu dĩ vân bóng dáng đột nhiên cả người ra một tầng mồ hôi lạnh Bởi vì hắn ý thức được tiểu dĩ vân nói được là chuyện gì Hắn thần kinh căng chặt mà nhìn nhìn liếu ngưng mai Liếu ngưng mai giờ phút này cũng chính ý vị thâm trường mà nhìn hắn Thực hiện nhiên là hiểu lầm hắn vừa rồi ở cùng tiểu dĩ vân ái muội. Liễu ngưng mai trong lòng sát thật tưởng chính là Nguyên lai bọn họ chi gian Thật sự không có đơn giản như vậy Có lẽ tiểu dĩ vân khuyết đại một ít bọn họ quan hệ Nhưng bọn họ chi gian là thật sự có quan hệ Không phải qua đi có quan hệ, hiện tại cũng có quan hệ. Nàng chậm rãi đi đến đêm quân lâm trước mặt, nhìn hắn một thân rộng mở mỏng đâu quân áo khoác, tràn đầy bụi đất khô lủng, có chút hỗn độn sợi tóc, một chương mỏi mệt lại không thiếu anh tuấn mặt, nàng dùng vô cùng nghiêm túc ngữ khí đối hắn đã mở miệng. Ngươi nếu cứu nàng, đó là cùng ta là địch. Nàng nói xong xoay người liền đi, hắn muốn đuổi theo thượng nàng, nhưng đinh mục trạch giống cái kiên cố mà hộ hoa sứ giả đoạt ở hắn đằng trước, tiếp theo là Tống Hà Ngọc, sau đó là Tống Kha trong lúc lơ đãng liền ngăn cách hắn cùng liễu ngưng mai khoảng cách. Hắn hiện tại đuổi theo nàng, thậm chí đem nàng chảo trở về cũng không có gì ý nghĩa, trước mắt có cái kiểu gì hơn càng làm cho hắn khó giải quyết. Những người khác đi rồi, cuối cùng đi ngang qua đêm quân lâm bên người chính là vẻ mặt cô đơn dạ Đông Đình. Người hiện tại cao hứng. Đêm quân lâm âm trầm thanh âm hỏi dạ Đông Đình. Dạ Đông Đình áp xuống nội tâm đau đớn, làm bộ rất đắc ý bộ rằng nói, ta đã sớm đối với ngươi nói qua, liền tính ta phải không đến cũng sẽ không làm ngươi được đến nàng. Đêm quân lâm gần như nghiến răng nghiến lợi mà nói, nàng không cần ta, rời đi ta, ngươi liền rất vui sướng sao. Không sai, nhìn ngươi thống khổ ta liền so cái gì đều vui sướng. Dạ Đông Đình ở Cô Y cấp đêm quân lâm tìm không thoải mái, tựa hồ là ngại hắn tâm còn chưa đủ đau. Đêm quân lâm đột nhiên kích động đến hô to lên, vậy ngươi có biết hay không ngươi làm được những việc này, bị thương tổn lớn nhất chính là ngưng mai, ngươi có biết hay không, nàng đối ta nói được lời nói có bao nhiêu tàn nhẫn, nhiều tuyệt tình. Liền chứng minh nàng trong lòng có bao nhiêu đau, nhiều yêu ta. Ngươi cho rằng nàng nói một câu không cần ta, nàng liền thật sự có thể buông ta sao? Nàng chỉ biết một người liên lặng thừa nhận tê tâm liệt phế đau. Ngươi là cùng nàng có bao nhiêu đại thâm cửu đại hận muốn như vậy đối nàng? Ta nói cho ngươi dạ Đông đỉnh, liền tính ngương mai nàng thật sự rời đi ta, cũng vĩnh viễn đều sẽ không tiếp thu ngươi, bởi vì ngươi so với ta còn lệnh nàng chán ghét. Nói xong lời này, đêm quân lâm vung tay háo đi rồi, lưu lại dạ Đông đỉnh ngơ ngác một người đứng yên thật lâu. Hắn thật sự làm sai sao? Hắn làm hại Ngưng Mai đau đớn muốn chết, còn đem Ngưng Mai đẩy đến càng ngày càng xa sao. Hắn không biết, này hết thảy đều không phải hắn muốn, hắn tưởng chính là chính mình cấp Ngưng Mai hạnh phúc. Liêu Ngưng Mai cùng Tống Hàm Ngọc trở về Liêu gia nhà cửa, Đinh Mục Trạch cùng Tống Kha đi theo các nàng. Tới rồi phòng khách, Tống Hàm Ngọc cho đại gia thiêu nước trà, những người khác đều uống lên nước miếng, giảm bớt một chút từng người ngực khát buồn, trừ bỏ ngơ ngác ngồi Liêu Ngưng Mai. Mỗi người đều đau lòng Liêu Ngưng Mai. Nhưng ai cũng không thể giảm bớt nàng đau. Tống Hàm Ngọc duỗi tay bắt lấy tay nàng Vốn định nói điểm cái gì Nhưng cuối cùng lại chỉ có thể biến thành dùng sức cầm tay nàng Thật giống như là ở dùng phương thức này Truyền đạt một loại lực lượng giống nhau Liêu ngưng mai quay đầu nhìn về phía Tống Hàm Ngọc Cũng nhìn về phía đại gia Gia vẻ không ngại mà con con ngôi Chỉ là kêu cười thật thật là so với khóc còn lệnh nhân tâm đau Ta không có việc gì Các ngươi không cần lo lắng Người luôn là muốn trưởng thành Mỗi người lựa chọn là chính mình làm phải tự chính mình gánh vác hậu quả. Nàng lời này, càng lệnh những cái đó quan tâm nàng người lo lắng, nàng là tưởng nói chính mình tự làm tự chịu sao. Nàng lựa chọn gả cho đêm con lầm, nên thừa nhận như vậy báo ứng. Mọi người đều biết giờ phút này nói cái gì đều có vẻ tái nhợt vô lực, cho nên đều chỉ là ngồi vây quanh ở bên nhau, không cần phải nhiều lời nương ngữ, giống như mọi người đều có một cái chung nhận thức, yên lặng bồi nàng trong chốc lát. Tống hàm ngọc cấp liễu ngưng mai đổ ly trà đưa đến nàng trước mắt, Nhưng nàng tựa hồ tầm tư như đi vào coi thần tiên bên ngoài, một chút phản ứng đều không có, Tống Hàm Ngọc thở dài, bắt lấy Liêu Ngưng Mai tay, đem chén trà nhét vào tay nàng trong lòng. Liêu Ngưng Mai lúc này mới phản ứng lại đây, đối Tống Hàm Ngọc cười cười nói, ta uống. Chỉ là, Liêu Ngưng Mai mới vừa đem chén trà phong tới bên miệng, nhà cửa đại môn đột nhiên có tiếng vang, có người xông vào, người nọ tiến phòng khách, nhìn đến Liêu Ngưng Mai ánh mắt đầu tiên liền hô to. Liêu viện trưởng, Vương Tiên sinh để cho ta tới báo tin. Nhị thiếu soái đem tiểu dĩ vân cha con hai đều cứu đi, hắn ngăn cản không được nhị thiếu soái, để cho ta tới hỏi ngươi nên làm cái gì bây giờ. Bang một tiếng, Liễu Ngưng Mai trong tay chén trà đột nhiên rơi xuống đất, tức hắc, một cái hoàn hảo mỹ quan cảnh Thái Lam chén trà bị rơi chia năm sể bảy, nước trà phun nàng mở dày, nước sôi thấm tiến nàng chân mặt, năng đến nàng nóng rát mà đau, mới làm nàng tầm tư có một tia thanh minh. Tống hàm Ngọc nhíu mày nhìn về phía Liễu Ngưng Mai, đau lòng mà a nổi nói, Ngưng Mai, đừng động này đó. Không cần vì người khác ngu xuẩn mà thương tâm khổ sở, ngươi khiến cho nhị thiếu xoáy làm đi thôi, dù sao người nam nhân này người không phải đã từ bỏ sao. T. Trong giây lát, liêu ngưng mai nhắm mắt lại, thật sâu, thật sâu hít vào một hơi, nửa ngày sau, lại mở mắt ra kia một khắc, nàng dường như khôi phục nguyên khí giống nhau, cười. Ngươi nói đúng, một người nam nhân mà thôi, ta để ý, hắn liền thương ta phế phủ, ta không thèm để ý, hắn liền như một cây cỏ rác, không hề tác dụng. Không sai liễu viện trưởng, ngươi nhất định phải kiên cường, không cần đi quản kiểu gì hơn, bệnh viện còn có mấy trăm vị người bệnh chờ ngươi đâu. Tống Kha những lời này một chút nhắc nhở liễu ngưng mai, không sai, trừ bỏ đêm quân lâm, còn có nhiều hơn nghèo khổ ba tánh yêu cầu nàng liễu ngưng mai, nàng liễu ngưng mai trước nay liền không phải vì đêm quân lâm một người sống, cho nên. Nàng lập tức đánh lên tinh thần hỏi Tống Kha, bệnh viện tình huống thế nào? Người bệnh nhóm cũng khỏe sao? Tống Kha gật gật đầu nói, Có lẽ Tiểu Dĩ Vân còn tính lương tâm chưa mất đi, nàng tuy rằng giam lỏng Jem viện trưởng, khai trừ rồi ta, nhưng là mặt khác bác sĩ vẫn là dựa theo ngươi phía trước phương thuốc cho đại gia chữa bệnh, cho nên bệnh viện tình huống còn tính ổn định, hơn nữa, nhị thiếu xoay phái người cùng Chu tiên sinh sau lại đều tới, bọn họ đem Jem viện trưởng thả ra công tác, Chu tiên sinh còn tìm qua ta, ta nói chờ ngươi trở về, ta liền trở về. Kia thật tốt quá, xem ra Tiểu Dĩ Vân cũng không phải hư, chỉ là nhằm vào ta, hy vọng ta rời đi đem quân lâm mà thôi. Liêu Ngưng Mai đột nhiên minh bạch một đạo lý, trên đời này buồn vô người xấu, có chỉ là ích lợi xung đột, xung đột trở nên gây gắt đến trình độ nhất định, liền sẽ thúc đẩy người làm ra ác sự. Cũng thế, nàng Liêu Ngưng Mai nếu là không có nam nhân một thân nhẹ, chẳng phải càng có thể toàn thân tâm hoàn thành lý tưởng của chính mình, có càng nhiều tinh lực trợ giúp càng nhiều yêu cầu bệnh của nàng hoạn. Như thế, rất tốt. Liêu Ngưng Mai xoay người, đối Vương Tiên Sinh thuộc hạ nói, làm phiền ngươi thay ta chuyển đạt Vương Tiên Sinh, tiểu dị huân sự. Vương tiên sinh có thể làm sao bây giờ liền làm sao bây giờ, ta liếu ngưng mai một giới bình dân, quản không được nhị thiếu soái, ta cũng không nghĩ quản, ta chỉ nghĩ đi trợ giúp những cái đó yêu cầu ta người, mong rằng vương tiên sinh thứ lỗi. Người nọ chiều liếu ngưng mai liền ôm quyền, liếu viện trưởng đại nhân đại nghĩa, lòng mang thiên hạ, ta tưởng vương tiên sinh nhất định sẽ lý giải cũng tăng thêm duy trì. Tiên sinh quá khen. Cáo tử. Nhìn người nọ rời đi, Liễu ngưng mai lập tức đối Tống Kha nói, Tống Kha. Chúng ta hiện tại liền hồi bệnh viện, ngươi cũng đem Chu tiên sinh tìm đến đây đi. Tiểu Dị hơn không phải nói, Chu tiên sinh đã đem bệnh viện bán cho nàng sao? Tống Kha gãi gãi đầu, chuyện này ta cảm thấy giống như có cái gì kỳ quặc không làm rõ ràng, ta tìm tới Chu tiên sinh hỏi cái mình mà đi. Ân. Người ngoài trong mắt, Liễu Ngưng Mai thật sự thật giống như nữ kim cương giống nhau, tựa hồ đã đã quên đau sót, thực mau khôi phục cái kia khôn khéo giỏi giang Liễu viện trưởng. Chương 156 Ân đem ân báo rượu thủ hồi xuân. Vài người cùng nhau trở về bệnh viện, Tống Hàng Ngọc tưởng bồi Liêu Ngưng Mai, Đinh Mục Trạch nói cái gì đều phải theo bên người bảo hộ bọn họ. Liêu Ngưng Mai đối quan tâm nàng người nội tâm cảm kích, nhưng cũng không nói gì thêm, thiệt tình bằng hữu chính là như vậy, quan tâm cũng hảo, cảm động cũng thế, không cần nhiều lời, làm cái gì, đều xem ở lẫn nhau trong mắt, lưu tại lẫn nhau trong lòng. Liêu Ngưng Mai phái ra đi tìm Chu Thành Long người trở về nói, Chu Tiên sinh đi công tác đi. Tống Kha lập tức đối Liêu Ngưng Mai nói, Viện trưởng, Hiện tại đừng động mặt khác đi, cứu người quan trọng, dù sao ngươi hạ mệnh lệnh, bệnh viện trên giới không có người sẽ không nghe ngươi. Liêu ngưng mai nghĩ nghĩ, hảo đi, nếu kiểu dĩ vân đuổi ta đi, đến lúc đó lại nói. Có lẽ nàng hiện tại không có tinh lực quản bệnh viện sự, chờ nàng quản thời điểm, bệnh truyền nhiễm người đã khang phục xuất viện. Ân. Liêu ngưng mai cũng cảm thấy hiện tại chỉ có thể là đi một bước tính một bước, chỉ là, đương nàng thấy chiều nàng đi tới dêm viện trưởng lại già nua một vòng lúc sau. Nội tâm ấy nấy chi tình làm nàng đỏ vánh mắt, khỏe mắt mở mịt ra nước mắt. Dêm viện trưởng, thực xin lỗi, ta thế nhưng đem ngươi bệnh viện đánh mất, ta thật là đáng chết. Dêm viện trưởng lại bởi vì nhìn đến nàng trở về mà cao hứng không thôi, cười nói, ngưng mai, không cần khổ sở, nhân sinh trên đời, Tổng hội gặp được như vậy hoặc như vậy suy sụp, chỉ cần người còn ở, liền không có gì nhưng khổ sở. Bệnh viện mặc dù thật sự đã không có, chúng ta còn có thể cùng nhau một lần nữa sáng lập. Các ngươi Trung Quốc không phải có câu nói gọi là, giữ được rừng xanh thì sợ gì không tuổi lốt sao. Ha ha ha. Tống Hàm Ngọc cũng đã chịu dêm viện trưởng cảm nhiễm, cười nói, ngưng mai, ta cảm thấy dêm viện trưởng nói rất đúng à, điểm này sự không thể chinh phục chúng ta, có lẽ này vừa lúc là làm chúng ta trưởng thành cơ hội tốt, nhân sinh rất dài, chúng ta vô pháp đoán chức về sau sẽ trải qua cái gì, nhưng chúng ta có thể lựa chọn kiên cường đối mặt, cũng vui sướng tồn tại. Có các ngươi thật tốt. Rốt cuộc. Liêu ngưng mai cảm động đến nước mắt rốt cuộc khống chế không được mà chạy xuôi xuống dưới, nàng vươn tay cánh tay, đem tống hàng ngọc, dêm, đinh mục trạch đều gắt gao ôm ở cùng nhau, tống kha cũng chủ động theo chân bọn họ ôm, phản phất mọi người như vậy ôm đoàn ở bên nhau, bọn họ lực lượng liền sẽ kiên cố không phá vỡ nổi. Kế tiếp, Liêu ngưng mai ở đại gia duy trì cùng cổ vũ hạ, thật sự tạm thời buông xuống đối đêm quân lâm rồi dám một lòng nhào vào cứu vớt bệnh hoạn trên người. Đối với những cái đó bệnh nặng. Liêu ngưng mai cho một chút chân quý bệnh bạch hầu kháng độc tố, cũng phối hợp nàng châm cứu cùng trung phương thuốc tề, vương công tử cũng không có đem một lọ kháng độc tố dùng xong, vừa lúc giải cứu số ít nguy ở sớm tối người bệnh, mà những cái đó bệnh tinh nhẹ, nàng liền kiên trì cho bọn hắn dùng chung dược cùng thuốc hạ sốt, có một ít đã rõ ràng chuyển biến tốt đẹp, liền cầm phương thuốc về nhà đi ăn, bần cùng, ngay cả dược cùng nhau cầm đi. Liêu ngưng mai không biết ngày đêm dẫn theo toàn thể nhân viên y dế tế, dùng suốt một tuần thời gian. Hoàn thành sở hữu bệnh hoạn khang phục về nhà hiệu quả, không một người tử vong. Nay một chuyện tích bị Tống Hàm Ngọc ở Ngọc Thành Đại học truyền khai, mà Ngọc Thành Đại học có chính mình báo xã, vì thế sinh viên phóng viên tiến đến phỏng vấn Liêu Ngưng Mai. Liêu viện trưởng ngươi hiện tại chính là Ngọc Thành danh nhân rồi, bài bảng đã vượt qua bản địa đại từ thiện ra, trở thành năm nay nhất chạm tay là bỏng từ thiện nhân sĩ, ngài có cái gì tưởng nói sao? Liêu Ngưng Mai bởi vì mỏi mệnh sắc mặt vàng như nến lại vẻ mặt vui mừng mà đối sinh viên phóng viên nói một câu lại đơn giản bất quá nói đây đều là ta nên làm ai làm ta là bác sĩ đâu liêu viện trưởng ngài thật xinh đẹp nữ sinh viên phát ra cảm khái tới chúng ta cùng nhau cùng liêu viện trưởng chụp trương đại chụp ảnh chung đi một đám học sinh dung hướng liêu ngưng mai các nàng này đó tràn ngập nhiệt huyết người trẻ tuổi hiện giờ đem liêu ngưng mai trở thành thần tượng các nàng kính nể nàng sùng bái nàng cũng noi theo nàng có người thật sự bởi vậy đi đọc y lề học viện tính toán làm một cái giống nàng giống nhau, đem vì đại chúng ba tánh chữa bệnh làm cả đời lý tưởng cùng mục tiêu. Nhìn này đó nhiệt huyết sôi trào thanh xuân nam nữ, chỉ so bọn họ đại một hai tuổi liếu ngưng mai, cảm thấy chính mình giống như đều bị năm tháng tha đà ra rồi, chủ yếu là tâm già rồi, nhưng nàng vì chính mình hướng thượng đế cầu nguyện một cái nguyện vọng, nguyện chính mình cả đời này vô luận trải qua cái gì, đều có thể không quên kia viên sơ tâm. Đêm quân lâm ngơ ngác nhìn trong tay báo chí, kia mặt trên đông đảo thanh xuân xinh đẹp nữ sinh viên không một có thể chống đỡ được liễu ngưng mai xuất sắc mỹ cùng với nàng độc lãnh phong tao khí chất đêm quân lâm nhịn không được sở sở báo chí thượng nàng mặt nàng nữ nhân trước nay liền không phải giống nhau nữ nhân nguyên bản đối nàng còn chỉ có thể dùng thông thuệ, xinh đẹp tới hình dung hiện giờ nàng đã dần dần hướng tới vĩ đại mà phát triển hắn cưới cái vĩ đại nữ nhân sao đang lúc hắn yên lặng ở vui mừng mà tươi cười chung không tự biết thời điểm dương tiêu lãnh tiểu dĩ Hân vào được tiểu dĩ Hân thấy được trên mặt hắn tươi cười Cũng nhìn đến hắn là bởi vì thấy liệu ngưng mai báo chí mà cười, nàng nội tâm thực hụt hứng, lại làm bộ xem không hiểu, vẫn như cũ ôn nhu mà gọi một tiếng, quân lâm, không cần lại kêu tên của ta. Đêm quân lâm lạnh nhạt ra tiếng, rồi sau đó đem báo chí điệp lên, thu vào chính mình túi áo. Người đem ta đi tìm tới, chính là muốn như vậy lạnh nhạt mà đối đai ta sao. Tiểu dĩ hơn vành mắt đỏ, nàng còn nhớ rõ 3 năm trước đây, chỉ cần nàng kia nhu nhu nhược nhược bộ dáng mở ra hiện, vành mắt đỏ lên. Đêm quân lâm liền sẽ theo nàng. Hôm nay nhìn đến dương tiêu tới đón chính mình, nàng tưởng, có phải hay không liếu ngưng mai rời đi đêm quân lâm. Đêm quân lâm liền nhớ tới nàng, tiêu nàng tới bồi ở hắn bên người. Hoài như vậy tốt đẹp nguyện vọng, tiểu dĩ vân vui vẻ mà tới. Bằng không đâu. Đêm quân lâm đứng lên, xoay người, ánh mắt so bóng dáng cùng thanh âm càng muốn lạnh băng thượng vài lần. Cái gì? Ý tứ. Nàng ý đổ làm bộ không hiểu hắn đang nói cái gì. Đêm quân lâm đã không có như vậy nhiều kiên nhẫn đi thẳng vào vấn đề, nói thẳng, ngươi cảm thấy nếu không phải ngươi nghe được cha mẹ ta nói chuyện, ta sẽ cứu ngươi cùng cha ngươi ra đại lao. Tiểu Dĩ vân Tâm giống như lại bị đêm quân Lâm thân thủ thọc hai đao, đến từ trở về gặp đến hắn đệ nhất mặt bắt đầu, nàng Tâm đã không biết bị hắn thọc quá nhiều ít đau, lưu lại nhiều ít miệng vết thương, nàng không biết chính mình còn có thể thừa nhận bao lâu. Nước mắt theo nàng xinh đẹp gương mặt trượt xuống, nguyên bản mang theo vài phần tiểu Diễm khuôn mặt nhỏ, giờ phút này trắng bệch một mảnh, nàng nâng lên tay nhỏ lau lau nước mắt. Thanh âm ôn nhu lại bị thương mà nói, quân lâm, có thể hay không không cần đối với ta như vậy. Nàng đi lên trước, muốn ôm lấy hắn, lại như thế nào cũng chưa nghĩ đến, căn bản còn không có gần hắn thân, đã bị hắn đống nhiên đẩy ra, trọng quăng ngã dưới đau đớn lệnh nàng nằm liệt trên mặt đất vô pháp lúc nhích. Tiểu dĩ vân ngươi tỉnh tỉnh đi, liền tính ta bên người đã không có ngưng mai, ta cũng tuyệt đối sẽ không tiếp thu ngươi. Vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì? Tiểu dĩ vân không cam lòng mà khóc kêu lên. Nguyên bản từ tính thanh âm, giờ phút này trở nên dị thường kháng khàn. Đêm quân lâm cũng không có bởi vì nàng nhu nhược cùng bi thương mà có vừa phân tâm mềm, ngược lại sắc mặt hát trầm, lạnh nhạt đến giống như nhiễm hàn đảm chi băng. Tiểu dĩ hơn ta nói cho ngươi, ngươi đã đem chúng ta chi dàn tình phân tiêu hao hầu như không còn, ta hiện tại còn sẽ cứu ngươi cùng cha ngươi lúc này đây, là bởi vì đã chịu uy hiếp của ngươi, cái này bảo ngươi áp đúng rồi, ta chính là quá sợ ta phu nhân biết bí mật này, cho nên ta còn có thể thỏa hiệp lúc này đây nhưng tiểu dĩ huân ngươi nhớ kỹ, ngươi đừng đem ta đừng nóng nổi, thật bức nóng nảy, ta đem quân lâm chuyện gì đều làm được ra tới. tiểu dĩ huân tâm một chút chầm xuống, giống như ngã vào huyền ngai, cho đến rơi vào đáy cốc, tan xương nát thịt. kia phân tê tâm liệt phế, nhìn không tới ánh dạng đông tuyệt vọng cảm ngược lại làm nàng đau đến thanh tỉnh vài phần. nàng chịu đựng thể xác và tinh thần đau nhức, chậm rãi đứng lên, nhìn đêm quân lâm hỏi, ngươi muốn thế nào? đêm quân lâm lạnh nhạt xoay người, không hề xem nàng. Cho ngươi cùng cha ngươi cuối cùng một lần sinh cơ hội, đêm nay liền thu thập hành lý, ngồi xe lửa rời đi ngọc thành, vĩnh viễn không cần lại trở về, cha ngươi tuổi cũng không nhỏ, ngươi đã làm hại hắn làm không thành quan lớn, không cần lại làm hắn chết tha hương. Tiểu dĩ vân đầu quả tim run lên một chút, nàng không nghĩ tới đêm quân lâm có một ngày còn sẽ như vậy huy hiếp nàng. Hảo! Ta đều nghe ngươi an bài. Đêm quân lâm chuyển mắt đối dương tiêu nói, mang nàng đi xuống, an bài một chút. Là, thiếu soái. Dương Tiêu mang theo Kiều Dĩ Vân rời đi, Kiều Dĩ Vân không có lại quay đầu lại xem đêm quân lâm, cũng không có nháo. Đêm quân lâm chỉ hy vọng nàng thật sự sống yên ổn rời đi, như vậy hắn mới có thể dùng toàn bộ tinh lực đem tự. Mình lao bà hống trở về, hắn sao có thể sẽ vứt bỏ Liêu Ngưng Mai đâu? Tuyệt đối không thể. Liêu Ngưng Mai sự tích bản thân ở đặc thù thời đại liền có điển hình giá trị đến ca tụng một mặt. Hơn nữa Vương Tiên Sinh cùng Vương Công Tử bởi vì đối nàng cảm kích, liền đặc biệt phụng nàng lấy này coi như duy trì sự nghiệp của nàng phát triển vương tiên sinh hướng phương nam gọi điện thoại hội báo ngọc thành sự phương nam phái tân quan lớn tới tiền nhiệm vương tiên sinh cấp tân quan lớn đề nghị đều hắn tổ chức một hồi khánh công yến trừ bỏ vì tân quan lớn đón gió ở ngoài càng chủ yếu vì liễu ngưng mai tổ chức một hồi đầu tư bệnh viện triều thương hoạt động vương tiên sinh đối liễu ngưng mai nói lấy ngươi y y thuật lấy ngươi y y đức tuyệt đối có tư cách có được một nhà chính mình cầm quyền bệnh viện hơn nữa ngươi cũng không cần chính mình ra tiền Ngươi bản thân lấy kỹ thuật nhập cổ trở thành lớn nhất cổ đông, những người khác tham cổ đều không cho bọn họ vượt qua ngươi liền có thể, như vậy, chỉ cần chính ngươi không bán cổ quyền, bệnh viện liền vĩnh viễn đều là ngươi quyền lợi lớn nhất, đương nhiên, ta cũng có tin tưởng, ngươi sẽ vì những cái đó. Thương nhân kiếm được tiền. Liêu ngưng mai nghe được Vương Tiên Sinh đề nghị, quả thực không biết muốn nói gì cảm kích nói, bởi vì nàng biết, cái này ý tưởng nếu không phải Vương Tiên Sinh nói ra, nàng chính mình tưởng là vô dụng. Bởi vì không có vương tiên sinh trợ giúp cùng đẩy phủng, căn bản sẽ không có tài chủ lý nàng. Vương tiên sinh, vương công tử, vì báo đáp các ngươi đối ta trợ giúp, ta muốn làm một sự kiện, có không làm ta nhìn xem vương công tử mặt rốt cuộc có cái gì vấn đề, có lẽ ta có thể trị liệu đâu. Vương tiên sinh vẻ mặt khó xử, hắn nhìn xem như tử, con của hắn cũng chính nhìn về phía hắn. Hắn thở dài nói, ngươi khi còn nhỏ ta không cho phép ngươi đem khẩu trang hái xuống, là ta quá ích kỷ, lúc này đây, chính ngươi quyết định. Vương công tử vành mắt phím hồng, ta muốn cho liếu viện trưởng thử xem, vạn nhất. Thành đâu? Hảo. Thử xem đi. Vương tiên sinh nội tâm chua xót khó có thể miêu tả. Chỉ có bọn họ ba cái ở một phòng, vương công tử đối mặt liếu ngưng mai, chậm rãi tháo xuống khẩu trang. Ánh mắt đầu tiên, liếu ngưng mai cầm lòng không đậu cũng toát ra khiếp sợ biểu tình, bởi vì ở vương công tử má phải má chỗ có một cái không nhỏ hứ màu tím nhọn, vốn là rất tuấn mị ngũ quan. Bởi vì cái này nhọt làm hắn trước mặt ngoại nhân không được thấy chân dung, có phải hay không thực xấu xí, thực ghê tởm. Vương công tử ánh mắt tối nghĩa, thanh âm hạ xuống hỏi: "Liêu Ngưng Mai lập tức lắc lắc đầu, bất luận cái gì bề ngoài hình tượng, đều không có ác nhân tâm càng xấu xí, càng ghê tởm, ngươi ngũ quan thực anh tuấn, chỉ là đã chịu chứng bệnh tra tấn, làm ta cẩn thận cho ngươi kiểm tra một chút, nhìn xem có thể hay không đem cái này nhọt cắt bỏ rớt." Vương công tử thở dài, không ánh sáng hai tròng mắt chung cũng không có sinh ra mong đợi vẫn như cũ trầm giọng nói trước kia cha ta cũng không thiếu cho ta tìm các loại trung ngoại danh y chính là bọn họ đều nói ta cái này nhọt là liên tiếp mạch máu mà ta trên mặt mạch máu lại trời sinh so người khác thô to cho nên bọn họ cũng không dám cho ta cắt bỏ lo lắng thiết đến đại mạch máu sau ngăn không được huyết dẫn tới mất máu quá nhiều có sinh mệnh nguy hiểm liêu ngưng mai nghe hắn nói rồi sau đó dùng tay nhẹ nhàng đẻ đẻ cái kia không nhỏ nhọn cũng thấy được liên tiếp nhọt chỗ xác thật có hai căn thuật nhìn tương đối rõ ràng thiên thô mạch máu Đau không? Sẽ đau, ta thường xuyên muốn ăn thuốc hạ sốt cùng thuốc giảm đau, nếu một đoạn thời gian không ăn, liền sẽ vô cùng đau đớn." Vương công tử nói tới đây, biểu tình lại cô đơn vài phần, mấy năm nay, hắn thật sự ăn quá nhiều dược, có đôi khi hắn cũng suy nghĩ, muốn ăn tới khi nào mới có thể là cái đầu. Dứt khoát kết thúc này thật đáng buồn không thể gặp người nhân sinh tính. Kỳ quái, lẽ ra người mặt bộ giống nhau đều chỉ có màu tế mạch máu, không nên có như vậy thô mạch máu a. Liêu Ngưng Mai cẩn thận quan sát, Nhữ mảy suy tư. A, có lẽ ta lớn lên tương đối dị dạng đi. Hắn này một tiếng cười, liêu ngưng mai nghe ra trong đó tràn đầy tự rêu cùng chua sót, này liền càng thêm kích phát rồi nàng muốn chữa khỏi hắn tâm ý. Người chờ một chút. Liêu ngưng mai nói xong câu này, liền từ chính mình trên người lấy ra tùy thân mang theo ngân trầm, ta muốn ở ngươi mạch máu thượng chắt một chút thử xem, ngươi đừng sợ, nhẫn một chút đau đớn. Vương tiên sinh ở một bên nhìn có chút lo lắng. Vương công tử lại đặc biệt thản nhiên mà nói. Ngươi cứ việc hung hăng mà chát, mấy năm nay ta đều hận chết nó. Ngươi coi như thay ta báo thù. Vương công tử nhìn như đang nói đùa, Liễu Ngưng Mai lại không cách nào lấy người khác đau đớn chơi đùa. Nàng vẻ mặt chính xác mà nói, không cần như vậy bi quan. Có lẽ ta sẽ có biện pháp, cho ta điểm thời gian. Hảo. Vương công tử nhìn Liễu Ngưng Mai kia nghiêm túc bộ dáng, đột nhiên thật giống như ở vô vọng trong đêm tối thấy được một tia mỏng manh ánh dạng đông. Cứ việc mỏng manh, nhưng hắn chính là gặp được kia một tia quang. A. Hắn như đi vào coi thần tiên hết sức, liều ngưng mai trên tay trầm đã bông nhiên chát tới rồi trên mặt hắn mạch máu, suy một tiếng, màu tím đen huyết từ lâu kim chỗ phun ra tới, lượng còn không nhỏ. Vương tiên sinh sợ tới mức kêu to, mau cầm máu, mau cầm máu A, miễn cho suất huyết nhiều. liêu ngưng mai lại ruôi ra tay, đừng lo lắng, này huyết đều là tím đen sắc, không phải hảo huyết, làm huyết lưu trong chốc lát nhìn xem. Có nàng này một phen cùng mặt khác bác sĩ không giống nhau giải thích. Vương Tiên Sinh cùng Vương Công Tử tựa hồ cũng chưa như vậy hoảng loạn. Liêu Ngưng Mai dùng chính là thô trầm, bởi vậy huyết lưu đến còn rất hướng, đại khái chạy có 10 phút, trên mặt đất huyết nhìn đã có chút rò người, Vương Tiên Sinh lại muốn luôn cuống. Đã chạy không ít huyết lưu viện trưởng. Liêu Ngưng Mai không để ý tới Vương Tiên Sinh, làm huyết tiếp tục lưu, mà nàng càng thêm tới gần Vương Công Tử trên mặt quan sát đến cái kia nhọt biến hóa, đột nhiên, nàng trên mặt bảy biện ra kinh hỉ tươi cười. Liên ở kia một cái chớp mắt, Vương Công Tử cũng nhìn về phía nàng. Nhìn đến nàng trắng non da thịt, xinh đẹp mắt to, cùng với thon dài lông mi, còn có kia nghiêm túc biểu tình, cùng với chiếu giỏi hy vọng tới cười. Thật là cảnh đẹp ý vui như kia vào nhầm phạm trần tiên nữ giống nhau, hơn nữa là tới cứu vớt hắn vận mệnh tiên nữ. chương 157 thương nghiệp nữ trí giả. Haha, ha, thật tốt quá. Liêu ngưng mai đột nhiên phát ra cảm khái, tiện đà cũng không bán cái nút, ngươi này không phải mạch máu thô, mạch máu sẽ biến thô là bởi vì mạch máu từng đã chịu bầm tím dẫn tới khuyết trương nguyên nhân. Ngươi cái này bao cũng không phải nhọn, chính là giống nhau máu bẩm viềm tính sưng bao thời gian dài, bên trong máu bẩm quá nhiều tiêu tán không được dẫn tới, vừa rồi ta cho ngươi thả một ít huyết, thực rõ ràng bao đều nhỏ, chỉ là tưởng hoàn toàn khỏi hẳn, còn phải tốn chút thời gian. a, sao có thể? Vương tiên sinh vẻ mặt không dám tin tưởng, trước kia ta tìm tới những cái đó danh y đi hay danh ra da nhóm đều nói, này hẳn là cái mạch máu nhọn, bọn họ cũng không dám cắt bỏ. Theo ta thấy, này căn bản không cần cắt bỏ. Đem bên trong mù huyết phóng sạch sẽ, thua mấy bình giảm nhiệt dịch, phối hợp trung dược đắp với chỗ đau, không ra nửa tháng, hẳn là sẽ hảo, làn da nhan sắc muốn khôi phục trắng nón, chỉ sợ còn phải 1-2 năm, nhưng khẳng định sẽ khôi phục. Liêu Ngưng Mai tự tin mà nói, sẽ không đơn giản như vậy đi. Vì cái gì mặt khác bác sĩ nhiều năm như vậy cũng chưa nhìn ra tới. Vương Tiên Sinh vẫn là không thể tin tưởng, cha tấn cả nhà nhiều năm như vậy mạch máu nhọn, như thế nào tới rồi Liêu Ngưng Mai nơi này. Một chút liền biến thành bình thường bọc ngủ. Vương tiên sinh, vương công tử trên mặt cái này bao, có phải hay không khi còn nhỏ đâm thương tạo thành, cũng không phải trời sinh. Liêu ngưng mai vấn đề này, là vương tiên sinh cùng vương công tử đều lâm vào hồi ước bên trong. Cái này ta thật đúng là không nhớ rõ, nhưng ta nhớ rõ cái này bao là sau lớn lên, lúc mới sinh ra là không có, sau lại tới rồi vài tuổi bắt đầu chậm dãi trường lên, càng dài càng lớn, còn đau, tìm bác sĩ, bác sĩ liền cấp khai chút dược nói là ăn mấy ngày là có thể hảo, kết quả này dược ăn một lần liền ăn mười mấy năm cũng không hảo, bao càng lúc càng lớn, sau lại lại tìm bác sĩ, liền nói là mạch máu nhọn, không hảo cắt bỏ, chỉ có thể cả đời mang theo. thật là lang băng hại người, này căn bản chính là bị thương tạo thành ổ bệnh khiến cho viêm tính bọc ngủ, thời gian lâu rồi, liền rất khó tiêu đi xuống. yên tâm đi, ta nhất định có thể trị tốt. ai nha, nếu là thật sự liền thật tốt quá. Vương Tiên Sinh kích động đến nắm chặt nắm tay, chân múa tay nhưng trên mặt vẫn như cũ là bán tín bán nghi lo lắng. Vương công tử vành mắt ướt nóng, ánh mắt nóng rực mà nhìn Liễu Ngưng Mai, lại một câu cũng không có nói ra. kế tiếp Nhạc Tử, Liễu Ngưng Mai cấp Vương công tử chế định chặt chẽ trị liệu kế hoạch, Vương công tử cũng toàn lực phối hợp. Thuốc hạ suất an, trung dừa uống lên, lại đắp thượng một ít giải độc tiêu sưng, hóa hủy bài mũ, sinh cơ liêm sang, cầm máu giảm đau chờ công hiệu trung thuốc mỡ tề. như vậy tam hiệu hợp nhất trị liệu pháp, công phu không phụ lòng người. một tuần sau. Vương công tử trên mặt bao nhỏ một nửa, nửa tháng sau, cứ việc cái kia bộ vị da thịt nhan sắc còn có điểm thơm, nhưng đã không ngại ngại vương công tử có thể đem chỉnh trương ngũ quan anh tuấn mặt hiện ra ở thế nhân trước mặt, không có giải phẫu, không có bị thương, cứ như vậy ở liếu ngưng mai rượu thủ hồi xuân hạ, hoàn toàn bị trưa khỏi. Vương công tử vẫn luôn trầm mặt, liền cảm ơn đều quên nói, chỉ là hắn cặp kia chấp nhất ánh mắt nhưng vẫn đuổi theo liếu ngưng mai thân ảnh, hắn biết, chính mình tâm, chỉ sợ một chốc một lát hám sâu trong đó. Vô pháp tử liễu ngưng mai trên người rời đi. Vương Tiên Sinh liền kích động đến quả thực giống như thăng quan phát tài, cũng tích cực thúc đẩy vì quan lớn đón do hiến hội. Kỳ thật chính là vì liễu ngưng mai tổ chức tử thiện chiêu thương hội, tỉnh chính phủ tổ chức hiến hội, nào có người sẽ không muốn đi? Có thiệp mời rượu già rất trẻ đi, không thiệp mời nghị cách xẻo lỗ thủng trộm động cũng muốn lộng tới thiệp mời đi. đương nhiên trình diện đều là quan lại quyền quý, phú giáp thương nhân. Đêm Quân Lâm cũng đúng giờ xuất hiện ở hội tràng, hắn vì cái gì mà đến? Không cần nói cũng biết, tỉnh chính phủ có thể nói tài đại khí thô, chính phủ hiến hội đại sảnh bị bố trí đến điêu Lan Hòa Đống, Tráng Lệ Đường, Hoàng giữa đại sảnh thượng bộ treo một cái thiếp vàng đỏ thấm nhung tơ biểu ngữ, mặt trên viết hoang Nên Ngọc Thành Tân Quan Lớn Tiền nhiệm. Người chủ trì lên đài một trận hàn huyên lúc sau, liền mời Tân Quan Lớn Trần Dũng lên đài nói chuyện. Trần Dũng là cái 40 tuổi tả hữu trung niên nam tử, là Vương Tiên sinh một tay để bạt lên môn sinh, hắn một thân tây trang dài ra, khiêm tốn có lý mà đi lên đài. Ở đại gia nhiệt liệt vỗ tay chung, hắn mỉm cười hào phóng mở miệng, cảm ơn các vị cho ta vỗ tay, ta thực cảm tạ ta ân sư vương tiên sinh một đường đối ta dịu dát, mới xử ta có hôm nay thành tiểu, ta cũng thực cảm tạ ngọc thành phụ lao hương thân đối ta nhiệt liệt hoan nên thật là thụ sủng nhược kinh, nhưng... Trần quan lớn đột nhiên nhướng mày trên mặt mang theo cổ vô cùng chân thành kính nhi mà tiếp theo nói, hôm nay, ta không nghĩ ở chỗ này thao thao bất tuyệt nói một ít giả, đại, chống không mặc sức tưởng tượng tương lai. Ta chỉ nghĩ nói đơn giản vài câu, ta giản dị ý tưởng, ta sẽ nỗ lực xây dựng hảo ngọc thành đó là cần thiết. Nhưng đối với ngọc thành, ta còn là cái xa lạ quá lớn, ta không có vì ngọc thành làm ra bất luận cái gì thành tích, trước mắt không xứng được đến ngọc thành ba tánh cấp, thu vinh, ta thậm chí còn không bằng một vị bình thường bác sĩ, nga không. Hắn lại cười một chút nói, nàng đã là bác sĩ, cũng là một vị kiệt xuất viện trưởng, nàng chính là ngọc thành nhà nhà đều biết y học giới nữ anh hùng, nữ tư thiện gia. Liễu Ngưng Mai nữ sĩ, chúng ta hiện tại cho mời Liễu nữ sĩ lên đài tới cùng đại gia giảng nói mấy câu được không? Trần Quan lớn tuyệt đối là một cái hiểu được gió chiều nào theo chiều ấy người, hắn biết trận này hiến hội là Vương tiên sinh chuyên môn vì Liễu Ngưng Mai chuẩn bị, lấy cho hắn đón gió danh nghĩa là để mắt hắn, bởi vậy, hắn thuận theo Vương tiên sinh ý tứ, cũng thuận theo Ngọc Thành bá tánh dân ý, quạt gió thêm tuổi giống nhau lại duỗi một tay, đem Liễu Ngưng Mai nâng lên, nâng lên, đưa lên thần đàn. Đối với lên đài lên tiếng, Liễu ngưng mai là sớm có chuẩn bị, không cần bản thảo, tưởng lời nói đều là phát ra từ nội tâm. Liễu ngưng mai vốn dĩ cũng đã là danh nhân rồi, hơn nữa mọi người đều thuận thế phụng nàng, bởi vậy nàng lên đài khi vô tay, so tân quan lớn lên đài càng thêm nhiệt liệt. Các vị buổi tối hảo, phi thường cảm tạ đại gia đối ta quá yêu, ta cũng không có trần quan lớn khen đến như vậy hảo. Ta chỉ là một người bình thường bác sĩ, y là giả cha mẹ tâm, nếu làm không được điểm này, vậy không xứng làm một người bác sĩ, các vị đều là kẻ có tiền. Nói vậy rất nhiều người không biết nghèo khổ người cảm thụ. Nói tới cái này để tại khi, dưới đài một mảnh an tĩnh, nghiêm nghị lên. Ta ở Anh Quốc lưu học thời điểm, từng cảm thụ quá một cái màn thầu một chén nước đỉnh một ngày quan cảnh. Ta biết ngọc thành dân chúng có rất nhiều một ngày một cái màn thầu còn ăn không được, thậm chí một ngày một chén bột bắp cháo đều khó cầu. Như vậy những người này, bị bệnh nên làm cái gì bây giờ? Nếu ta mặc kệ bọn họ, còn có ai có thể quản bọn họ? Liêu ngưng mai nói không có hoa lệ từ ngự trao chuốt. Lại những câu trách tâm, đang ngồi các vị người giàu có nếu có người quan tâm Ngọc Thành nghèo khổ ba cánh, liền sẽ không đến bây giờ Ngọc Thành mới chỉ có một nhà dêm cái này người nước ngoài sáng lập bệnh viện. Các thương nhân đều biết, đa số kẻ có tiền sẽ thỉnh tư nhân bác sĩ xem bệnh, người nghèo xem bệnh bọn họ kiếm không đến tiền, một cái làm không tốt, còn sẽ sinh ra chữa bệnh sự cố, hậu hoạn vô cùng, cho nên không có người nguyện ý đầu tư bệnh viện cái này người nghiệp. Dưới lại người đều nghiêm túc nghe, không có người phát ra âm thanh có người là thật sự tâm sinh hổ thẹn, mà có tác sợ dẫn lửa thiêu thân. Nữ nhân này là ai? Đầu tiên, nàng chính là nhị thiếu soái phu nhân. Tiếp theo, nàng hiện giờ đã chịu quan lớn cùng phương nam đại nhân vật đẩy phủng, nào một tầng thân phận đều không phải dễ trọng Liên ở toàn bộ hội trường không khí có chút trầm xuống thời điểm. Liễu Ngưng Mai trên mặt đột nhiên toát ra ánh mặt trời tươi cười, tiện đa hòa khí mà đối đại gia nói, căn cứ vào đối nghèo khổ ba cánh quan tâm, cùng với ngọc thành chữa bệnh nghiệp phát triển, ta tưởng nói. Kỳ thật các vị khẳng định cũng có cùng ta giống nhau lòng mang, chỉ là căn cứ vào đủ loại khó xử, không, có thực thi hành động mà thôi. Rốt cuộc nhân chi sơ, tính bản thiện, ai không muốn làm chuyện tốt đâu. Dưới này đã có người bắt đầu ôn thanh phụ họa. Là nha là nha, ai không muốn làm chuyện tốt. Đúng rồi, ta cũng tưởng, chính là không tìm được cơ hội a, ta cũng không hiểu ý điệp, cũng sẽ không làm bệnh viện a. Cho nên Liễu Ngưng Mai đột nhiên để cao giọng, ý đồ làm cho cả hội trường người đều có thể nghe được nếu hiện tại có một cơ hội có thể làm đại gia đã làm tốt sự lại kiếm được tiền chẳng phải là đẹp cả đôi đảng sự sao? Trần quan lớn lập tức ra tiếng có chuyện tốt như vậy chỉ sợ muốn xếp hàng đoạt đi ta đại biểu tỉnh chính phủ toàn lực duy trì quan lớn đều lên tiếng phía dưới người tự nhiên nỗ lực phụ họa đó là đương nhiên có như vậy chuyện tốt tính ta một phần có phú thương đi theo quan lớn đại nhân hướng gió đi những người khác cũng dần dần đi theo đón ý nói hùa lên rốt cuộc lại làm tốt sự lại kiếm tiền sự Là những cái đó cái gọi là từ thiện ra cùng phú thương thích nhất, bởi vì được gọi là lại đến lợi chính là bọn họ cả đời theo đuổi. Lúc này, quan lớn đại nhân lại đi tới trên đài, liều ngưng mai hướng hắn lễ phép gật đầu, hắn cũng lễ phép đáp lại liều ngưng mai, rồi sau đó, hắn cười mặt hướng đại chúng lớn tiếng mở miệng. Hiện tại chính phủ tính toán ở thành trung tâm phê một miếng đất, tới kiến một khu nhà chân chính ý nghĩa thượng Trung Quốc và phương Tây ý kết hợp bệnh viện, liều nữ sĩ vì viện trưởng. Tin tưởng đại gia đối liều nữ sĩ y thuật đã như sấm bên hai điểm này không cần ta nhiều lời. Liều nữ sĩ làm bệnh viện, chính phủ duy trì, này nghe tới là cái không tồi hạng mục A. Là nha là nha, đáng giá suy xét. Tốt như vậy hạng mục, không biết có thể hay không cấp được. Phía dưới người càng thêm nóng lòng muốn thử lên. Lúc này trần quan lớn lại cấp liêu ngưng mai đưa mắt ra hiệu, hắn thối lui một bước, đem vị trí lại lần nữa nhường cho nàng. liêu ngưng mai đi lên trước, cười đối đại gia lại lần nữa mở miệng, các vị. Ta tưởng thuyết minh một chút, người nghèo đã thực nghèo, chúng ta không cần đem kiếm tiền ánh mắt chăm chú vào người nghèo trong túi, như vậy, chúng ta là kiếm không đến đồng tiền lớn. Cho nên, ta đối với nhà này đại hình bệnh viện thiết tưởng là, chỉ thu kẻ có tiền tiền thuốc men, ở chữa bệnh, kỹ thuật phương diện, ta sẽ tiến cử thế giới dẫn đầu kỹ thuật, ở tăng giá trị tài sản phục vụ phương diện, ta sẽ chỉnh hợp nhất chỉ cao tố chất nhân viên y y tế, làm có tiền bệnh hoạn hưởng thụ tư gia bác sĩ tổng thống cấp cao cấp đáy ngộ, đồng thời cũng có thể làm nghèo khổ ba cánh, có thể miễn phí ở bình thường phòng bệnh được đến cứu trị, phía dưới. Liêu Ngưng Mai cười tạm dừng một chút, cố ý ban cái cái nút, thuộc hạ đều nghe được tập trung tinh thần, cảm giác giống như thời khắc mấu chốt một tới. Nếu có người nguyện ý đầu tư nhà này, đại hình Trung Quốc và phương Tây ý kết hợp bệnh viện, như vậy hiện tại liền thỉnh đến yến hội thính bên trái xếp hàng lãnh hảo, chúng ta yêu cầu chỉnh hợp có bao nhiêu người đối cái này hạng mục có hứng thú, sau đó điểm trung bình quán cổ phần, tranh thủ làm đêm nay đang ngồi các vị đều có thể phân đến một ly canh như vậy cổ phần phân số phân đến càng nhiều nàng chính mình liền càng bảo hiểm có thể trở thành lớn nhất cổ đông như vậy bệnh viện liền sẽ không dễ dàng bị giáp tâm bất lương người bán trao tay hoặc lợi dụng nàng tiếng nói vừa dứt lập tức có người đứng dậy chiều báo danh chỗ nhanh chóng đi đến phía dưới không khí cũng xôn xao lên nghe nói thượng một lần ngọc thành bùng nổ bệnh bạch hầu bệnh truyền nhiễm liêu viện trưởng khiến cho ngọc thành bệnh viện đại kiếm lời một bút còn miễn phí trị hết toàn thành nghèo khổ bệnh hoạn có thể nói danh lợi song thu Thật là không đơn giản a. Kia việc này là có tiền lệ, xem ra là đáng tin cậy a. Đó là đương nhiên. Mau đặt phiếu. Cùng với nhân viên chi dàn châu đầu ghé hai, một đám phú thương một tụm mà đi, trong nháy mắt liền đem báo danh chỗ đổ đến chật như nêm cối. Nhìn đến cảnh tượng như vậy, Liễu Ngưng Mai trên mặt rào rạt ra vui mừng tới cười, nàng ngộng, vì nghèo khổ ba tính làm một khu nhà Trung Quốc và phương Tây ý, ý kết hợp bệnh viện mộng tưởng, liền phải thực hiện sao? Nay thật là nhờ họa được phúc, ngoài ý muốn kinh hỉ a. Nàng nhìn những cái đó chen chúc đoạt hào đám người, vành mắt dần dần đã ướt nước. Hội trường thượng vang lên duyên dáng điệu hoạt không đoạt phiếu người bắt đầu cho nhau người bạn nhảy khiêu vũ. Dưới đài trong một góc, tay cầm rượu vang đỏ ly chậm rãi tế phẩm đêm Quân Lâm, còn không có tử liệu ngưng mai vừa rồi kia phiên diễn thuyết chấn động trung tự kềm chế ra tới. Đại khái một năm trước, nàng yêu cầu hắn làm nàng chỗ dựa, không có hắn, nàng ở thẩm gia cơ hồ một bước khó đi, lúc này mới ngắn ngủn không đủ một năm, nàng đã trưởng thành bay nhanh có thể một mình đảm đương một phía, tự hồ nàng hiện tại hoàn toàn không cần hắn dường như. Cái này cảm xúc, lệnh đêm quân lâm trong lòng rất là chua xót, bỗng nhiên đem một ly rượu vang đỏ ngửa đầu rót hết, vung chén đến rượu, hắn muốn chạy hướng nàng. Nàng hôm nay bản thời thượng búi tóc, nhị sau đựng một con lập loè thủy tinh con bướm kẹp tóc, xuyên một thân màu nguyệt bạch mỏng đâu nghiêng khum xẻ tà sơn xám, mảnh khảnh vòng eo thức tha nhiều vẻ, thon dài đùi như ẩn như hiện, phối hợp kia hóa tinh xảo lại không diễm tục chăng dung, ở hôm nay như vậy trường hợp Nàng thật là tỏa sáng rực rỡ, diễm áp hoa thơm cỏ lạ, đem sở hưu nữ nhân đều sò không bằng. Hắn nhịn không được muốn lập tức đem nàng Dũng manh vào trong lòng ngực, nhưng mà, lại ở hắn bán ra bước đầu tiên thời điểm, hắn thấy một cái ngũ quan anh tuấn xa lạ nam nhân chính triều liễu ngưng mai vươn mời thủ thế, mà liễu ngưng mai thế nhưng cũng không có kháng cự, đặc biệt tự nhiên, hào phóng mà đem tay đáp ở kia nam nhân trong lòng bàn tay. Đêm quân lâm trong lòng đau xót, đây là cái nào đuôi mù, cũng dám đảo hắn đêm quân lâm góc tưởng Ngọc Thanh còn có người không biết liệu ngưng mai là hắn nhị thiếu soái phu nhân sao. Dương Tiêu, đi tra một chút, cái kia sống đủ rồi ra hỏa là ai. Vẫn luôn yên lặng đi theo nhị thiếu soái bên người Dương Tiêu khỏe miệng chịu chịu, nhưng chưa nói cái gì, xoay người đi tra xét. Chỉ chốc lát sau Dương Tiêu liền đã trở lại, hắn nói khẽ với đêm quân lâm nói, bẩm báo thiếu soái, người nọ chính là Vương Tiên Sinh, cái kia mang khẩu trang nhi tử, nghe nói bị phu nhân trị hết trên mặt nhọn, hiện giờ có thể gỡ xuống khẩu trang kỳ người. Ngũ quan thật đúng là coi như là thanh tuyển. Đêm Quân Lâm quay hàm bành chặt muốn chết, vẻ mặt lênh trầm. Dương Tiêu có điểm lửa cháy đổ thêm dầu ý vị, xem ra này phu nhân bản lĩnh quá lớn cũng không phải chuyện tốt ha. Kia Vương Công Tử chỉ sợ là không có gì báo đáp, tưởng lấy thân báo đáp đâu đi. Vương Công Tử xem liễu ngưng mai kia phím tinh quang ánh mắt, là cá nhân đều có thể nhìn ra khác thường tới. Đêm Quân Lâm nắm tay nắm chặt đến khanh khách rung động, nghiến răng nghiến lợi mà nói, ngươi câm miệng cho ta, tưởng cái biện pháp. Đem cái kia ngu ngốc dẫn đi, mau đi. chương 158 hống về nhà lại nói. Nhưng hắn hiện tại không thể biểu hiện đến quá vội vàng, như vậy có vẻ hắn quá kích kỷ. Hắn đến vững vàng, ổn định tâm thần, trước đêm nàng hống về nhà đi lại nói. Rốt cuộc, Liêu Ngưng Mai mở miệng, nàng thở dài, nhìn hắn đôi mắt hỏi, có phải hay không thế nào đều không thể nói ngươi vì cái gì muốn cứu tiểu dị hơn cha con. Đêm quân lâm trong mắt xoay chuyển, tiện đà vẻ mặt thản nhiên biểu tình mà nói, nguyên nhân tương đối phức tạp. Bất quá có một chút ta có thể nói cho ngươi, ta đối kiểu Dĩ Vân thái độ, liền cùng ngươi đối Dạ Đông đỉnh thái độ giống nhau. Có ý tứ gì? Kiểu Dĩ Vân đã cứu ngươi mệnh sao? Thông minh như Liễu Ngưng Mai, một chút liền nghe Minh Bạch đêm Quân Lâm nói có chuyện. Đêm Quân Lâm do dự một chút, cuối cùng là gật gật đầu, đây là ta đối kiểu Dĩ Vân không thể đi xuống tàn nhẫn tay căn bản nhất nguyên nhân, trước kia thượng cao trung thời điểm, nàng đã cứu ta mệnh. Nga? Như thế nào cứu? Liêu Ngưng Mai hiển nhiên không có hoàn toàn tin tưởng đêm quân lâm, cho nên, nàng muốn đánh vỡ lẩu niêu hỏi đến đế. Chuyện này đã nói ra, đêm quân lâm liền cũng cảm thấy không có gì nhưng dấu dếm. Năm ấy mùa đông, chúng ta toàn ba nước hẹn đi trượt tuyết, chúng ta nam đồng học tương đối bướng bỉnh, trượt tuyết đều thực mánh. Kết quả có một cái nam đồng học hung hăng đụng vào ta trên người, ta bị hắn đâm cho chiều sau đảo đi. Khi đó kiểu dị hân vừa lúc đứng ở ta phía sau, nàng bốn dĩ có thể né tránh, nhưng nàng nói tới đây. Đêm quân lâm rũ mắt ngừng một chút, làm như nhớ lại năm đó chuyện cũ, nội tâm cảm xúc cũng là rất nhiều, lại lo lắng liếu ngưng mai khổ sở. Hắn ngước mắt nghiêm túc nhìn nhìn liếu ngưng mai mặt, phát hiện thần sắc của nàng cũng không có cái gì dị thường, mới tiếp theo mở miệng. Nàng vốn dĩ có thể né tránh, nhưng nàng nhìn đến ta phía sau có một khối bén nhọn đại thạch đầu, nàng tưởng đẩy ra ta, sức lực lại không đủ, kết quả ta trực tiếp đụng vào nàng trên người, sau đó đụng vào bén nhọn trên tảng đá chính là nàng eo, nếu không phải nàng dùng thân thể chặn ra đầu khả năng sẽ khai gáo cũng nói không chừng, cũng có thể khi đó liền đi đợi nhà ma. Liêu ngưng mai nghe xong, nội tâm nói không nên lời là cái gì tư vị, không thể không nói, Tiểu Dị hân cùng đêm quân lâm chi rằng có nàng vĩnh viễn cũng không có biện pháp thay thế thanh xuân quá vãng, đây là nàng ghen ghét cũng ghen ghét không tới. Các ngươi có phải hay không lúc ấy liền cặp với nhau? Nàng hỏi đến nói thẳng, nếu tưởng chân chính buông một đoạn nghi kỵ, biện pháp tốt nhất chính là đem sự tình biết rõ ràng. Đêm quân lâm không có do dự, gật gật đầu. Không sai, kia một lần, nàng phần eo bị thương chảy rất nhiều huyết, quang nằm viện liền ở nửa tháng, kia nàng là ta ân nhân cứu mạng sao, nói như thế nào ta đều hẳn là đi xem nàng, kết quả không bao lâu nàng liền đối ta thổ lộ, nói nàng thích ta ba năm, khi đó ta thật là rất cảm động, khi đó cũng cảm thấy nàng là một cái ôn nhu, xinh đẹp, thiện lương, thanh âm lại dễ nghe nữ hải. Đêm quân lâm đột nhiên ý thức được chính mình giống như nói không nên nói, nguyên bản rũ con ngươi nhanh chóng nâng lên. Thấy Liễu ngưng mai trên mặt không biểu hiện ra gì thường, hắn mới tiếp tục mở miệng. Cho nên, ta lúc ấy cảm thấy, cùng nàng kết giao một chút hẳn là cũng không kém. Liễu ngưng mai nói cho chính mình phải kiên cường nói, ở nghe được đêm quân lâm cuối cùng một câu khi, phá công. Nàng cái gì đều minh bạch, nếu đêm quân lâm hiện tại nói tất cả đều là kiểu dĩ hân nói bậy, nàng ngược lại sẽ xem thường đêm quân lâm, dù sao cũng là đã từng kết giao quá nữ nhân, nhất định từng có tâm động thời điểm. Vậy không nên vì lấy lòng một nữ nhân khác mà cố tình đi làm thấp đi đã từng ái nhân. Chính là, nàng vẫn là không chê không được chua sót, nước mắt lệch cạch lệch cạch chạy xuống dưới. Nàng thừa nhận, nàng không phải một cái hào phóng nữ nhân, nàng ghen ghét kiểu dĩ vân cùng đêm quân lâm quá khứ. Nàng biết việc này nàng là nói không nên lời, nàng cũng từng đối bị đặc động tâm quá, đêm quân lâm khả năng cũng ghen ghét, nhưng nàng chính là nhịn không được muốn rất nước mắt. Đêm quân lâm rỗi tay cho nàng lau nước mắt, đem má nàng tóc mái đừng cùng như sau Sau đó gắt gao mà đem nàng ôm vào trong ngực. Hắn thanh âm thực nhẹ thực nhu mà ở nàng bên tai nói, "Ngươi sẽ như vậy ghen ghét, ta thực vui vẻ, nhưng ta thiệt tình tưởng nói cho ngươi, ta xác thật đối kiểu dĩ huân động tâm quá, nhưng lại không có đầu nhập nhiều ít cảm tình." Liêu Ngưng Mai chớp chớp mắt, đầu đại nước mắt rơi xuống, trong suốt mà mắt to trừng mắt hắn, "Đây là nói như thế nào? Ta cũng không biết có nên hay không tin tưởng ngươi. Ta đối với ngươi nói mỗi một câu đều là lời nói thật, cũng là ta nhất chân thật cảm thụ." Khi đó Tiểu dĩ vân phụ thân còn không phải quan lớn, toàn giáo tất cả mọi người nói nàng không xứng với ta, ta đối nàng cảm kích thành phần nhiều quá tình yêu, cho nên, ta đối nàng cũng không có biểu hiện ra rất lớn nhiệt tình, nhưng, ta xác thật cũng không có cự tuyệt nàng mời. Liêu ngưng mai rũ xuống mắt, yên lặng nghe, chua xót đau lòng đều là trưởng thành nhất định phải đi qua chi lộ, nàng không thể lại giống như một cái sống ở tình yêu tháp ngà voi tiểu nữ hài, cho rằng chính mình là đêm quân lâm mối tình đầu, tàn khốc sự thật chứng minh, nàng không phải. Bởi vì lúc ấy cũng là hướng về phía ở chung thử xem tâm thái đi, mà Kiều dị hơn là cái ngoài mềm trong cứng người, nàng không cam lòng bị người khác nói, cũng cho rằng ta đối nàng không đủ nhiệt tình, là bởi vì thân phận của nàng không xứng với ta, cho nên, đương nàng đối ta nói nàng muốn ra ngoại quốc đọc sách thời điểm, ta liền cùng nàng nói, ngươi đi rồi, chúng ta liền chia tay. Nàng không có tin tưởng, cho rằng ngươi nói được là khí lời nói. Đối. Vậy ngươi nói được là khí lời nói sao? Không phải, nhưng nàng không rõ. Trước khi đi, chạy đến ta phủ đệ trong viện loại rất nhiều hoa hoải hương, còn cùng ta nói, chờ nàng trở lại khi, ta đem này đó hoa hoải hương dưỡng đến tươi tốt, nàng gả cho ta. Ta lúc ấy lại đối nàng nói một câu, ngươi đi rồi chúng ta chi gian liền kết thúc. Nhưng nàng căn bản nghe không vào, cũng không tin, ta thật sự không phải giận dỗi, mà là lòng ta hy vọng nàng đi, hy vọng kết thúc cùng nàng quan hệ. Nhưng ngươi không nhẫn tâm minh đối nàng nói ra, cho nên nàng hiểu lầm vẫn luôn kéo dài đến bây giờ. Đêm quân lâm gật gật đầu. Ngươi thực thông minh, toàn bộ đoán đúng rồi. Hắn trước kia là không nhẫn tâm, hiện tại hắn là không dám trắng ra cùng Tiểu dĩ hân nói này đó, hắn sợ nàng sẽ chịu kích thích quá độ, đem cái kia hắn cùng liễu ngưng mai chi gian nhất định quyết liệt bí mật nói ra. Liều ngưng mai tròng mắt đi dạo, tâm lại mềm vài phần, nàng suy nghĩ, nếu thật là chính mình hiểu lầm đêm quân lâm, kia nàng là hẳn là thông cảm hắn, hắn cũng thực khó xử. Kia, hoa hải hương vì cái gì dưỡng đến bây giờ, hơn nữa còn dưỡng như vậy tươi tốt nàng đột nhiên nghĩ đến này, tâm tình lại nghẹn muốn chết. đêm quân Lâm nhíu mày, lập tức khẩn trương mà giải thích, nàng loại xong những cái đó hoa, ta căn bản là không đi lý, đều là nhà ta cái kia quảng ra, hắn tận trước tận trách, đem trong viện sở hữu hoa cỏ cây cối đều dưỡng thật sự tươi tốt, việc này ta đã sớm đã quên, thẳng đến ở nên thú ngươi phía trước, Lâm thâm nhắc nhở ta, ta mới nhớ tới là hẳn là đem hoa hoải hương diệt trừ, để tránh lưu lại thai hoang ngầm, kết quả ngươi liều mạng ngăn cản, lúc ấy ta cũng không dám nói thật, lo lắng ngươi hiểu lầm, cho nên liền, ngươi không trột dạ có cái gì không dám nói lời nói thật. Liễu Ngưng Mai chừng mắt nhìn đêm Quân Lâm liếc mắt một cái, nếu hắn nói lời nói thật, nàng liền không cần hiểu lầm hắn, tiện đa thương tâm khổ sở, còn tưởng rằng hắn trong lòng còn trang tiểu dĩ hơn đâu. Đêm Quân Lâm ôm Liễu Ngưng Mai cánh tay lại buộc chặt vài phần, hắn Anh Tuấn khuôn mặt dán ở nàng tiểu nộn trên má, cầm lòng không đậu thân mật mà cọ hai hạ, nhỏ giọng đối với nàng bên thai lẩm bẩm đâu. Lúc ấy còn không có được đến ngươi, lo lắng ngươi hối hôn. Một chút nguy hiểm cũng không dám mạo, lo lắng ngươi cảm thấy ta không hoàn mỹ, lo lắng ngươi bởi vậy đối ta thích sẽ giảm bớt, tổng tổng lo lắng, làm ta không dám cùng ngươi nói thật. Đêm quân lâm kia chân thành ánh mắt, cùng với thấp mềm ngữ khí, thậm chí mỗi một cái trên mặt biểu tình chi tiết, đều ở trương hiển hắn cầu tha thứ tư thái. Có thể hay không tha thứ ta lúc này đây, ta bảo đảm, về sau thật sự không bao giờ lừa ngươi, ta cũng đã đem Tiểu Dĩ Hân cùng nàng cha đưa đến rất xa rất xa Vân Nam đi, Ngương mai. Ta thật sự hảo ái ngươi, hảo ái ngươi. Nếu không có ngươi, ta sẽ cảm thấy nhân sinh không hề tồn tại ý nghĩa đang nói. Hắn đem nàng ôm vào trong lòng ngực, Anh Tuấn mà mặt đáp ở nàng trên vai, một nửa xin tha, một nửa làm nũng. Liêu Ngưng Mai cảm thấy người nam nhân này thật không biết hắn là trời sinh liền đặc biệt sẽ trang, vẫn là hắn thay đổi. Tóm lại, hắn theo chân bọn họ mới vừa nhận thức thời điểm so biến hóa thật sự thật lớn, có đôi khi nàng đều có chút không thích ứng, nhưng trên người hắn những cái đó sinh ra đã có sắn hôn đản kính nghi. Lại một chút cũng không có giảm bớt. Còn có một việc chưa nói rõ ràng, tân hôn đêm ngày đó buổi tối là chuyện như thế nào? Ta thật sự thực để ý, rốt cuộc chuyện gì, lệnh ngươi bỏ xuống ta đi gặp nàng. Chuyện này đối liêu ngưng mai tới nói, tất nhiên là trung thân khó quên, nếu đêm quân lâm không giải thích rõ ràng, kia phân bi thương cùng tiên nối, cũng sẽ là khắc cốt minh tâm. Ta nói, chuyện này ta nhất định nói rõ ràng, ngày đó chúng ta vừa muốn bái thiên địa thời điểm. Tiểu quan lớn đột nhiên phái người tới nói Kiều Dĩ Hân bị Kim Long Bang người bắt cóc, Tiểu quan lớn lấy Kim Long Bang không dám chọc ta vì lý do. Muốn ta rời đi hôn lễ hiện trường đi cứu Kiều Dĩ Hân. Này! Nên không phải là Kiều Dĩ Hân thiết bầy dập đi. Liêu ngưng mai một chút liền đoán được. Đêm quân lâm mỉm cười. Ta phu nhân quả nhiên thông tuệ hơn người. Không phải giống nhau nữ nhân có thể so sánh. Ta không tin ngươi không thể tưởng được. Liêu ngưng mai lãnh hạ mặt tới. Nếu nói nàng đều có thể nghĩ đến. Lấy đêm quân lâm trí tuệ không có khả năng không thể tưởng được Ta xác thật cũng hoài nghi Chính là Khu Tiểu dĩ vân gia tàn nhân chiêu Nàng phái tới đều là một ít cao thủ Bọn họ ở hậu viện bắt cóc ta bọn người hầu Ta nếu không đáp ứng đi cứu người Bọn họ liền phải lấy ta bọn người hầu khai đao Muốn huyết tẩy hôn lễ hiện trường Ngươi nói ta lúc ấy Đột nhiên liễu ngưng mai lại lần nữa vươn tay nhỏ Bưng kín đêm quân lâm môi Ta hiểu được Ngươi có thể không cần phải nói Đêm quân lâm trong lòng mừng thầm Bắt lấy liêu ngưng mai tay nhỏ hôn hai hạ sau, lại đặt ở trong lòng bàn tay ôn nhu xoá nắn, thanh âm mềm mại, ngươi thật sự minh bạch ta khổ chung. Liêu ngưng mai ánh mắt tối nghiễm mà nhìn hắn, gật gật đầu, nàng là thật sự minh bạch. Nếu đêm quân lâm nói đều là lời nói thật, kia hôn lễ ngày đó, hắn thật đúng là không đi không được, mặt sau sự, nàng cũng không muốn biết như vậy nhiều, nếu hiện tại lại lần nữa lựa chọn tin hắn, lại dò hỏi tới cùng cũng liền không có như vậy tất yếu. Lão bà Phu nhân cùng ta về nhà đi. Nhà của chúng ta tử đàn gỗ đỏ nguyệt động giường lớn đều tưởng ngươi đâu. Ngươi ở thời điểm nó mỗi ngày buổi tối đều kéo kẹt kéo kẹt lại riêu lại kêu to. Ngươi không ở, nó tịch mịch đến một chút thanh âm đều không có. Cho nên, lao bà, đình đình. Liêu Ngưng Mai phát hiện hắn quả nhiên vẫn là cái kia nhị thiếu soái, bởi vì hắn lưu manh kính nhi một chút cũng không thay đổi. Khu. Liêu Ngưng Mai cuối cùng là thật sâu thở dài, thật là lấy hắn một chút biện pháp đều không có. Không sai, bởi vì nàng ái người nam nhân này. Cho nên nàng bị người nam nhân này dằm ba câu cấp thuyết phục, luyến tiếc lại vắng vẻ hắn, luyến tiết hắn khổ sở. Ta có thể cùng ngươi trở về. chấm đã. Không chờ liếu ngưng mai nói xong, một thanh âm đánh gãy nàng. Đêm quân lâm vừa nghe là đinh mục trạch thanh âm, nội tâm liền hòa đại, nhưng là hắn hiện tại muốn hống lao bà về nhà, cho nên, không dám dễ dàng phát hỏa. Hắn quay đầu nhìn về phía đi tới đinh mục trạch, ngữ khí không nóng không lạnh mà nói, đêm nay ngươi cũng tới, vừa rồi không nhìn thấy ngươi. Liêu ngưng mai nhìn về phía đinh mục Trạch trong ánh mắt cầm lòng không đầu biểu lộ cảm kích cảm xúc, nàng đối đêm quân lâm nói, hắn ở nơi tối tăm bảo hộ ta, lo lắng có người thương tổn ta. Đêm quân lâm mẫn cảm mà chiều chung quanh nhìn nhìn, đột nhiên liền cảm thấy cả người nổi lên một tầng khí lạnh, vừa rồi hắn thế nhưng không phát hiện. Ngưng mai nguyện ý cùng ngươi trở về, ta ngăn cản không được, nhưng, ta có một cái yêu cầu, căn cứ vào ngươi phía trước đối ngưng mai làm ra quá lệnh nàng không tín nhiệm sự, cho nên, ta cũng muốn chủ tiến nhà các ngươi. Để ngưng mai bên người tùy thời có có thể tín nhiệm người sử dụng. Đinh mục trạch ánh mắt thản nhiên mà nói ra chính mình trong lòng suy nghĩ. Này! Quả thực buồn cười. Đêm quân lâm đương trường liền nóng nảy. Mục trạch, ta cũng cảm thấy như vậy không thích hợp, ta như thế nào có thể như vậy sử dụng ngươi Người còn phải đi làm A. Liêu ngưng mai đương nhiên không chán ghét đinh mục trạch bảo hộ chính mình, nhưng nàng không thể như vậy ích kỷ. Đinh mục trạch đột nhiên mặt hướng liêu ngưng mai, biểu tình nghiêm túc, ánh mắt sắc bén mà nói. Ta đã cùng cục cảnh sát suy nghỉ, trong khoảng thời gian này chuyên môn bảo hộ ngươi, thẳng đến, ta cảm thấy người nam nhân này có thể tín nhiệm mới thôi, nếu ngươi đem ta trở thành thân ca ca, liền không cần cự tuyệt, đối với cái này tùy thời khả năng sẽ nói lời nói dối lừa gạt ngươi nam nhân, ta như thế nào yên tâm đến hạ. Ai, ngươi nói cái gì đâu, ta khi nào tùy thời nói dối lừa nàng. Ngươi không cần châm ngòi ly gián, ta tại đây ngươi cứ như vậy, ta nếu không ở bên người đâu. Đêm quân lâm nói tức giận liền tức giận, Bất luận cái gì ảnh hưởng hắn cùng phu nhân chi gian quan hệ bất luận cái gì sự, hắn đều căm thủ đến tận xương tủy. Đêm quân lâm, mục trạch với ta mà nói, tựa như ta thân ca ca giống nhau, nếu người yêu ta, nên cũng đương hắn là thân huynh đệ giống nhau. Vốn định nói, một cái mơ ước người nam nhân làm ta như thế nào đương hắn là thân huynh đệ, nhưng là... Hắn đột nhiên nói không ra lời, bởi vì hắn nghĩ đến có cái nam nhân có thể làm hắn thê tử như vậy tín nhiệm, mà nam nhân kia đối nàng thê tử cũng là thật sự hảo đến không lời gì để nói hắn trong lòng liền có một loại không hợp ý nhau tư vị. Ghen sao? Không được đầy đủ là, hắn biết liếu ngưng mai cùng đinh mục trạch không có gì, nếu không đinh mục trạch liền sẽ không tưởng trụ tiến nhà bọn họ, mà là mang theo liếu ngưng mai tư buôn. Chán ghét sao? Cũng không phải, thậm chí càng nhiều có thể là hổ thẹn không bằng, hắn không có thể làm được làm chính mình thê tử giống tín nhiệm đinh mục trạch giống nhau tín nhiệm chính mình, chính là hắn làm được không tốt, hắn không phải một cái hoàn mị phụ quân. Như vậy tưởng tượng, hắn liền nói, Ta đáp ứng làm người chủ tiến nhà ta, nhưng ngươi không thể cùng Ngưng Mai quá mức thân cận, nàng dù sao cũng là ta đem Quân Lâm Thế tử nhân luôn đáng sợ, muốn nắm giữ hảo đúng mực. Điểm này ngươi yên tâm, từ Ngưng Mai quyết định gả cho ngươi kia một ngày, ta liền biết, nàng không phải thuộc về ta nữ nhân, nhưng ta luôn có tư cách làm nàng ca ca, thân là ca ca, ta có bảo hộ nàng nghĩa vụ, cũng có không tín nhiệm ngươi quyền lợi. Chương 159 Mềm mại xinh đẹp nào đều vừa lúc. Đinh Ngọc Trạch trong lòng vừa động, thiếu chút nữa mềm lòng. Bất quá may mắn hắn là một người ưu tú đội trưởng đội cảnh sát hình sự, kiến thức rộng rãi. Đây là mị hoặc không thành, sửa dùng khổ nhục kế đúng không? Ở chính mình còn thượng tồn một kia lý trí thời điểm, đinh mục trạch một phen nắm nàng cằm, tê. Xúc cảm quá hảo, làm hắn thiếu chút nữa trước tay. Bất quá hắn vẫn như cũ làm ra thẩm phạm nhân bộ dáng, hung tận mà, nói, ngươi là người nào, là ai phái ngươi tới. Trên tay hắn dùng lực đạo, nghiết đến nữ tử nước mắt nháy mắt chảy xuống dưới. A. Đinh mục chạch ngươi muốn chết, thế nhưng như vậy dùng sức miết ta, ô. Nữ tử thanh âm khóc thật sự đại, bởi vì thanh âm lớn, cũng không có nguy trang, hắn liền càng thêm cảm thấy quen hay. Hơn nữa nàng kia thuộc lạc khẩu khí, lệnh đinh mục Trạch ngẩn ra lúc sau, lập tức buông lỏng tay ra. Người rốt cuộc là ai? Ngươi ngốc ca, liền ta đều nhận không ra. Nữ tử tức giận rồi hắn, sớm muộn gì có một ngày, nàng muốn đem từ hắn kia chịu ủy khuất hết thể đều đòi lại tới. Ngươi! Rốt cuộc là ai? Đinh Mục Trạch tâm đều phải bị nàng khóc rối loạn. Ta là ai? Ta là ai? Còn có thể có ai đêm hôm khuya khoát tới nơi này chặn đường ngươi, trừ bỏ ta ở ngoài, người khác ai sẽ đối với ngươi lớn như vậy nghiện? Đinh Mục Trạch càng ngông, chỉ là trong miệng cầm lòng không đậu liền hỏi một câu, ngươi nên sẽ không nói ngươi là đêm phiên trong đi. A. Ô. Ô. Nàng tiếng khóc như vậy thê thảm, lại cho Đinh Mục Trạch đáp án, bởi vì hắn trước đây nghe qua quá nhiều lần nàng thảm tiếng khóc. Chỉ là Hắn hoàn toàn không dám tin tưởng, thậm chí có chút hoảng sợ, ngươi. Thật là đêm phiên trâm. Việc này thật sự có chút đáng sợ hảo sao, béo 17-8 năm dạ ra đại tiểu thư, 3 tháng không gặp, đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, liền đại biến cái người sống. Tuy không có hiểu điệu eo thon, nhưng cũng xem như nở nang cân xứng từ phía trước 180 nhiều cân, đến bây giờ thoạt nhìn cũng liền hoàn toàn 20 cân bộ dáng, sắc thật còn không có liệu ngưng mai như vậy thon thả, nhưng đã mị đến vô pháp vô thiên. Có chút người trời sinh thích hợp có điểm thiệt cảm, căn bản là không cần giảm như vậy gầy, thậm chí so với kia chút người gầy càng có hương vị cùng xúc càng a. Khu, khu Đinh Mục Trạch phát hiện hắn khi nào trở nên như vậy diễm tục, trong đầu đều nghĩ đến này cái gì lung tung rối loạn đồ vật. Ngươi! Như thế nào biến thành như vậy? Không có được đến nàng khẳng định hồi đáp phía trước, hắn trăm triệu là không thể xác định. Đêm phiên châm của khịt, một đôi thông minh mắt to giờ phút này bị nước mắt xuống nước, ánh trăng dưới, có vẻ càng thêm tinh lượng tuyệt diễm. Đinh mục trạch lại thật sâu hít vào một hơi, như thế nào sẽ trở nên như vậy xinh đẹp, quá không khoa học. Ta giảm béo thành công bái, có cái gì hảo kỳ quái, nói nói, đêm phiên châm nước mắt liền chảy xuống dưới, cái miệng nhỏ một bẹp, bắt đầu khóc lóc kể lệ. Này 3 tháng tới nay, ta không ăn qua một đốn cơm no, mỗi ngày còn muốn siêu cường vận động, còn muốn uống ta tẩu tử cho ta khai khổ dược, lao khổ, khổ chết ta, ô. Nhớ tới này 3 tháng trải qua, Đêm phiên châm trên mặt thủy khuất hiện ra đều là phát ra từ nội tâm nước đắng, miệng bẹp đến giống cái hài tử, đôi mắt ướt đến như bị thủy tẩy hết duyên hoa. Đinh mục Trạch tâm đều bị nàng khóc rối loạn, khóc mềm, hiện tại cũng rốt cuộc tin tưởng, nàng chính là giảm béo thành công đêm phiên đốt. Hắn chạy nhanh bắt tay khảo cho nàng mở ra, phóng nàng ngồi vào ghế đá thượng. Trong nội tâm quái quái, hắn không biết là nên cao hứng, hay là nên đau lòng nàng. Lúc ấy hắn đối nàng nói những cái đó nhục nhã cùng vô tình nói. Căn bản không phải hy vọng nàng giảm béo, mà là mục đích minh sắc muốn nàng rời đi hắn. Bởi vì hắn cảm thấy, cấp không được nàng hạnh phúc liền không nên chậm trễ nàng. Nhưng hôm nay nhìn đến nàng giảm béo thành công, giống hóa kén thành điệp giống nhau mỹ diệu, hắn cũng cảm thấy, kết quả này tựa hồ cũng không tồi. Hắn tâm, đột nhiên liền bình tĩnh. Người như bây giờ thật sự rất xinh đẹp. Hắn ít nhất hẳn là giống như vậy cho nàng một câu cổ vũ, húng chi, hắn trong lòng nghĩ đến là so rất xinh đẹp càng chấn động từ ngữ. Nhưng hắn không tính toán biểu lộ quá nhiều chân tình thật cảm. Đêm Phiên châm biến sắc mặt mau, vừa nghe lời này, trên mặt biểu tình lập tức từ mưa dầm thiên biến thành tiết tháng 10, còn mang theo giọt sương nước mắt màu đô đô mắt to, liên tục chớp chớp nhìn về phía Đinh Mục Trạch, cười đến càng thêm kiểu diễm như hoa. "Thật vậy chăng? Ngươi cũng cảm thấy ta rất xinh đẹp đi." Đinh Mục Trạch ánh mắt lại có điểm hoang hốt, lời nói đều có điểm nói không lưu loát, "Ngươi nghĩ như thế nào khởi chặn lại ta, tới như vậy vừa ra, còn nói cái gì?" Muốn cùng ta chồng hờ vợ tạm, có xấu hổ hay không a?" Hắn trong giọng nói nội dung là chỉ trích, nhưng ngữ khí lại khác thường đến càng như là ngượng ngùng. "Ha ha ha ha." Đêm Phiên châm chuông đồng tiếng cười đột nhiên vang lên, "Ngươi thật sự lạ." Vẫn là nói, "Ngươi bị ta dụ hoặc tới rồi, Ân." Nàng đột nhiên ánh mắt cực nóng mà nhìn chằm chằm hắn đôi mắt cười quyến rũ, hình như là đang chê cười hắn không kinh trụ nàng dụ hoặc, vẻ mặt đắc ý, lại như là cố tình câu dẫn, làm hắn tâm ngứa. Hận không thể đối nàng làm điểm cái gì không thể miêu tả sự trả thù nàng một chút, nhưng hắn nhìn xuống. Hắn nhìn nàng bộ dáng, thật là hảo mỹ, hơn nữa đêm nay nàng này một thân cựu thiên tiên nữ trang điểm, hắn cầm lòng không đậu liền tưởng nói cho nàng, không sai, ngươi dụ hoặc đến ta, thiếu chút nữa, liền thiếu chút nữa. Yên tâm lạc, ta không có như vậy không tự ái, chỉ là ngươi trước kia đối ta nói cái loại này lời nói, kích thích đến ta, ta lúc ấy liền ở chính mình nội tâm đã phát một cái thề, ta nhất định phải giảm béo thành công. Biến thành tẩu tử như vậy tiên nữ, sau đó trở về dụ hoặc ngươi. Sau đó lại đem ngươi một chân đá văng, lấy tuyết ta chịu nhục chi thủ. Nàng nói dụ hoặc ngươi thời điểm, dùng chính là hung tận mà ngư khí, hơn nữa tiểu diễm tiểu viên mặt rựa hắn mặt đặc biệt gần, lúc đóng lúc mở môi đỏ phun ra tới thanh hương hơi thở tất cả độ tới rồi hắn hơi thở, thậm chí thấm vào hắn nội tâm. Hắn theo bản năng chiều sau trốn rồi một chút, trái tim đông nhiên kinh hoàng không ngừng, mà thần sắc của nàng lại lạnh xuống dưới. Đáng tiếc ta thất bại Không biết ngươi thật là liếu hạ huệ, vẫn là bởi vì ngươi trong lòng trang ta tẩu tử, liền tính ta lại xinh đẹp, ngươi cũng có thể làm được thờ ơ, thế nhưng còn đem ta dùng cỏng tay khóa đi lên, hừ. Đinh mục Trạch, Hắn có thể nói, hắn hoàn toàn không có thờ ơ sao. Nhưng hắn tổng không thể hơn phân nửa đêm gặp được cái xa lạ tiên nữ, liền thật sự cùng nhân ra phát sinh điểm cái gì đi. Hắn đến không chế được chính mình không phải. Tính, ta cũng mệt mỏi, này mấy tháng ta cũng nghĩ thông suốt, dưa hái xanh không ngọt. Ta không cần thiết như vậy làm khó chính mình còn làm khó ngươi, ta quyết định, về sau sẽ không dây dương ngươi, cũng không hận ngươi, khiến cho chúng ta làm một đôi bình thường hảo bằng hữu đi, chúng ta nhất tiếu mận ân cựu thế nào. Nàng đột nhiên cười vươn tay. Đinh mục Trạch, Hắn có thể nói hắn hiện tại không nghĩ cười chi sao. Hắn vừa mới nghĩ thông suốt đối liệu ngưng mai cảm tình, tựa hồ có thể bắt đầu suy xét chính mình cảm tình, kết quả nàng nói cho hắn, nàng nghĩ thông suốt. Lời ngầm chính là, nàng không cần hắn. Nhưng nếu hắn hiện tại nói cho nàng, hắn tưởng cùng nàng kết giao thử xem xem, nàng có thể hay không xem thường hắn. Nga, thấy người ta xinh đẹp, liền lập tức sửa miệng, này cũng quá nông cạn đi. Liên chính hắn đều sẽ khinh thường chính mình. Kỳ thật, nàng béo thời điểm, hắn cũng không cảm thấy nàng xấu, chỉ là hắn khi đó tâm tư không rõ, cũng không tưởng phát triển một khác đoạn cảm tình. Tóm lại, Tựa hồ hiện tại nói cái gì đều chậm, hắn cũng không thể làm được quá mất mặt không phải, mọi người đều nói phải làm bằng hưu bình thường cắn răng, chịu đựng nội tâm một phần nghẹn quất, đinh một trạch cũng vươn tay, cùng nàng nhu để nắm chặt, hắn liền có loại bị điện giật tê dại cảm. Thật là non mềm à, đại khái chính là bởi vì nàng so giống nhau xinh đẹp nữ hài béo nguyên nhân. Cái kia, ngươi đừng lại giảm béo, hiện tại vừa lúc, quá siêu cũng không tốt. Hắn cảm thấy chính mình đều phải xấu hổ đã chết, nhưng vẫn là không nhìn xuống, đem chính mình trong nội tâm trộm tưởng nói cấp nói ra. Đêm phiên châm lập tức phản ứng thực kịch liệt, lớn tiếng phản bác, không được Ta hiện tại vẫn là có điểm béo, ta đã đã hạ quyết tâm, lại kiên trì một tháng, tranh thủ giảm đến cùng ta tẩu tử giống nhau gầy, như vậy liền hoàn mỹ, đến lúc đó, nhất định sẽ có rất nhiều nam nhân bị ta kinh diệm đến, tiện đà đến nhà ta đi cầu hôn. Nàng vừa nói, một bên toát ra hướng tới mà tươi cười, mỹ mỹ, ngọt ngào, đinh Mục chạch, ta phải đi về nghỉ ngơi. Hắn lạnh lùng lưu lại này một câu, đứng dậy liền đi rồi, không có biện pháp, lòng có điểm lạnh, không nghĩ lại cùng nàng cùng nhau đốc, khó chịu đêm phiên châm. Quả nhiên, chính mình ở hắn cảm nhận chung, vô luận biến thành cái dạng gì cũng không có mị lực. Khu. Bằng không nhâm mệnh tính, muốn tra cho nàng tìm cái môn đăng hộ đối phu quân, đem chính mình gả cho được, khả năng liền sẽ không như vậy tâm thương. Tống Hà Ngọc biết được liếu ngưng mai dễ dàng như vậy liền dọn về nhị thiếu soái phủ, ngày hôm sau sáng sớm liền tới tìm Liễu ngưng mai, nàng đem liếu ngưng mai kéo đến không ai trong phòng. Ngươi không phải thường xuyên nói ta không tiền đồ sao. Ngươi đây là cái gì biểu hiện? Có phải hay không không có nhị thiếu xoái liền sống không nổi a Người tiền đồ đâu? Liêu Ngưng Mai nghe Tống Hàm Ngọc chế nhạo, mặt từng đỏ, lại chỉ nhấp môi răng cười, không đáng đáp lại, tóm lại chính mình làm một kiện không tiền đồ sự, nhưng hết thảy, không đều là bởi vì nàng ái đêm quân lâm sao? Người có tiền đồ? Như thế nào cũng chưa nghĩ đến, lúc này đêm quân lâm còn có thể xuất hiện cắm một miệng. Tống Hàm Ngọc khỏe miệng chịu một chút, nàng chính là lo lắng đêm quân lâm nghe được nàng cùng Liêu Ngưng Mai nói chuyện. Mới cố tình đem Liễu Ngưng Mai kéo đến không ai phòng, kết quả, này nam nhân là âm thầm theo dõi các nàng đi. Hắn sợ là đối bên người bất luận cái gì một người đều có phòng bị, rất sợ Liễu Ngưng Mai bị quả chạy. "Hôm nay Lâm Thâm xuất viện, ngươi muốn hay không thay ta đi tiếp hắn a?" "Cái gì?" Chậm nện xuống tới tin tức, một chút liền đem Tống Hàm Ngọc suy nghĩ cấp mang chạy. Nàng lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, vẻ mặt lấy lòng mà nói, "Nhị thiếu xoay a, ngài thật là thiện giải nhân ý, nguyên bản ta còn kỳ quái đâu." Ngưng mai nàng như thế nào sẽ như vậy ái ngươi đâu, hiện tại ta rốt cuộc minh bạch, ngài chính là duy nhất nhất đáng giá ngưng mai ái nam nhân kia à, khác bất luận cái gì nam nhân đều vô pháp cùng ngài so à. Liêu ngưng mai, rốt cuộc có phải hay không tỉ muội? Đêm quân lâm đắc ý mà liết hướng liêu ngưng mai, giống như đang nói, ngươi này tỉ muội còn không có ta đáng tin đi. Hán cao cao tại thượng đối tống Hàm Ngọc nói, bổn xoáy niệm ngươi biết sai có thể sửa, liền cho ngươi một lần tiếp lâm thâm cơ hội, nhưng là... Về sau ta không hy vọng lại nghe được ngươi ở ta phu nhân trước mặt nói ta một câu nói bậy, chỉ có thể nói tốt, nếu không, ta liền ở Lâm Thâm trước mặt nói ngươi nói bậy, nhớ kỹ sao? Nhớ kỹ, nhớ kỹ, đa tạ nhị thiếu soái đại nhân đại nghĩa khoan dung tiểu nữ tử lúc này đây, tiểu nữ tử Tống Hàm Ngọc nhất định khẩn nghe dạy bảo, huống chi Ngưng Mai nàng cũng không nghe ta nhà, cho nên, tiểu nữ tử Tống Hàm Ngọc ta tuyệt không tái phạm loại này, chớ bắt giới chiếu trong gương ngoại không phải người sai rồi. Liêu Ngưng Mai, trở nên thật nhanh a. Quả nhiên không phải thân tỉ muội. Ân. Đêm Quân Lâm gật gật đầu, trẻ nhỏ dễ dạy cũng, phu nhân, ngươi cái này tỉ muội vẫn là thực đáng giá thâm giao một chút. Liêu Ngưng Mai. Nghe chính mình phu quân cùng chính mình hảo tỉ muội kẻ sướng người họa, liêu Ngưng Mai khỏe miệng run rẩy, trong nội tâm lại là hạnh phúc, vui sướng. Thật tốt, phu quân cùng tỉ muội đều khỏe mạnh, tốt tốt đẹp đẹp mà bồi ở bên người nàng, như vậy, nàng liền rất thấy đủ. Đi thôi, cửa xe đều chuẩn bị tốt. Đêm quân lâm ra lệnh một tiếng, hình như là bố thi cấp tống hàm ngọc đại ân. Đa tạ nhị thiếu xoáy săn sóc. Tống hàm ngọc quả nhiên là cảm động đến rơi nước mắt, xoay người chạy trốn so con thỏ còn nhanh, không còn có xem liều ngưng mai liếc mắt một cái. Khu! Liều ngưng mai thở dài, buồn cười mà lắc lắc đầu. Đêm quân lâm đi đến nàng bên người, một tay đem nàng kéo vào trong lòng ngực, túi đầu ở nàng tiểu nộn trên má hung hăng hôn một cái, diễn ngược mà nói, đột nhiên phát hiện chúng ta huynh đệ đều hảo có mị lực các ngươi tỉ muội đều trốn không thoát chúng ta lòng bàn tay à liêu ngưng mai mắt lén ngó hắn một chút ngươi tuổi hồ đắc ý quá sớm đừng quên ngươi cũng có cái muội muội đêm quân lâm Hào chất tâm phản kích ngày hôm qua muội trạch mới vừa dọn tiến vào nàng đêm hôm khuya khoát liền gấp không chờ nổi cũng dọn vào được đâu việc này đêm quân lâm như thế nào không biết đâu đây đều là hắn mưu kế à nói thật hắn thật không nhiều thích đinh mục trạch cũng không phải thiệt tình tưởng cổ vũ muội muội theo đuổi đinh mục trạch nhưng nếu hắn muội muội thật đuổi theo đinh mục trạch kia hắn này trong lòng liền sẽ kiên định rất nhiều, hang toàn lợi và hại dưới, hắn cảm thấy hy sinh một chút muội muội cũng không có gì đi, đúng chi, nàng muội muội đối hắn cảm kích sối nước mắt khen hắn là cái thiện giải nhân ý hảo ca ca, tựa như tống hàm ngọc giống nhau, đối chính mình có chỗ lợi sự, có thể giúp người khác liền giúp một phen bái, quả nhiên là chiếm được tiện nghi, bán được ngoan gian trá vương nhị thiếu soái a, đêm quân lâm lại đem liễu ngưng mai ôm chặt hơn nữa vài phần, túi đầu thân mật ở nàng bên thay lẩm bẩm đâu. Ngươi cảm thấy ta muội muội cùng đinh mục trạch có thể thành sao? Đinh mục trạch có thể hay không thương tổn ta muội muội? Đây là hắn lo lắng nhất, hắn tuy rằng là lợi dụng muội muội, nhưng nhưng không nghĩ hại muội muội. Liêu Ngưng Mai ngẩng đầu nhìn hắn đôi mắt, nghiêm trang mà đối hắn nói, ta từ năm tuổi bắt đầu liền nhận thức mục trạch, hắn 16 tuổi thời điểm quyết đoán cự tuyệt giáo hoa theo đuổi, kia giáo hoa vẫn là phú thương nữ nhi, sau lại phụ thân hắn đã chết, kia giáo hoa lại đi tìm hắn, hắn vẫn như cũ cự tuyệt quyết đoán, nếu hắn tiếp nhận rồi giáo hoa Mấy năm nay Nhật Tử tuyệt đối sẽ không quá đến như vậy khổ, nhưng là hắn nói, ta muốn cưới chính là Thế tử, không phải tiền tài a. Ngươi cảm thấy, nhân phẩm của hắn có thể hay không dựa? Đêm Quân Lâm như suy tư gì, cầm lòng không đậu lẩm bẩm một câu, đáng tin cậy. Không đúng, như vậy càng thêm không đáng tin, này chứng minh, hắn 16 tuổi thời điểm trong lòng cũng đã chứa đầy ngươi, cho nên mới không tiếp thu được nữ nhân khác, kia hắn khẳng định cũng đến cự tuyệt ta muội cự tuyệt đến tàn nhẫn, ta muội khẳng định phải thương tâm. Liêu ngưng mai mày nhữ lại, buồn cười, ta cự tuyệt ngươi cự tuyệt đến không ác sao. Chúng ta không phải làm theo ở bên nhau. Chứ 160 ái ngươi trong lòng khó khai. Nàng như vậy vừa nói, đêm quân lâm kia vốn là anh Tuấn có Co thần con ngươi lại sáng vài phần, ngươi nói được cũng đúng, duyên phận thứ này thực kỳ diệu, nhìn như không thể thành một đôi, không chuẩn về so so với ai khác đều ân ái, mặt ngoài nhìn vô tình người, khả năng trong nội tâm áp lực đến tình cảm càng thêm nồng hậu, tựa như ta lúc trước đối với ngươi cảm giác giống nhau. Nguyên bản ta chính mình đều không có phát hiện, cho nên, vẫn luôn banh không chịu thừa nhận, thẳng đến. Đêm quân lâm thấp một chút đầu, ánh mắt càng thêm sâu thẳm mà nhìn về phía liêu ngưng mai, liêu ngưng mai cũng tập trung tinh thần mà hồi nhìn hắn, này đại khái chính là lưỡng tình tưng duyệt, nhất vãng tỉnh thâm mới có thể xuất hiện cảnh tượng. Hắn thanh âm càng trầm thấp, thân thiết vài phần. Ta ở trên chiến trường, thiếu chút nữa đã chết thời điểm, khi đó ta không lưu luyến trên đời này bất luận kẻ nào cùng sự, duy nhất cảm thấy tiếc nuối chính là... Ta không có được đến quá ngươi, lại tưởng tượng đến ngươi sẽ gả cho nam nhân khác, ta liền hận không thể đã chết cũng muốn từ địa phủ bỏ ra tới đem ngươi bắt đến ta trong lòng ngực. Hắn nói lời này khi ánh mắt đặc biệt thâm tình, cũng đặc biệt nghiêm túc, nhìn hắn anh tuấn thâm tình bộ dáng, là một loại thị giác hưởng thụ, nghe hắn xinh đẹp môi hình nói kia phiên tàn nhẫn lời nói, làm nhân tâm không động đậy đã. Liêu ngưng mai nhón mũi chân, một đôi trắng non tay nhỏ phủng ở hắn mê người khuôn mặt tuấn tú, như là ở hưởng thụ một khối mỹ vị bánh kem giống nhau. Tâm tình sung sướng chủ động hôn lên hắn ngôi. Mỗi một lần liễu ngưng mai động tình chủ động, đêm quân lâm đều sẽ cảm thấy hắn là trên thế giới này hạnh phúc nhất nam nhân. Hắn cảm thấy, đời này, nếu không có liễu ngưng mai bồi hắn nói, hắn khả năng thật sự sẽ sống không bằng chết. Cho nên, vô luận như thế nào hắn đều phải nắm chặt nàng, tuyệt không có thể có một chút lơi lỏng. Nhưng hắn lại không có minh bạch tình yêu chân lý, tình yêu tựa như nắm ở trong tay hạt cát, trào đến quá tùng, hạt cát sẽ tan mất, trào đến thật chặt, hạt cát cũng sẽ soi mòn. Muốn nắm giữ đến không buông không khẩn vừa lúc chứng mực, kia lại là yêu cầu rất dài rất dài 5 tháng rèn luyện. Tống Hàm Ngọc đi vào lâm thâm phòng cho khách khi, lâm thâm đã thu thập hảo đồ vật, hắn là thật sự không nghĩ tới sẽ là Tống Hàm Ngọc tới đón hắn, hơn nữa vẫn là Tống Hàm Ngọc chính mình tới đón. Ngươi không có việc gì thật tốt quá. Tống Hàm Ngọc nhìn đến lâm thâm không lưng thu thập hành lý khi, động tác lưu sướng, thông dòng, tựa hồ trên người thường trải qua hơn 2 tháng tu dưỡng, đã hoàn toàn hảo. Nàng kiểu diễm khuôn mặt nhỏ liền ức chế không được cười nở hoa. Ta xem tống hàm ngọc nữ nhân này, nàng hiện tại là thuộc về ngươi nữ nhân, ngươi nếu không cần, về sau khả năng sẽ hối hận. Đêm quân lâm nói, gần nhất thường xuyên sẽ vang ở lâm thâm trong lòng. Ngày đó ta đối với ngươi nói, ta yêu ngươi. Ta còn đối với ngươi nói qua, ta muốn ngươi tỉnh lại, ta muốn ngươi tồn tại, vô luận ngươi là què, vẫn là nằm liệt, chỉ cần tồn tại liền hảo, ta nguyện ý hầu hạ ngươi cả đời. Chỉ cần có thể cùng ngươi ở bên nhau, ta liền cảm thấy vui sướng. Mà Tống Hàm Ngọc những lời này, lâm thâm ngày thường là không dám tưởng, bởi vì tưởng tượng, tâm, liền sẽ chập đau chập đau, giống như có một con con bò cạp trụ vào hắn tâm trong ổ. Hôm nay Tống Hàm Ngọc xuất hiện ở trước mắt hắn, những cái đó từng chấn động quá hắn nói, những cái đó chập đau cảm giác, lại như măng mọc sau mưa, không chế không được mà từ hắn đầu quả tim chỗ toát ra tới. Như thế nào là ngươi tới đó ta? Hắn hôm nay ngữ khí phi thường bình thản, nên vũ nhục hắn đều vũ nhục, nên kích thích hắn cũng kích thích, nên nói tàn nhẫn lời nói cũng đủ tàn nhẫn, quá mức không quá phận, hắn đều làm, làm nhiều như vậy cũng không đem nàng khí đi, nàng vẫn như cũ trang điểm đến xinh xắn, cả người mang theo ập vào trước mặt Thái Dương giống nhau tới đón tiếp hắn, còn bởi vì hắn khang phục mà cao hứng đến khó có thể che giấu, hắn như thế nào nhẫn tâm, như thế nào nhẫn tâm lại đối như vậy tốt một nữ tử, nói một câu thương nàng lời nói, nếu lại nói. Hắn liền xuất sinh không bằng. Hắn tưởng, đời này hắn đều sẽ không lại nhận tâm, nàng là yêu hắn người, không phải hắn kẻ thù. Cái này lạnh nhạt thế giới vô biên, có mấy cái là chân chính yêu hắn người, hắn vốn là hẳn là hảo hảo đương bảo bối giống nhau chân quý ở trong lòng. Kinh ngạc với lâm thâm thế nhưng đối chính mình như vậy ôn hòa, tống hàm ngọc quả thực không thể tin được chính mình lỗ thai, hai tròng mắt căng đại, cầm lòng không đậu hỏi, ngươi. Thế nhưng không có hôn ta. Nàng nói vành mắt liền đỏ, lâm thâm tâm lại đi theo tê dần. Hắn cũng không biết, chính mình một cái thiết tranh tranh con người rắn giỏi, khi nào trở nên như vậy mềm lòng. Ngươi không phải nói ngươi về sau sẽ không lại quân lấy ta sao. Ý tứ chính là tưởng cùng ta làm bằng hữu bình thường bái, ta cảm thấy chúng ta làm bằng hữu bình thường nói. Khá tốt, như vậy, ta cũng không có gì tư cách cùng lý do ngươi. Hắn là nhìn Tống Hàm Ngọc đôi mắt nói, vốn là muốn dùng những lời này an ủi Tống Hàm Ngọc đồng thời, lại huyển chuyển kéo ra bọn họ chi gian khoảng cách, kết quả hắn phát hiện Tống Hàm Ngọc nghe xong những lời này sau vành mắt càng đỏ, hắn tâm lại từng đợt khó chịu. đi thôi, về nhà đi. đúng rồi, ngươi đã không được kia, trụ trường học còn thói quân sao? hắn mạnh mẽ tách ra đề tài, hiện tại thật sự một chút đều không thể gặp nàng khổ sở bộ dáng. tống hàm ngọc cơm thầm hít hít cái mũi, áp xuống trong lòng kia phân đau, lộ ra một trương vẩy đầy ánh mặt trời mặt nói. trường học thực hảo, cho người ta một loại tinh thần phân chấn bồng bột cảm giác. khi còn nhỏ ta nằm mơ đều tưởng vào đại học, đáng tiếc trong nhà điều kiện không tốt sau lại tỷ tỷ có tiền, tưởng cho ta ra tiền đi học, kết quả không bao lâu, liên đã chết, hiện tại ngưng mai mượn ta một bộ phận học phí, ai nha, nói như vậy, ta người này thật đúng là may mắn, rõ ràng là tầng chốt nhất con kiến, lại có thể giao cho ngưng mai như vậy cao quý, thiện lương, năng lực lại cường hảo tỷ muội, thật sự cùng nàng dính quá nhiều quang, có đôi khi ngẫm lại, ta đều cảm thấy chính mình không xứng làm ngưng mai tỷ muội, không cần nói như vậy, ngươi tự coi nhẹ mình chính mình chính là ở nhỏ bé liễu ngưng mai cùng nhị thiếu soái, ngươi cho rằng người nào đều có thể vào được bọn họ mắt sao. Nếu ngươi không tốt, liễu ngưng mai sẽ không giao ngươi cái này tỉ muội, nhị thiếu soái cũng sẽ không cho phép ngươi cùng liễu ngưng mai ở bên nhau. Những lời này sắc thật ta nủi tới rồi Tống Hà Ngọc, nàng lại ngẩn đầu lên hướng về phía lâm thâm tươi đẹp mà cười cười, ngươi nói như vậy cũng là rất có đạo lý Nga. Nói như vậy, ta cũng không kém a. Ngươi vốn dĩ liền không kém, ngươi thực hảo. Lâm Thâm ở trong lòng nói như vậy một câu, lại không có đối nàng nói ra, bởi vì hắn sợ nàng, bởi vì hắn ngôn ngữ không lo, lại đối hắn ôm, cô ảo tưởng, mà hắn lại không tính toán cho nàng đáp lại, chẳng sợ hắn biết, hắn tâm đã bị cậy động, thậm chí còn bị cậy động thật sự thông. Nếu người nhất định phải thân phận địa vị bình đẳng mới có thể giao bằng hữu, ta đây càng không xứng trở thành nhị thiếu soái huynh đệ, hắn còn không bằng tống hàng ngọc, hắn đã từng còn chỉ là người người kêu đánh trộm bánh bao tiểu tặc, khất cái. Hắn nói như vậy chính mình. Tống Hàm Ngọc lập tức liền không làm, ai? Ngươi mới vừa khuyên xong ta, như thế nào chính mình đảo tự coi nhẹ mình lên, chẳng lẽ nhị thiếu xoáy không phải so ngưng mai càng bắt bẻ, ánh mắt càng độc các người sao? Ngươi nhất định là rất tốt rất tốt người, nhị thiếu xoáy mới có thể đối với ngươi như vậy trọng tình trọng nghĩa. Tống Hàm Ngọc cùng hắn không giống nhau, Tống Hàm Ngọc có nói cái gì lưu không được, cũng nguyện ý ở trước mặt hắn biểu đạt, cho nên nàng đối hắn khen cũng không bùng xịn, cũng không che giấu. Lâm Thâm nghe tán dương chính mình nói từ Tống Hàm Ngọc kia trương gợi cảm đỏ thắm cái miệng nhỏ từng câu từng chữ nổ ra, giống như mang theo ấm áp như khí, nóng bức đến hắn tâm đều đi theo nhiệt lên. Nàng hôm nay xuyên chính là một kiện ô vương mỏng đâu áo khoác, bên trong là sơ mi trắng xứng hồng áo choàng, tóc vẫn là sạch sẽ thoải mái thanh tân học sinh đầu, trên cổ vây quanh một cái bạch khăn lụa, đem nàng cả người phụ trợ đến dị thường thanh xuân xinh đẹp, tinh thần phân chấn bùng bột. Hắn nhìn nàng, nhìn nhìn cầm lòng không đậu toát ra mê luyến ánh mắt. Tống Hàm Ngọc bị hắn nhìn sừng suốt, cứ việc mặt nàng nhi phiếm hồng, tim đập ra tốc, nhưng lại không dám tự mình đa tình, vì thế nàng xấu hổ mà nẽ tránh hắn tầm mắt. Đi thôi. Vẫn là lâm thâm trước phát ra tiếng, sau đó xoay người, không lại xem Tống Hàm Ngọc liếc mắt một cái, tiếp tục xem đi xuống, hắn khả năng sẽ nhịn không được làm ra không lý tính sự cũng không nhất định, rốt cuộc, gần nhất chính mình tâm, thường xuyên sẽ mất khống chế. Nhìn hắn thẳng thắn, cao ngạo bóng dáng, Tống Hàm Ngọc âm thầm thần thương quả nhiên là không thể tự mình đa tình. hôm nay nhị thiếu soái phủ phá lệ náo nhiệt, mọi người đều tụ tập tới rồi thiếu soái phủ đại hình sa hoa nhà ăn. nhị thiếu soái phủ ngọ yến tất nhiên là phong phú, mà hôm nay đêm quân lâm lại phá lệ công đạo phòng bếp bỏ thêm đồ ăn, gần nhất là người nhiều, thứ hai chủ yếu là cấp lâm thâm đón gió tẩy trần. bọn người ngồi ổn, hạng nhất trước mặt ngoại nhân ít nói một nhà chi chủ đêm quân lâm, đầu tiên bưng lên chính mình trước mắt chén đến rượu, ánh mắt thân thiết, biểu tình nghiêm nghị mà đứng lên. Ngồi đối diện ở hắn đối diện Lâm Thâm đã mở miệng. "Huynh đệ." Một tiếng huynh đệ, làm đêm quân Lâm cùng Lâm Thâm đều đỏ mắt. Lâm Thâm cũng tăng cường đứng lên, bưng lên rượu, cùng đêm quân Lâm nghiêm nghị tương đối. Kia liếc mắt một cái, phòng tựa chứa đầy này nửa đời ngựa chiến, sinh tử làm bạn hồi ức, kia một tiếng huynh đệ, đại biểu ngày sau nửa đời vẫn như cũ vinh không rời bỏ, vinh không phản bội lời hứa. "Huynh đệ tình, đều ở không nói chung. Ta trước làm vì kính. Hạ ngươi khang phục trở về, ngày nào đó cùng hưởng giang sơn." Hắn đêm quân lâm dù cho có ba đầu sáu tay, hắn hôm nay thành tiểu cũng không phải hắn một người đánh hạ tới, các đời lịch đại, trước nay đều là một tướng nên công chết và người. Mà lâm thâm cùng dương tiêu, chính là kêu đem đêm quân lâm đẩy thượng thần đàn, tồn tại chính là huynh đệ, đã chết chính là xương khô. Lâm thâm nội tâm chưa từng nghĩ tới cùng đêm quân lâm chia sẻ ra sơn, hắn sớm đã đem chính mình nhất sinh, định vị ở đêm quân lâm thế thân thượng, nhưng hắn sẽ không ở ngay lúc này nói cái loại này lời nói, để tránh quét đại gia hưng. Thần thông nghĩa trọng huynh đệ tình, đáng giá tôn trọng, nghiêm nghị, quý trọng. Hắn nói, đã là huynh đệ tình, hẳn là kêu Dương Tiêu cùng chúng ta cùng nhau uống này ly rượu. Đêm Quân Lâm lại hồng mắt nói, này đệ nhất ly, ta muốn đơn độc kính ngươi. Dứt lời nháy mắt, Đêm Quân Lâm ngửa đầu đem mãn ly rượu mạnh dương lên mà tẫn. Ta huynh đệ. Lâm Thâm tùy theo cùng hắn động tác không có sai biệt. Liêu Ngưng Mai ngồi ở Đêm Quân Lâm bên người, cầm lấy trong sáng hồng đồng bầu rượu, hồng hốc mắt lại cấp Đêm Quân Lâm thêm tân rượu. Tống Hàm Ngọc ngồi ở lâm thâm bên cạnh, cũng cầm lòng không đậu cầm lấy bầu rượu cấp lâm thâm thêm, nàng vành mắt so liếu ngưng mai càng hồng, nàng hạng nhất so liễu ngưng mai còn cảm tính, chúng chỉ nghĩ đến lâm thâm mới từ quỷ môn quan đi nhất chiều, nàng liền càng thêm không chế không được chính mình cảm xúc. Đêm quân lâm, lâm thâm, Dương Tiêu, ba người lại lần nữa nâng chén đứng lên. Dương Tiêu nói, ta tuy là kẻ tới sau, nhưng hai vị huynh trưởng nghĩa khí làm ta thuyết phục, cùng quân thế thế vì huynh đệ, càng kết kiếp sau chưa song nhân. Ngày thường không có lâm thâm như vậy năng nôn thiện biện dương tiêu, hôm nay lại hào hòa phong nhã mà đem bọn họ ba người tiếp theo đời đều đước định hảo. Ba người chạn cốc, rượu mạnh nhập hầu, một chén rượu, cả đời, cả đời tình. Lúc này đây không riêng liếu ngưng mai cùng tống hàng ngọc, đêm phiên châm con người ngập nước, ngay cả đinh mục trạch cái này người ngoài đều bị này dù có hào hùng vạn trượng, không để huynh đệ một chén rượu tình cảm thật sâu xúc động. Như thế trọng tình trọng nghĩa đêm con lâm mới có thể mang ra như thế trọng tình trọng nghĩa quá mệnh huynh đệ. Như vậy đêm con lâm, hắn hẳn là có thể bảo liễu ngưng mai cả đời hạnh phúc đi. Đêm phiên châm hít hít cái mũi, nhưng vẫn là nhịn không được khóc ra tới, ô. Các ngươi làm gì à, hôm nay hẳn là cao hứng nhất tử, làm gì làm cho cùng tráng sĩ xuống núi dường như, bị tráng lại áp lực, nhiều như vậy ăn ngon, đại gia vẫn là khai ăn đi. Tuy rằng huynh đệ tình thực cảm động, nhưng nàng thật sự không thích như vậy áp lực không khí, vì thế nàng lời nói, đem đại gia tầm mắt đều kéo đến đầy bàn món ngon thượng. Wow, cái này du nấu gà ta đã ba tháng không ăn quà, hảo muốn ăn. đêm phiên trâm một bên nói, khoe miệng đã chảy xuống nước miếng, nàng trắng non tay nhỏ, ruôi đến phía trước, đem nàng thích ăn du nấu gà, đông pha thịt, vịt nướng tất cả đều đoàn tới rồi chính mình trước mắt. ngồi ở bên người nàng đinh mục trạch, nhìn đến nàng cái kia thèm miêu bộ dáng, nhịn không được khoe miệng hơi câu, nghi thầm nhìn đến mỹ vị, liền quên giảm méo đi. kết quả làm hắn mở rộng tầm mắt chính là, đêm phiên trâm đối với chính mình trước mắt món ăn mặn căn bản không có ăn, chỉ là từng cái nghe. Nghe một ngụm đồ ăn hương, liền một ngụm cơm. Ân, Thơm quá, ăn ngon, cái này du nấu gà, ta và các ngươi nói, hương vị tuyệt. T. Cái này đông pha thịt, thực chính tông sao, đại gia mau ăn A, thật sự thực hảo. Vịt nướng cũng không tồi, hương. Hương. Ngôi nói thịt đồ ăn đều bị nàng thật sâu nghe, nghe thấy ba đạo đồ ăn lúc sau, nàng một chén cơm đã ăn xong rồi. Phiên châm, ngươi có thể liền điểm rau xanh cùng hải sản ăn A. Liêu ngưng mai cấp gia thiện ý đề nghị, đều biết nàng muốn giảm béo, hơn nữa hiện tại xem ra tựa hồ rất thành công, kia thịt không ăn, ăn nhiều một chút rau xanh vẫn là có thể. Đêm phiên châm lại lắc đầu, thèm thịt, nếu ăn rau xanh cùng hải sản, thịt vị liền sẽ bị hòa tan. Ngươi là chuyên môn tới khôi hải sao. Đêm quân lâm nghiêm trang mà mắt lẽ liếc chính mình muội tử. Đêm phiên châm bĩu môi, vẻ mặt áp lực bị khuất, nào có, ta thực đứng đắn được không, ta đã ăn 3 tháng các loại rau xanh cùng hải sản. Hiện tại vừa nghe rau xanh cùng hải sản liền tưởng phun. Nàng lời này nói xong, đêm quân lâm không hề hẻ răng, nghĩ thầm, tùy nàng đi làm đi. Nhưng trên bàn có hai cái nam nhân đều toát ra đau lòng thần sắc. Dương Tiêu nhìn cái kia đông pha thịt, rất muốn kẹp một khối đưa đến đêm phiên châm trong chén, nhưng hắn nhịn xuống, bởi vì đêm phiên châm đối hắn nói qua, ngàn vạn không cần dẫn nàng ăn thịt, nếu không nàng sẽ hận chết hắn, hắn chịu đựng cho nàng kẹp thịt xúc động, nhận thật sự khó chịu. Đinh mục Trạch biết đêm phiên châm giảm béo là bởi vì chính mình, trong nội tâm càng thêm là cái loại này phức tạp đau lòng, hắn cũng rất muốn kẹp khối thịt cho nàng ăn, hắn nhận đến cũng rất khó chịu, nhưng cuối cùng, hắn phá tan chính mình lý tính, đột nhiên liền nhìn như tùy ý mà gấp một miếng thịt, lại làm bộ tự nhiên mà phóng tới đêm phiên châm trong chén. Hắn ở một bên làm bộ dường như không có việc gì, nhưng hắn cái này hành động, lại giống như một thạch khơi dậy ngàn tầng lãng. Đầu tiên chú ý tới chính là Liễu ngưng mai, nàng trộm câu một chút môi. Tay nhỏ ở cái bàn phía dưới chạm vào đêm quân lâm cánh tay. chương 161 hắn vì nàng làm, trưng trước là 181, cấp viết sai rồi. Bắt đầu còn không có chú ý đêm quân lâm, bị liếu ngưng mai vừa nhắc nhở, liền nhìn đến, đêm phiên châm trong chén một miếng thịt hình như là đinh mục chạch kẹp, lại cùng liếu ngưng mai ánh mắt một giao lưu, xác nhận cái này tin tức lúc sau, đêm quân lâm khỏe môi nghiêng nghiêng mà câu lên. Cái này đinh mục chạch, thật đúng là thấy sắc này lòng tham đâu, hắn mội mội mới vừa gầy xuống dưới Hắn liền bắt đầu có hành động. Xem ra hắn thật là đánh giá cao Đinh Mục Trạch đối Liễu Ngưng Mai thâm tình. Bất quá nói trở về, cái nào nam nhân không thấy sắc nảy lòng tham đâu? Nếu Liễu Ngưng Mai không xinh đẹp, hắn sẽ bắt lấy không bỏ sao? Đương nhiên, nữ nhân mị lực, không chỉ có giới hạn trong xinh đẹp, quang thừa xinh đẹp, không có nội hàm cũng tất nhiên là không được. Như vậy tưởng tượng, hắn lại cảm thấy chính mình muội muội nếu gả cho háo sắc Đinh Mục Trạch, chỉ sợ hắn cũng không thể yên tâm. Nhưng nghe Liễu Ngưng Mai miêu tả. Đinh Mục Trạch cũng không giống như là như vậy nông cạn nam nhân a, rốt cuộc cái nào mới là chân tướng đâu? Chỉ cần là liễu ngưng Mai cùng đêm quân lâm nội tâm liền quay cuồng vài cái qua lại, ngắm lại đêm phiên trầm cùng Dương Tiêu sẽ như thế nào? Dương Tiêu ánh mắt nhìn chầm trầm vào đêm phiên trầm, hắn liền muốn nhìn một chút đêm phiên trầm sẽ như thế nào phản ứng. Mà đêm phiên trầm đâu, trong nội tâm sớm đã chạy qua thiên quân vạn mã giống nhau, chỉnh trương thịt hô hô tuyệt sắc tiểu viên mặt ngơ ngác nhìn Đinh Mục Trạch, miệng động vài cái. Lại một câu cũng chưa nói ra tới. Bởi vì nàng có quá nhiều vấn đề muốn hỏi, lại ngược lại không biết từ đâu hỏi, cũng có chút không dám dễ dàng hỏi ra tới. Vì cái gì phải cho ta kẹp thịt? Đau lòng ta? Ngươi cho ta kẹp thịt đại biểu cái gì? Có phải hay không có một chút thích ta? Vậy ngươi hiện tại là tính toán muốn tiếp thu ta sao? Trở lên mấy vấn đề này, đều là đêm phiên châm muốn hỏi, nhưng căn cứ vào trước đây nàng nhận được đả kích quá lớn, giờ phút này như thế nào cũng không dám hỏi ra khẩu. Vạn nhất là chính mình tự mình đa tình, đầy bà người, kia đến nhiều thẹn thùng A. Đầy bụng nghi hoặc, nàng chỉ có thể nghẹn, nhưng nếu đinh mục trạch đều cho nàng kẹp thịt, nàng không lý do còn kiên trì không ăn, vì thế nàng kẹp lên kia khối thịt, trực tiếp nhét vào trong miệng. Đối với một cái ba tháng không ăn thịt tan thịt động vật, nay khối thịt quả thực trở thành nàng cả đời này ăn qua ăn ngon nhất thịt, hướng chi, vẫn là đinh mục trạch cho nàng kẹp. Bẹp bẹp, miệng bóng nhảy, hảo ra hỏa, quả thực hương ra phía chân trời. Trong lúc nhất thời, cũng không biết là thịt tác dụng, vẫn là đinh mục trạch tác dụng, đêm phiên châm nhai nhai, thế nhưng rơi lệ đẩy mặt lên. Phiên châm, người như thế nào khóc? Tống Hàm Ngọc tò mò hỏi. Ô, ăn quá ngon, thịt ăn quá ngon. Ô, toàn trường người. Những người khác đều giống xem náo nhiệt, chỉ có dương tiêu đau lòng đến sắp hít thở không thông. ăn kẹp thịt, nàng không ăn, đinh mục trạch kẹp thịt, nàng ăn ra cảm động đất trời hiệu quả. Mà mỗi khi lúc này, Ngồi ở hắn bên cạnh yên lặng ăn cơm tiểu hoa, luôn là sẽ vươn một bàn tay tới nắm lấy hắn lòng bàn tay. Nàng tay nhỏ ôn lương ôn lương, lại vừa lúc dường như có thể đem hắn bực bội tâm trạng xuống độ ấm, bình tĩnh trở lại. Còn có cái gì không thể bình tĩnh đâu? Phiên Trầm, trước nay liền không phải hắn. Đinh Mục Trạch vẫn luôn cúi đầu yên lặng ăn cơm, không hề xem đêm Phiên Trầm, cũng không xem những người khác phóng ra tới khắc thường ánh mắt. Tống Hàm Ngọc ánh mắt, đa số chú ý ở Lâm Thâm trên người, loại này chú ý không cần cố tình trong lòng có hắn liền sẽ cầm lòng không đậu trong mắt cô đơn tất cả đều là hắn nàng tưởng nếu lâm thâm cũng có thể cho nàng kẹp một miếng thì nói nàng khả năng cũng sẽ giống đêm phiên trâm giống nhau vui vẻ mà khóc ra tới đáng tiếc đinh mục trạch tâm đã bị đêm phiên trâm cậy động mà hắn lâm thâm tâm tựa hồ vẫn là một khối lạnh băng cục đá một bữa cơm vài người ăn đến một hồi khí thế ngất trời trong chốc lát tuyển chuyển đủ trạng trong đó tư vị ấm lạnh tự biết chờ ăn xong rồi đều từng người hồi hướng chính mình phòng Đêm quân lâm cùng Liễu ngưng mai trở về phòng tiếp tục ôn tồn, thân mật, ngắn ngủi mà thành một đôi chỉ tiện duyên lương không tiện tiên hạnh phúc tiểu phu thê. Tống Hàm Ngọc cùng Dương Tiêu chiều một phương hướng đi, hiện tại Dương Tiêu đã sẽ không cố tình đi bài xích cùng gian dạy Tống Hàm Ngọc, nhưng hắn cũng là một đường không nói chuyện. Tới rồi từng người cửa phòng, mong đợi một đường Tống Hàm Ngọc cho rằng, hắn hẳn là sẽ không nói, nhưng như thế nào cũng chưa nghĩ đến, nàng sắp muốn vào phòng thời điểm, hắn đột nhiên xoay người đối nàng nói một câu. Ngủ ngon. Ngủ ngon. ngon. Tống Hàm Ngọc một chút liền cười khai, mặc dù là đơn giản một câu ngủ ngon, nàng cũng cảm giác là vô cùng ấm áp cùng an ủi. Dương Tiêu ánh mắt tối nghĩa, lại ở làm nàng phát hiện chính mình biểu tình dị thường phía trước, xoay người vào phòng. Khu! Hắn tới rồi trong phòng, thật sâu thở dài, cái này ngốc nữ nhân, dùng cái gì đối hắn Dương Tiêu như thế si tình, hắn thật không có gì tốt. Trong lòng nghĩ như vậy, lại nhịn không được muốn nhìn một chút nàng thế nào, hắn nhẹ nhàng đi đến hai người cửa phòng chi gian kia bị hắn đinh một sợi kẹt cửa chỗ. Trộm xem nàng. Quả nhiên như hắn sở liệu, nàng đứng ở chính mình cửa phòng, dựa vào trên cửa che lại mặt, tựa hồ là rơi lệ. Dương Tiêu nhắm hai mắt lại, nội tâm ở hò hét, ông trời, thỉnh ngươi ban cho Tống Hàm Ngọc một cái hảo nam nhân, hộ nàng cả đời mạnh khỏe, hạnh phúc, như vậy, có lẽ ta tâm cũng có thể bình tĩnh. Tối hôm qua đinh mục trạch sau khi trở về, liền ngủ, cho nên hắn cũng không biết đêm phiên châm liền ở tại hắn cách vách. Hắn nhìn đêm phiên châm giống như một đường đi theo hắn, hắn nội tâm tưởng Chẳng lẽ một miếng thịt liền cấp lanh về nhà Này cũng quá hảo dưỡng đi Cái kia Ngươi là tính toán đến ta trong phòng ngồi ngồi sao Đinh mục Trạch nhịn không được hỏi ra khẩu Nếu là nàng tưởng Hắn lần này cũng không tính toán cự tuyệt Đêm phiên châm sử sốt Không có A Ta hỏi ta chính mình phòng A Lúc này đến phiên đinh mục Trạch sửng sốt Hắn quay người lại Nhìn đến trước mặt hai gian rửa gần nhà ở Nháy mắt minh bạch sao lại thế này Lúc này đêm phiên châm cũng minh bạch Ngay sau đó phá lên cười. ha ha, ha, ha. Nguyên Lai like này dọc theo đường đi ngươi đều vẻ mặt ngượng ngùng bộ dáng, này đây vì ta muốn đi phòng của ngươi a? Ai? Không đúng a, vậy ngươi vì cái gì không sớm một chút cự tuyệt ta đâu? Ở nàng Nhật Chi, hắn cự tuyệt là bình thường, không cự tuyệt mới không bình thường đâu.